Thời đại này, ly hôn là dèm pha, thái hôn cũng thực không dễ dàng. Giống trình dạng dỡ cùng thẩm lệnh canh, quả thực là lấy chính mình nhân sinh cùng tiền đồ nói dỡn, cũng may mắn lá liều không nghĩ ly hôn, thẩm nhị đảng là đội trưởng, nếu không hai người sớm bị dạo phố thị chúng. Cho nên, tề thuộc phương tạm thời không kiến nghị hà thắng nam ly hôn, lý huy không đổi được cùng với phu thê cảm tình tan vỡ vậy phải nói cách khác. Thay đổi, hà thắng nam sử sốt. Nhắc tới Lý Huy nàng liền sinh khí, căn bản không nghĩ tới thay đổi hắn. Tê Thục Phương để lại 7 cân lộn xộn hai chỉ móng bước nhỏ, đối. Thay đổi Lý Huy, làm Lý Huy không hề trọng nam kinh nữ. Ngươi phải biết rằng, rất nhiều ý tưởng đều là thay đổi một cách vô trì vô giác sở sinh ra. Hắn sinh ở một cái trọng nam kinh nữ gia đình, ở trưởng bối ảnh hưởng dưới, trọng nam kinh nữ ý tưởng sớm đã thâm nhập cốt thủy. Bởi vì chính mình nữ nhi liền lập tức thay đổi ăn sâu bén dễ ý tưởng cũng không hiện thực. Cho nên, này liền yêu cầu ngươi nỗ lực. Nếu là phu thê, nên cùng nhau đối mặt bất luận cái gì trong sinh hoạt gặp được phong ba. Nhấp miệng tạm dừng một chút, tề thuộc phương tiếp tục nói, ta không phải ngươi, không trải qua ngươi vừa rồi nói loại tình huống này, chính là đặt mình vào hoàn cảnh người khác chỉ sợ cũng cảm thụ không đến ngươi phẫn nộ cùng ý khuất, ngươi coi như ta đứng nói chuyện không eo đau đi. Khiết thể đều đến xem ngươi ý tứ, lấy ngươi ý nguyện là chủ. Ngươi tiếp theo nói, ta nghe. Tuy rằng nói gánh thì nặng mà đường thì xa, nhưng là không đi nỗ lực, như thế nào xác định Lý Huy sẽ không thay đổi. Nỗ lực qua, vô luận kết quả như thế nào đều sẽ không hối hận, có lẽ Lý Huy liền thay đổi đâu. Đến nỗi ngươi bà bà. Nói thật, thế hệ trước ý tưởng là rất khó thay đổi, rốt cuộc cùng phán phán cách đồng lửa, chính là không bất công, yêu thương cũng hữu hạn. Ngươi cũng đừng trông cậy vào ngươi bà bà đối cháu trai cháu gái đối xử bình đẳng. Cái này ta rõ ràng, ta cũng không trông cậy vào nàng thay đổi ý tưởng. Nhưng, lại bất công cũng không thể đoạt phán phán đồ ăn đi. Phán phán mới bao lớn. Ta liền không thích cái kia lý thành nguyên, thành nguyên, nguyên, đầu cũng, không phải nói hắn là này đồng lứa cái thứ nhất tôn tử sao. Liền cùng nhà ngươi bảy cân giống nhau. Nhị thẩm ra tiểu vân liền rất ngoan. Không biết là lớn hơn 2 tuổi nguyên nhân, vẫn là nhị thẩm giáo đến hảo. Hẳn là giáo đến hảo, hơn 1 tháng trước, lý trưởng phòng còn làm ta khuyên ngươi nghỉ thoáng chút, nói nếu đối hiện hướng bất mãn, liền đi nỗ lực thay đổi, có thể nhìn ra tới nàng cũng không tán đồng trưởng tẩu trọng nam khinh nữ hành vi. Khi đó lý trưởng phòng không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Nếu biết lý mâu đem phán phán sữa bột cấp đại tôn tử uống, nàng nhất định sẽ không làm chính mình khuyên hà thắng nam tưởng khai. Nhị thẩm Nhị Thẩm Thức Hảo, cùng nhị thúc đều là người tốt, đối Tiểu Hà cùng Tiểu Vân thái độ đều giống nhau, cũng không có Tiểu Hà tuổi đại khiến cho nàng nơi trốn nhường đệ đệ. An tiết thời điểm Lý Huy mẹ nó bất công, Nhị Thẩm nói nàng vài câu, Liên Tiết Phùng đều nói Lý Uy là cái người thông minh, cùng nàng lui tới trong khoảng thời gian này, Tề Thục Phương cũng cảm thấy nàng phi thường thông minh. Ư một tiếng sau, Tề Thục Phương nói, ta còn nhớ rõ Lý Uy tổ mẫu nói qua, trước nở hoa sau kết quả. Ngươi bà bà như vậy đối đại phán phán, thật sự, có thể nói là thiếu đầu vóc. Ngươi đừng chê ta nói chuyện không dễ nghe, đây là sự thật. So với chắc gái, Lý Huy tổ mẫu hẳn là cũng càng coi trọng chắc trai, không chịu nổi nhân ra có thể nói nha. Vô luận là mặt ngoài vẫn là lén, bất công không có. Không có, mặt ngoài Lý Thành Nguyên có, phán phán đều có, ngầm tựa hồ cũng giống nhau, tổ phụ tổ mẫu nhìn thấy phán phán vẫn luôn vui tươi hớn hở. Mỗi lần đều nói phán phán lớn lên vui mừng, nói mặt nàng mắt tròn cũng viên, ai thấy đều nhịn không được từ đáy lòng cười ra tới. Cho nên nói, Lý Huy tổ phụ mẫu là người thông minh, ngươi phải hiểu được lợi dụng chính mình ưu thế thế chính mình cùng nữ nhi mưu đến phúc lợi. Hà Thắng Nam cẩn thận nghĩ nghĩ, nhịn không được gật đầu, ngươi nói được không sai, liền tính ta sinh cái nữ nhi thì thế nào? Lý Huy hiện tại còn ở ta ba thuộc hạ trong văn phòng công tác đâu? Ngươi như vậy vừa nói à, ta liền nghĩ tới, trừ bỏ Lý Huy cái kia mẹ, những người khác đều không lộ ra thực bất công dấu hiệu. Làm ta ngẫm lại, ta thấy đến nàng đem sữa bột cấp Lý Thành Nguyên uống, Huy phán phán nước cơm, trong phòng không có mặt khác đại nhân ở. Ta minh bạch ta ưu thế ở đâu? Cảm ơn ngươi a, Thục Phương. Tuy rằng cha mẹ đều là có năng lực có địa vị người, cứu cứu cũng rất lợi hại, nhưng hả tháng nam trước nay đều không ỷ thế hiếp người. Một chốc một lát thật đem chính mình phụ thân quyền thế cấp quyến mất. Trái lại Lý ra, trừ bỏ Lý Huếnh có lưu lão cái này chỗ dựa, những người khác có cái gì à? Thành phần cũng không tốt, toàn dựa Lý Huếnh sau lưng lưu lão xử lực, lại quản gia sản hiến cho ra tới tri viện quốc gia xây dựng, lại đưa Lý Huế đi tham gia quân ngũ, mới không cùng mặt khác địa chủ giống nhau. Lý Huế hiện tại ở thị ủy văn phòng đi làm, tương đối chính mình phụ thân tới giảng, cũng chỉ là cái cán sự mà thôi. Hà thắng nam tinh thần rung lên, ôm nữ nhi liền đưa ra cáo tử, nàng đến về nhà cùng cha mẹ thương lượng thương lượng, cấp lý ra một cái giáo hấn, đừng tưởng rằng nàng sinh cái nữ nhi mặc cho tử bọn họ khi dễ. Hà thắng nam tính tình cương ngạnh tùy nàng mẹ, không phải cái nén giận chủ nhân. Thế thuộc phương vội vàng đem 7 cân tháng trước uống thừa cùng tháng này không khai phong sữa bột cho nàng mang lên, thấy nàng tưởng chối tử, lập tức mở miệng nói, đừng chối tử, lấy về ra cấp phán phán uống. Phán Phán ở ngươi bà bà ra mấy ngày, có như vậy cái đại hài tử uống, chỉ sợ không thừa nhiều ít đi. Lớn nhất nguyên nhân là, bảy cân không muốn uống sữa bột, trừ bỏ ngay từ đầu uống một chút. Ân. Hà tháng Nam mang theo điểm giọng ngủi, ta ôm Phán Phán khi trở về, một cân sữa bột liền thừa nhị ba lượng. Tề Thục Phương ngẩn ngơ. Nhị ba lượng? Đủ Phán Phán ăn mấy ngày. Nha của chúng ta hai tháng sữa bột bảy cân liền uống hai lần, không muốn uống. Ngươi mang về, phán phán sinh hạ tới không sữa, nhà nàng sữa bột chỉ tiêu đều nhường cho Hà Thắng Nam. Hà Thắng Nam nhớ tới chính mình thiếu tề thuộc phương rất nhiều, không kém này một kiện, cũng biết tề thuộc phương sữa thực đủ. Không có sữa bột cũng đói không 7 cân, liền nói tạ thu xuống dưới, tính toán ngày mai cấp tề thuộc phương đưa điểm gạo trắng cùng trứng gà, 7 cân mau 6 tháng, có thể uống nước cơm ăn trứng gà. Ôm nữ nhi sách theo sữa bột. Hà Thắng Nam lắc lư mà trở lại nhà mẹ đẻ. Dì thư ký cùng tàu biển mây đều đi làm không ở nhà, nàng chính mình lấy ra chìa khóa mở cửa, vào nhà chuyện thứ nhất chính là cấp nữ nhi hướng sữa bột, nàng lộc cục lộc cục mà uống, trên mặt hiện lên một nụ cười. Dì thư ký trạng vạng tan tầm trở về, Lý Huy cũng theo ở phía sau, trên mặt mang theo lấy lòng cười. Hà Thắng Nam sủ mặt, ôm nữ nhi liền về phòng, nàng xuất ra sau, phòng vẫn luôn giữ lại. Lý Huy vội vội vàng vàng theo tiến bào, vẻ mặt hổ thẹn cùng nôn nóng, tháng nam, thực xin lỗi, ta không biết ta mẹ sẽ làm loại chuyện này, nếu ta biết, ta nhất định sẽ ngăn cản nàng. Hắn là tương đối coi trọng có thể nối roi tông đường Nam Hải, đây là một cái dòng họ chuyển thừa căn bản, không cảm thấy mâu thân bất công cháu trai có cái gì có thể chỉ trích, nhưng nữ nhi là chính mình quốc đục, so cháu trai dễ thân gần nhiều, hắn lại coi trọng Nam Hải cũng sẽ không tán đồng chính mình mẫu thân đem sữa bột cấp cháu trai uống hay vi biết mẫu thân làm ra loại sự tình này sao lý Huy cũng thực tức giận nhưng sinh khí thì thế nào đó là mẹ nó tìm mẹ nó cãi nhau cãi nhau có thể giải quyết vấn đề sao không thể lý Huy lần đầu tiên cảm thấy bất đắc dĩ liên tiếp mấy ngày đều bị nhạc phụ cự chi ngoài cửa hắn tâm hoảng ý loạn công tác đều làm không tốt May mắn hạ kiến quốc hỗ trợ miêu bổ một phen mới không sai lầm, lần này thật vất vả mới được đến nhạc phụ cho phép, có thể nhìn thấy thê tử nữ nhi. Không có thê tử tại bên người, trong lòng cùng trong phòng giống nhau đều trống giống. Vì thế, Lý Huy ra mặt dày cầu tha thứ, tiếp tục nói, ta đã về nhà nói ta mẹ một đốn, minh sắc biểu đạt ta chính mình lập trường, làm ta cha quản ta mẹ, nàng về sau khẳng định sẽ không lại làm loại sự tình này. Ngươi cùng ta nói xin lỗi có ích lợi gì? Có ích lợi gì? Nói mẹ ngươi một đốn. Nàng sẽ sửa sao? Nhân tâm đều là thịt lớn lên, chẳng lẽ nàng tâm không phải? Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem ngươi nữ nhi, mới đưa về nhà ngươi mấy ngày. Không đến một tuần, không đến một tuần. Thân mình mặt gầy không ngừng một vòng. Ta dám khẳng định, dùng nước cơm thay thế sữa bột chuyện này khẳng định không ngừng ta nhìn đến kia một lần. Nhà ngươi không thiếu ăn không thiếu xuyên, năm sáu tuổi hài tử không hiểu chuyện, chẳng lẽ mẹ ngươi cũng không hiểu. Không biết sữa bột là phán phán đồ ăn. Bị ta phát hiện, còn cùng ta nói cái gì? Nói ngươi cháu trai thèm ăn, liền uống hai khẩu, dư lại đều là phán phán. Đừng nói giỡn, ta nhưng không nốc, ngươi cháu trai nếu thật sự thèm ăn, cái gì ăn ngon không thể lấp kín hắn miệng. Thế nào cũng phải uống sữa bột. keo dùng ăn đường, bánh quy. Trứng gà này đó phó thực phẩm, nhà ngươi thiếu sao? Thiếu sao? Kẹo sữa đổ không được hắn tưởng uống sữa bột miệng. Hà thắng nam càng nói càng tới khí. Có một lần, nàng đi hạ ra xuyến môn, tề thục phương ở uy 7 cân ăn mãi, Diệp Thúy Thúy cũng mang theo 4 năm tuổi tiểu nhi tử lại đây chơi. Tiểu nam hải thèm ăn cũng muốn ăn mãi, liền ở nàng cho rằng tề thục phương sẽ một ngụm cự tuyệt thời điểm, tề thục phương cười nói sữa không ngọt làm bộ khối cấp cái kia tiểu nam hải, tiểu nam hải lập tức liền không đề cập tới an mai sự. Nhìn xem, đây mới là thỏa đáng nhất xử lý, tiểu hài tử chính là thèm ăn mà thôi, thấy cái gì muốn ăn cái gì, thực dễ dàng liền sẽ bị khác đồ ăn hấp dẫn đi toàn bộ lực chú ý, quên phía trước ý tưởng. Lý Mâu nếu có tâm, vì sao không nghĩ biện pháp rời đi tôn tử lực chú ý? Còn không phải cảm thấy sữa bột tương đối có dinh dưỡng? Lý Uy trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn rõ ràng chính mình mẫu thân chuyện này làm được không đạo nghĩa, bất công thiên đến quá độc ác, phụ thân trầm mặc ít lời quán, gặp được chuyện gì đều không mở miệng, đến nỗi đại ca đại tẩu. Đối bọn họ có lợi sự tình bọn họ tuyệt đối không biểu đạt bất luận cái gì ý kiến, cười ha hả mà nói hết thể nghe mẫu thân. Hắn trách cứ mẫu thân, huynh tẩu đều thế mẫu thân chỉ trích chính mình không hiếu thuận. Nhưng là, nhị thúc nhị thẩm vẫn luôn đứng ở phía chính mình, xong việc còn đem chính mình tiêu lên đi. Nhị thẩm lạnh lùng sắc bén mà cờ trách chính mình một đốn Nhị thúc không thể nói chuyện cũng lộ ra hận sắt không thành thép thân xác. Việc hôn nhân này là nhị thẩm thắc giang thư ký cấp nói môi Trong nhà thích nhất Hà Thắng Nam người chính là nhị thẩm Thắng Nam Ngươi đừng cùng ta nói chuyện Ta không muốn nghe Hà Thắng Nam nhẹ nhàng vỗ vỗ nhân chính mình nói chuyện mà tỉnh lại nữ nhi Ta tạm thời không nghĩ trở về Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi Ngươi hảo hảo ngẫm lại Phán phán rốt cuộc có phải hay không ngươi thân nữ nhi? Lý huy vội vàng nói, phán phán đương nhiên là ta thân nữ nhi. Nếu biết là ngươi thân nữ nhi, ngươi cái gì không thể cho ngươi nữ nhi chống lưng? Vì cái gì không cho nàng thảo cái công đạo? Nói đến công đạo, ta tới hỏi ngươi, ngươi cùng mẹ ngươi xảo một đốn liền tính là ngươi nữ nhi lấy lại công đạo sao? Không tính sao? Lý huy vẻ mặt mờ mịt, hắn đều hướng mâu thân biểu đạt ra bản thân đối nàng làm chuyện này bất mãn. Hà Thắng Nam vừa thấy, tức khắc khí để bụng đầu. Dì thư ký đột nhiên đi vào tới, tiểu Uy à, ngươi làm Thắng Nam mang theo phán phán ở nhà ở vài ngày bình tĩnh bình tĩnh, ngươi đi về trước đi. Ngươi muốn thật có lòng, liền suy nghĩ biện pháp cấp phán phán lộng điểm sữa bột. Nga, ngươi trở về cùng ngươi già già nãi nãi còn có ba mẹ nói một tiếng, làm cho bọn họ đem đêm mai thời gian không ra tới, có một kiện chuyện rất trọng yếu ta yêu cầu đi nhà các ngươi cùng bọn họ nói một tiếng. Lý Vi mơ mơ màng màng chung đã bị nhạc phụ cấp nhốt ở ngoài cửa. Sữa bột. Khẳng định đến suy nghĩ biện pháp, Lý Vi buổi tối về nhà hướng tổ phụ mẫu, cha mẹ truyền đạt nhạc phụ ước định, ngày hôm sau liền mở miệng hỏi Hạ Kiến Quốc, hỏi 7 cân sữa bột uống không uống. Mọi người đều là lao đồng sự, hai người lao bà đi được gần, hắn biết rõ 7 cân ăn sữa mẹ không ăn sữa bột. Hạ Kiến Quốc liếc hắn một cái, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi lại như thế nào đương ba nhà. Nhà ta thuộc phương ngày hôm qua liền đem sữa bột đưa cho phan phán. Tháng trước bảy cân uống thừa hơn phân nửa, còn có tháng này mua không uống, đều cấp phan phán. Lý Huy sửng sốt, nhớ tới lao bà công đạo cho chính mình nhiệm vụ, Hạ Kiến Quốc ngéo một cái tay, chờ Lý Huy tới rồi trước mặt, một cánh tay đáp ở trên vai hắn, muốn ta nói, là người gia hỏa này không điệu đạo, người coi trọng chính mình nữ nhi, mẹ ngươi dám như vậy đối đại phán phán sao? Còn không phải bởi vì ngươi không thích phán phán, cho nên mẹ ngươi đúng lý hợp tình mà đem tâm thiên đến nách. Lý huy như như mày, ngươi đừng nói như vậy. Ngươi là có nhi tử, đứng nói chuyện. Không eo đau ba chữ còn không có ra tới đã bị hạ kiến quốc đánh gãy, là, ta ái nhân đầu thai sinh cái nam hải, nhưng, liền tính là cái nữ nhi, ta cũng sẽ thực hoan nên nàng đã đến, mà không phải luôn miệng nói nữ hải không bằng nam hải quan trọng. Nữ hải làm sao vậy? Nữ hải liền không phải ngươi cốt nhục sao? Hiện tại đã là tân xã hội, người lãnh đạo đều nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, trọng nam khinh nữ là cặn bã phong kiến, mau chóng vứt bỏ mới là chính xác, mà không phải đem này phát dương quang đại. Bạch Thắng thò qua tới nói, "Đúng rồi, đúng rồi, cặn bã phong kiến lý nên bỏ chi, mà không phải phùng chi. Ta ái nhân mau sinh, nàng sinh cái nam hải ta cao hứng, sinh cái nữ hải ta cũng cao hứng. Nếu là cái nữ hải Diện mạo tốt nhất tùy ta ái nhân, nu nhược động lòng người, nhưng đừng giống ta, ta lớn lên khó coi nào, nhi tử tùy ta không sao cả, nữ nhi tùy ta liền thảm. Nói tới đây, Bạch Thắng mặt mày hớn hở, nu nhược động lòng người, ta nghĩ kỹ rồi, nếu là cái nữ nhi, đã kêu sở sở. Hạ Kiến Quốc không thích Bạch Thắng một ít ý tưởng, giờ này khắc này lại là đối hắn leo mắt mà nhìn, tuy rằng Bạch Thắng rất nhiều ý tưởng khác hẳn với thường nhân. Nhưng ở nam nữ bình đẳng vấn đề thượng so Lý Huy cường không ít. Bởi vì bạch thắng ngắt lời, hạ kiến quốc cùng Lý Huy nói chuyện không giải quyết được gì. Lý Huy nhớ thương nhạc phụ tìm chính mình người nhà sự tình, tan tầm phi giống nhau mà trở lại Lý ra. Không bao lâu, dì thư ký liền tới tới rồi, đưa ra chỉ cùng Lý ra ra, Lý mãi mãi cùng Lý phụ, Lý mẫu, Lý thúc cùng Lý hoánh nói chuyện. Nghe hắn nói như vậy. Lý Huy huynh đệ cùng Lý Hà tỷ đệ và Lý Huy cháu trai Lý Thành Nguyên đều đi ra ngoài. Không đợi Lý ra người mở miệng hỏi, gì thư ký trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thông ra à, có người hướng ta phản ánh, nói nhà các ngươi lúc trước luôn miệng nói hiến cho toàn bộ gia sản tri viện quốc gia xây dựng, trên thực tế các ngươi cũng không có, mà là tư tàng không ít gia sản. Lý Huy là hắn con rể, vì nữ nhi, hắn không thể đối phó Lý Huy, đối Lý ra đã có thể không này phân cố kỵ. Trường 97 trường Dì thư ký vừa thốt lên xong, trừ bỏ Lý uy thúc thúc bên ngoài mọi người sắc mặt đều thay đổi. Phát hiện người nhà sắc mặt khó coi, Lý Nhị nhìn về phía tương đối chấn định thế tử, địa bộ hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, Lý Hánh cùng hắn ở chung hơn 30 năm, cơ hội là tâm ý tương thông, lập tức địa bộ trả lời hắn. Phu thê hai người giao lưu một lát, Lý Hánh dẫn đầu mở miệng nói, Dì thư ký, lời này là từ đâu mà nói lên? Dì thư ký hơi hơi mỉm cười, ta vừa mới liền nói, là có người hướng về phía trước mặt cử báo. Ta tưởng chúng ta hai nhà là thân thích, sao có thể trơ mắt mà nhìn chuyện này công chư với chúng. Vì thế, ta đem chuyện này ấn xuống dưới. Hôm nay đâu, trước tới hỏi một chút có phải hay không thực sự có chuyện lạ, nếu không có, đó là tốt nhất, nếu có. Nếu có, sẽ thế nào? Lý Mậu dẫn đầu thiếu kiên nhẫn. Tuy rằng chúng ta hai nhà là thân thích, nhưng ta làm thị. ủy phó thư ký, cần thiết làm gương tốt, không thể lấy quyền nhưu tư. Nói xong, dì thư ký đôi tay một quán, ngay sau đó sau này dựa vào lưng ghế, đôi tay khép lại, đặt ở đầu gối. Gà nữ phía trước hắn liền điều tra quá trước kia hồ sơ. Kiến quốc trước, lý ra có tiền có đất có nhà là thật, lại không phải đại phú đại quý, thuộc về trung thượng nhà, vì tự bảo vệ mình. Chi viện quốc gia xây dựng khi đem đại bộ phận vàng bạc ruộng tốt nhà cửa đều quyên cấp quốc gia, tính cả những cái đó trong phòng gia cụ, đồng khí, thiết khí chờ. còn xót lại hiện tại lý do người trụ sân cùng với bên trong bộ phận gia sản. Bọn họ trong tay khẳng định tư tàng một bộ phận vàng bạc tài vật, rốt cuộc không phải phòng ở đồng ruộng, này đó phía chính phủ đều có bất động sản ruộng đất ký lục căn bản vô pháp dấu giếm, vàng bạc tài vật lại có thể bọn họ nói toàn bộ giao ra đầy phía chính phủ cũng không biết là thật là giả. bất quá lý gia tư tàng vàng bạc tài vật hẳn là không phải rất nhiều, bởi vì giao đến quá ít sẽ khiến cho hoài nghi. nhiều cũng hảo, thiếu cũng hảo, hắn đối lý gia tư tàng này đó vàng bạc tài vật không có bất luận cái gì ý tưởng. dùng một lần cấp ngoại tôn nữ một ngàn khối lễ gặp mặt hắn không thiếu tiền, ngày thường ăn trụ tiêu tiền hữu hạn. Từ rất nhiều năm trước hắn cùng thê tử một năm là có thể tổn hạ 2.000 đồng tiền, trừ bỏ nữ nhi xuất giá và sinh nữ trăng tròn, cơ bản không có mở rộng ra chi, tiền tiết kiệm sớm đã du vạn. Lý Phụ trừng mắt nhìn thê tử liếc mắt một cái, xoay mặt cười đối thông ra, căn bản là không thể nào, thông ra đại ca đây là từ địa phương nào nghe tới. Khẳng định là có người không có hảo ý mà loạn biểu đặt. bịa đặt? Không thấy được đi. Có ý tứ gì? Lý ra chỉ là có điểm tiền địa chủ, liền hương thân đều không tính là, lý phụ thiếu niên thời đại chính phùng loạn thế, sau khi thành niên không lâu trong nhà lại tao biến đổi lớn, trên cơ bản chưa thấy qua đại trường hợp, hỏi xong những lời này liền nhìn về phía lao phụ lão mẫu. Lý ra ra thở dài một hơi, mở miệng nói, ta này nhi tử chưa hiểu việc đời, làm thông ra chê cười. Dì thư ký vẻ mặt mỉm cười, như thế nào sẽ? Thông ra, mở ra cửa sổ nói thằng đi. Ngươi nói không phải bịa đặt. Lý Gia ra, ra nghiêm mặt nói. Mọi người đều không trực tiếp đối mặt gì thư ký nói. Dì thư ký nghe xong Lý ra ra nói, còn không có mở miệng. Lý mẫu liền nói, có phải hay không thắng nam nói gì đó. Đem nàng mãi mãi cho nàng Kim Ngọc vòng tay sự tình nói cho thông gia ngươi. Ngươi nói cái gì đâu. Lý mãi mãi hét lớn một tiếng, này không phải không đánh đã khai sao. Những người khác âm thầm giận trừng Lý mẫu. Dì thư ký lại nói. Cái gì Kim Ngọc vòng tay? Nhà ta thắng nam không để qua A, chẳng lẽ thông gia đã cho cái gì vòng tay? Ta tới tìm thông gia thương lượng nguyên nhân là người khác cử báo thông gia, nói ở thông gia tôn tử trên cổ nhìn đến một khối sáng long lanh hoàng kim khóa. Thông gia tôn tử kêu Lý Thành Nguyên cái kia, hôm trước chạm vạng có phải hay không cùng người đánh nhau xé vỡ quần áo? Phán phán tử vừa sinh ra, liền không được đến đến từ tổ mẫu từ ái, gì thư ký trong mắt nhìn, trong lòng nhớ kỹ. Nghị thầm thế hệ trước phổ biến đều trọng nam kinh nữ, chỉ cần nàng không làm ra thương tổn phán phán sự tình, chính mình coi như không biết, chỉ là lần này đem phán phán sữa bột cấp tôn tử an hành vi quá ác độc. Di thư ký thực tức giận, nhưng hắn vẫn luôn án binh bất động, thẳng đến nghe nữ nhi nói Lý Thành Nguyên trên cổ treo một khối trường mệnh khóa, hắn vẫn là không động tác, mà là chậm đợi thời cơ. Nếu làm hắn ăn bài người lệnh Lý Thành Nguyên khóa vàng bại lộ liền quá cố tình, cho nên, hắn chở. Đợi hai ngày, quả nhiên chờ tới rồi Lý Thành Nguyên cùng người đánh nhau cơ hội. Hơn nữa, xác thật có như vậy cái cử báo người. Dì thư ký làm việc, chưa bao giờ cho chính mình lưu lại bất luận cái gì hậu hoạn. Cái kia cử báo người chịu quá hắn đại ân, cam nguyện nghe lệ. Lý do chính là trong nhà có lý hóa ánh, sau lưng có lưu Lão quá mức đắc ý với báo, khóa vàng kia đồ vật có thể cho hài tử treo ở trên cổ mang ra tới sao. Tiểu hài tử khả năng không quen biết. Đại nhân sẽ nhận không ra hoàng kim. Vàng bạc đồng tiết này, bốn dạng toàn bộ dùng để chi viện quốc gia xây dựng. Mười mấy năm trước liền không cho phép tư nhân có được. Mấy năm nay mua khẩu nồi sắt đều đến tích cốt công nghiệp quên. Vàng bạc càng là hứa bán không được mua, chỉ có thể bán cho quốc gia ngân hàng. Hơn nữa vô pháp từ ngân hàng mua được, cấm chợ đen giao dịch. Ai trong tay có điểm vàng bạc hận không thể tàng đến không người thứ hai biết nói. Dì thư ký không thích đem tiền tồn tại ngân hàng. Ngẫu nhiên cũng sẽ từ chợ đen mua điểm hoàng kim, nhưng là, chuyện này trừ bỏ hắn cùng thê tử bên ngoài, không có người thứ ba biết, liền nữ nhi đều gạt. Hắn tưởng cấp nữ nhi đánh bộ kim trang sức làm của hồi môn, tưởng cấp ngoại tôn nữ đánh kim vòng tay kim vòng đeo chân, cũng chưa dám bảo hành. Lý Gia, dì thư ký trong lòng một cái kính mà cười lạnh, nghe được trường mệnh khóa hai chữ, trừ bỏ lý nhị cùng lý hoánh vợ chồng, những người khác sắc mặt thập phần khó coi. Lý mãi mãi cằn gõ gõ mặt đất, thấp giọng quát hỏi con dâu cả, Lão đại gia, sao lại thế này? Ngươi có phải hay không cấp đại mau mang theo thứ gì? Lý gia tư tàng xuống dưới một chút vàng bạc châu đáo đều ở nàng trong tay, mấy năm nay lục tục cho con dâu, tôn tức cùng cháu gái một bộ phận. Nhưng là, tôn tức mỗi người được một đôi kim vòng tay cùng một đôi vòng ngọc tử, cháu gái nhiều một ít, cũng chỉ là vài món nhẫn hoa thai vòng tay mà thôi chân chính đầu to đều cấp hai cái con dâu, cho nên Lý Thành Nguyên trên người trường mệnh khóa nhất định là con dâu cả cấp. Lý Mâu tâm hoảng ý loạn, buồn không nghĩ thừa nhận, nhưng dì thư ký đều nhắc tới trường tôn, chỉ có thể cầu xin nói, nương. Âm thầm cáo giận Lý Uy cùng Hà Thắng Nam không ở, nếu bọn họ hai cái ở, dì thư ký sao mà đều đến cô kỵ hai cái tiểu nhân, sẽ không như vậy hùng hổ doan người. Dì thư ký ngạc nhiên nói, Chẳng lẽ kia khối trường mệnh khóa là bà thông gia cấp? Tới rồi loại tình trạng này, đã không có biện pháp phủ nhận. Lý gia ra cực kỳ bình tĩnh, đang muốn mở miệng. Lý hoánh đông nhiên nói, gì thư ký, ngươi muốn nói cái gì? Việc này à, nói đến đoán ta, lúc ấy ta ủy vào cha ta thực xin lỗi ta. Liền thác cha ta cùng lúc trước kiểm số nhà của chúng ta ra sản mấy cái cán bộ cầu cái tình, bất động sản, thổ địa. Nhà kho sở hữu vàng bạc đồng thiết toàn bộ hiến cho cấp quốc gia, chi viện quốc gia xây dựng. mọi người trong tay tiền riêng cũng không cần phải đồ vật cho chúng ta giữ lại. Người nói cái kia khóa vàng, đại khái chính là ta đại tẩu chính mình vốn riêng đồ vật, Nam Hải mang khóa kỹ sống lâu trăm tuổi, liền cho ta kia chất tôn mang ở trên người. Lý mẫu cảm kích mà nhìn Lý Hoánh. Lý Hoánh xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, ngu xuẩn. Hiện tại tiếng gió như vậy khẩn. Mấy năm trước nếu không phải có chính mình nâng sinh ra phụ, lại có Giang Thư Kỳ ở mặt trên che chở, sớm lại làm người sao một lần ra, nàng cư nhiên cấp tôn tử mang khoa vàng, tự tìm tự lộ. Lý mãi mãi cảm thấy thực xin lỗi chính mình, lấy ra đại bộ phận châu đáo trang sức tư tặng chính mình, chính mình một chữ cũng chưa ra bên ngoài nói, càng đừng nói lấy ra tới đeo. Giang Thư Ký nhiệm kỳ đem mãn, nói không chừng năm nay liền điều hướng nơi khác, dì Thư Ký thượng vị khả năng tính lớn nhất. Chính mình hao hết tâm tư mới đem Lý Uy cùng Hà Thắng Nam tác hợp thành một đôi, toàn kêu cái này đại tẩu cấp phá hủy. Trọng Nam khinh nữ. Trọng Nam khinh nữ. Chính mình là cái nữ nhân, trọng cái gì Nam nhẹ cái gì nữ. Hà Thắng Nam là người bình thường sao? Là, nàng cùng người bình thường không hai dạng, thậm chí còn không bằng tề thuộc phương xuất sắc, nhưng nàng có cái tám phần sẽ thăng vị thị. Vị thư ký phụ thân. Lý do nếu muốn được đến phù hộ. Lý Huy nếu muốn con đường làm quan thuận lợi, liền không thể cấp Hà Thắng Nam một chút ủy khuất. Đừng nói nàng hiện tại chỉ sinh một cái, tiếp theo thai không biết nam nữ, cho dù nàng thai thai đều sinh nữ hải, Lý Gia cũng không thể toát ra bất mãn. Hết ngồi đáy giếng, đây là Lý hoánh tức giận rất nhiều cấp trưởng tẩu đánh giá. Nàng không xem Lý Mẫu, chỉ xem gì thư ký, gì thư ký, ngài xem việc này. Cố tình Lý Mẫu lúc này ngắt lời nói, chúng ta căn bản có thể không cần thừa nhận a. Cử báo nhà của chúng ta người ta nói thấy được, có cái gì chứng cư a Ta đây liền đem đại mao khóa vàng hái xuống, về sau không bao giờ mang đi ra ngoài. Người câm miệng cho ta. Lý mãi mãi quát một tiếng. di thư kỳ nói, nói như vậy, thông ra là thừa nhận tư tàng gia sản. Bị bà mẫu liên tục hai lần quát hỏi lý mẫu mặt đỏ lên, cùng lý phụ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng không dám lên tiếng mà là nhìn về phía ngồi ở trên cùng Lý Gia Gia cùng Lý mãi mãi mặt màng cầu xin chi xác. Lý Gia Gia thở dài một tiếng. Thông gia à, ta thừa nhận lúc trước có điểm tư tâm, không có giống đối ngoại tuyên bố như vậy đem sở hữu gia sản quyền tặng cấp quốc gia. Nhưng là ta già rồi, một nhà già trẻ toàn bằng ta nuôi sống, còn phải cấp hai vợ chồng già chưa chút quan tài buồn, không cho chính mình chưa chút tiền rửa cái gì sinh hoạt nha. Bất quá. Chúng ta không dám tư tàng rất nhiều, tựa như A Hoành nói, chỉ đem mọi người tiền riêng giữ lại, trước kia tiền tệ không phải kim chính là bạn, bởi vì mấy năm nay tiếng gió khẩn, cho nên không lấy ra đi bán của cải lấy tiền mặt. Thông ra, ngươi yên tâm, một khi bán của cải lấy tiền mặt, chúng ta nhất định là bán được ngân hàng, tuyệt không sẽ chảy vào những người khác trong tay. Dì thư ký hơi hơi gật gật đầu, thấy hắn không nói lời nào, lý ra ra nói, thông ra à. Chuyện này là chúng ta làm được không đạo nghĩa, ngươi tới dò hỏi, chúng ta không dám lừa gạn, thỉnh ngươi xem ở ta nửa cái chân bước vào quan tài phân lên mạng khai một mặt, ta lão nhân vô cùng cảm kích. Đúng vậy, đối, đối, thông ra, ngươi liền bông tha chúng ta lần này đi. Lý mẫu nhịn không được lại mở miệng. Ta họ hà chính là cái cán bộ, sao có thể lấy quyền nhưu tư? Dì thư ký thập phần khó xử. Lý bánh vội nói, dì thư ký. Ngài làm quan tới nay, chịu khổ nhọc, ưu tiên người khác hơn chính mình, thế dân chúng làm không ít thật sự, mỗi người đều nhớ rõ ngài công lao, ngài cũng chưa bao giờ làm việc thiên tư trái pháp luật, Ta à, đặc biệt bội phục ngài. Chính là, người nào, nhiều ít đều có điểm tư tâm, biết rõ không đúng, vẫn cứ hy vọng có thể tránh thoát một kiếp. Không xem khác, liền xem thắng nam phân thượng, thỉnh ngài vong khai một mặt, chúng ta về sau nhất định cẩn thận chặt chẽ. Tranh thủ không cho người lưu lại bất luận Cái gì nhược điểm Đối, Hà Thắng Nam Lý mẫu đột nhiên nhớ tới tiểu nhi tức phụ Vội vội vàng vàng cầm Hà Thắng Nam Cùng Lý mong đều là Lý do Người sự tỉnh thỉnh cầu gì Thư ký phong chính mình ra một con ngựa Nếu chính mình xảy ra chuyện Bọn họ cũng tránh không khỏi Không phải sao Này gì thư ký mặt lộ vẻ do dự chi sắc Lý ra ra xem ở trong mắt Trong lòng biết việc này có một đường sinh cơ Vội nói Thông ra có cái gì khó xử cứ việc nói, đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, nói không chừng có thể tương nghĩ ra hảo biện pháp tới giải quyết. Ta như thế nào hướng cử báo người công đạo nha. Lý Huánh không dám loạn ra chủ ý, cũng ngăn trở tưởng mở miệng trường tàu, ngài có biện pháp nào sao? Cũng không phải không có. Dì thư ký một câu không rơi xuống, Lý Mẫu liền rồn dập nói, biện pháp gì? Liền nói kia không phải Hoàng Kim khóa, là Đồng Tâu khóa. Ánh nắng phía dưới nhìn lầm rồi. Không nộp lên nguyên nhân chính là tưởng khóa chủ con cháu phúc khí, vẫn luôn mang ở con cháu trên người. Dì thư kỳ đem đã sớm chuẩn bị tốt biện pháp giải quyết nói ra, chính là đến làm phiền thông gia lộng cái đồng thao trường mệnh khóa, cử báo người nếu không tin, ta hảo đưa cho hắn xem. Đồng thao khóa. Một chốc một lát tìm không thấy a, Lý ra ra nhịu như mày, quay đầu hỏi Lão thê có hay không. Lý mãi mãi nghĩ nghĩ, lắc đầu. Ở nhà người đều lộ ra thất vọng thần sắc thời điểm, nàng chậm rãi mở miệng nói, ta nhớ rõ có cái mạ vàng đồng thao trường mệnh khóa, hẳn là con ở, ta đi tìm xem, càng dễ dàng lừa dối quá quan. Nàng kêu lên ly hoánh, mẹ chồng nàng dâu hai cái đi ra ngoài nửa ngày, cầm một cái mạ vàng đồng thau khóa phiến trở về. Di thư ký thác ở trong tay nhìn nhìn, mánh vừa thấy, ánh vàng rực rỡ cùng hoàng kim trường mệnh khóa không sai biệt lắm, cười nói, có cái này. Liên hảo báo cáo kết quả công tác, sớm một chút thay cho hải tử trên người khóa vàng đi. Các người tốt nhất đem trong tay về điểm này đồ vật tàng đến bí ẩn điểm. Việc này rốt cuộc có không ít người biết, quá mấy ngày ta phải phái người tới kiểm tra, lấy xác định ta nói chính là sự thật. Lý ra ra liên tục gật đầu, miệng đầy đáp ứng. Chờ gì thư ký cáo từ rời đi, Lý ra ra tống cổ Lý Huy đi đưa nhạc phụ, thuận tiện đi bồi bổi thê nữ, buổi tối không cần đã trở lại. Sau đó đem hai đối con dâu gọi vào vừa rồi cùng dì thư ký nói chuyện trong phòng, phẫn nộ quát, lao đại gia, ngươi cho ta nói thật, ngươi cấp đại mau một cái khoa vàng, cho phán phán cái gì. Lý mẫu không nghĩ nói chính mình cái gì cũng chưa cấp phán phán, cha, ngài hỏi cái này để làm gì nha. Nàng không cảm thấy chính mình có sai, tôn tử là chính mình ra, cháu gái về sau phải gả đi ra ngoài trở thành nhà người khác người. Nàng chóng váng mới có thể đem chính mình trong tay bảo bối cấp cháu gái mà không phải cấp tôn tử. Ngươi nói ta hỏi cái gì? Lý ra ra cười lạnh, ngươi bảo bà nói qua bao nhiêu lần, A huy cùng thắng nam hai vợ chồng sinh chính là cái thứ nhất, nam hải nữ hải đều không sao cả, trước nở hoa sau kết quả, lại không phải không thể tiếp tục sinh, ngươi vì cái gì ngược đái phản phán? Ta liền biết, ngươi làm ra loại chuyện này, thông ra khẳng định sẽ không làm như không phát sinh. này không đã tìm tới cửa. Lý mẫu ngần ngơ, cha, ngươi là nói gì thư ký là tới trả thù. Trả thù. Lý hoánh cười nhạo một tiếng, gì thư ký là người nào, sẽ làm loại này cho chính mình lưu lại đầu để câu chuyện sự tình. Ảnh hưởng chính mình thanh danh, ảnh hưởng thắng nam cùng nhà chồng quan hệ. Liên tính là thế nữ nhi ngoại tôn nữ hết giận, lúc này cũng không thể nói ra, nhân ra chính là một mảnh hảo tâm mà tới thông chi bọn họ, cái này kêu ân uy cũng thi mà không phải báo thủ rửa hận. Lý mẫu không biết nói cái gì mới hảo, từ đầu tới đuôi vẫn luôn buồn không hề răng Lý phụ mở miệng. "Cha, hôm nay việc này thật cùng mấy ngày hôm trước chuyện đó có quan hệ." Lý gia gia tức giận nói, "Ngươi nói đi." Lý phụ nói không tốt, như là, lại giống không phải, trong đầu một mảnh hỗn loạn, tìm không thấy manh mối. "Đại ca đừng nghĩ, vẫn là nghĩ như thế nào đối xử tử tế phán phán đi." Lý Hoánh mở miệng, "Đầu tiên Đại tàu đem phán phán sữa bột cấp đại mao ăn sự tình giải quyết. Tháng nam cùng phán phán ở nhà chúng ta quá đến càng tốt, dì thư ký trong lòng cao hứng, mới có thể phù hộ nhà chúng ta, hiện tại chính là tân xã hội, đừng lại làm bà bà cấp thức phụ khí chịu kia bộ, cũng đừng lại làm trọng nam khinh nữ kia bộ. Dì thư ký chỉ có tháng nam này một cái nữ nhi, yêu như chân bảo, đã nói lên ở dì thư ký trong mắt nam nữ là bình đẳng. Lý phụ hình như có hổ thẹn. Lý mẫu lại là rất là không cam lòng. Lý hoánh nhìn nàng một cái, đại tẩu ngươi đừng bày ra này phó thần sắc, ngươi đừng quên, A huy chính là ở dì thư ký thuộc hạ công tác, nếu ngươi không để bụng Á huy tiền đồ, lời này coi như ta chưa nói. Lý mẫu ngẩn người, lớn tiếng nói, ngươi nói thắng nam hắn cha muốn hư Á huy tiền đồ. Hắn này không phải quan báo tư thù sao. Đại tẩu ngươi cũng biết quan báo tư thù A. Lý hoánh cười như không cười. Ngươi như thế nào không đề cập tới hôm nay gì thư ký lấy quyền nưu tư? Nga, là bởi vì lấy quyền nưu tư đối nhà chúng ta có chỗ lợi, cho nên ngươi không phản đối. Lý mẫu bị nàng nói toạc tâm sự, trên mặt thanh hồng đàn sen, tương đương xuất sắc. Lý Gia ra, ra lại nói, lão nhị ra nói đúng. Lão đại gia, ngươi gạt chúng ta đem phán phán sữa bột cấp đại mau ăn, đây là ngươi không đúng. Ngươi ở A Huy cùng Thắng Nam trước mặt nói là đại mao thèm ăn uống hai khẩu nói ta nhưng không tin, phỏng trừng Thắng Nam cũng không tin. Ngươi cũng đừng với ta và ngươi bà bà bằng mặt không bằng lòng, phán phán gầy mấy ngày nay, ngươi nói phán phán là vừa đến xa lạ địa phương cho nên ăn không ngon ngủ không hảo mới gầy, chúng ta đều tin, nào biết đâu rằng ngươi sẽ dùng nước cơm thay thế được sữa bột. Thật là không cách nào hình dung. Lý mãi mãi gật gật đầu. Thật không biết nên nói như thế nào ngươi, phán phán như vậy tiểu, liền tính là cái nữ hài tử, ngươi cũng không nên làm như vậy, ngươi như thế nào có thể làm ra loại sự tình này. Tiểu Hà lúc sinh ra như vậy khó khăn, ngươi xem ai bạc đãi tiểu Hà. Như thế rất tốt, hảo hảo thông ra kêu ngươi đắc tội, a huy về sau tiền đồ được không, đều đến xem tháng năm cùng phán phán ở nhà ta quá đến được không. Lý mâu túi đầu, một câu cũng không dám cổ họng. bỏ chuyện này Còn có một kiện đại ca cùng đại tẩu nhìn làm đi. Lý Văn nói. Lý Phụ hỏi là chuyện gì? Đại bao có trường mệnh khóa, phán phán cái gì đều không có, không cần ta nói, các ngươi cũng có thể tưởng tượng đến gì thư ký toàn gia sẽ nghĩ như thế nào nhà chúng ta. Đại tẩu đừng cùng ta nói nam hải mang khóa, nữ hải không mang theo khóa một loại nói, phán phán không mang theo trường mệnh khóa, chẳng lẽ ngươi không thể cấp trở giá trị đồ vật? Thế nào cũng phải làm người dành mạch nhìn đến chính mình trọng nam khinh nữ thái độ. Lý mãi nai nói, cấp, ta cấp. A huy cùng hắn tức phụ sinh vô luận là nam hải vẫn là nữ hải, đều có. Nàng chỉ vào lý mẫu, người nhân lúc còn sớm đem đại mao khóa vàng thu hồi tới, về sau không chuẩn cấp đại mao mang này đó quý trọng đồ vật. Người quên vương lão bà tử kim khuyên thai bị hồng vệ binh tốn đi sự tình. Lô thai đều khoác. Nếu ta biết ngươi cấp đại mao mang khóa vàng, ta nhất định sẽ không đem những cái đó đổ trang sức giao cho ngươi. Cũng là ta thô tâm đại ý, thế nhưng không phát hiện đại mao vẫn luôn mang theo khóa vàng ra tới đi vào. Lý do phát sinh sự tình, gì thư ký một chút đều không muốn biết, hắn chỉ biết không quá hai ngày, Lý huy ca ca tẩu tẩu liền mang theo Lý Thành Nguyên hướng Hà Thắng Nam nhận lỗi, giáp mặt đánh Lý Thành Nguyên một đốn ông, đem uống sữa bột tội danh ấn đến Lý Thành Nguyên trên người. Lý thành nguyên niên kỳ tiểu, sẽ không biện giải, nhất thích hợp gánh tội thay. Ngay sau đó, Lý mãi mãi đến thăm Hà Thắng Nam cùng phán phán, lén tặng một bộ đại nhân đeo kim trang sức cấp Hà Thắng Nam, lại cầm một bộ trẻ con đeo kim năm kiện cấp Phan phán, dặn dò các nàng cất giấu đừng lộ ra tới. Ở đối mặt Hà Thắng Nam cùng phán phán thời điểm, Lý ra tất cả mọi người hòa ái dễ gần, nhiệt tình vô cùng. Hà Thắng Nam muốn là thông minh nữ tử, không có bởi vậy kinh tiệu, Đảo làm Lý Gia nhân sinh điểm hảo cảm, ngầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, nói thật bọn họ thật sợ Hà Thắng Nam cậy sùng mạc yêu. Kỳ thật, Hà Thắng Nam tinh lực đều đặt ở chiếu cô nữ nhi cùng với thay đổi Lý Huy trọng Nam khinh nữ ý tưởng mặt trên, chỉ cần Lý Gia không trọc đến nàng, nàng liền không đi tìm Lý Gia người phiền thoái. Dì thư ký chuyển biến tốt liền thu, làm Hà Thắng Nam cùng Lý Huy về nhà, là hồi một nhà ba người chô ở, không phải Lý Gia. Sau đó, Trước mặt mọi người điểm hạ kiến quốc tên, làm hắn cùng cử báo người cùng đi Lý ra điều tra rõ chân tướng, cử báo việc này hắn cấp biến thành minh lộ, có ký lục. Lý thành nguyên trên cổ khóa vàng đã đổi thành mạ vàng đồng tao khóa, Lý ra từ lâu đem vàng bạc tài vật tàng hảo. Hạ kiến quốc cùng cử báo người tự nhiên không có tra được bất luận vấn đề gì, tay không mà về. Không, cũng không tính tay không mà về, vì cho thấy chính mình đại công vô tư. Hạ Kiến Quốc cùng cử báo người từ Lý Gia sao hai mặt gương đồng trở về báo cáo kết quả công tác. Trong ngoài kiểm tra rồi một lần, cái dương ngăn tủ đều phiên, đào ba thước đất tới, nhưng mà Lý Gia trừ bỏ ra cụ cùng nồi chén gó buồn, không những thứ khác, nột hai cái gương đồng sau tới, dùng để chi viện quốc gia xây dựng. Cứ như vậy, việc này tố cáo một đoạn lạc. Không còn có người cấp hạ thắng nam mẹ con ủy khuất bị, tê thuộc phương âm thầm thế nàng cao hứng. Tái kiến phán phán khi, quả nhiên bạch béo một chút, tròn tròn trên mặt khảm tròn tròn mắt to, đáng yêu cực kỳ. Tháng năm sơ, hạ một thời gian vũ, mưa đã tạnh sau, độ ấm chợt rơi chậm lại. Khoảng thời gian trước thử cấm áp, mỗi ngày ánh mặt trời chiếu khắp, rất nhiều người đều xuyên áo đơn phục bảy cân liền hơi mỏng tơ tầm áo đông cũng chưa xuyên, chỉ xuyên áo kép là được, hiện tại còn lại là không mặc không được, tề thục phương chạy nhanh đem tơ tầm áo đông tìm ra cho hắn mặc vào Trẻ con mãn 6 tháng sau, thực dễ dàng sinh bệnh, yêu cầu tiểu tâm phòng bị. Bảy cân hiện tại bảy cái nhiều tháng, sức ăn rất lớn, ở ăn sữa mẹ cơ sở thượng, buổi sáng tăng thêm nước cơm cùng trứng gà hoàng bùn, giữa trưa ăn các loại thịt vụ cháo, buổi tối ăn các loại rau dưa bùn quả bùn, phàm là hắn có thể ăn, Tề Thu Phương cùng Hạ Kiến Quốc đều cho hắn làm ra, mềm mại lạn lạn vụn vật bạch diện mì sợi hắn cũng có thể nuốt đi xuống, ăn đến phong phú, lớn lên liền chắc định chân cẳng đặc biệt có lực nhi. Hạ phụ cấp tiểu tôn tử đưa mới mẻ trứng gà cùng rau dưa, cung cấp hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương mang đến một tin tức, Thượng Hải phát đến chúng ta đại đội sản xuất Mã Thiên Long, ngày hôm qua ban đêm đã chết. Hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương đồng thời sửng sốt, cái gì? Mã Thiên Long đã chết. Hắn còn đang chờ có trở về một ngày nha, có tam kiện đồ vật đặt ở tề thuộc phương nơi này, nói chờ có cơ hội lại nói, hắn tràn đầy hùng tầm tráng trí không phục lão. Thân thể cũng so giáo sư Kim vợ chồng cường vài lần, như thế nào đột nhiên đã chết. Không hề dấu hiệu à, hạ kiến quốc thường xuyên về quê, trộn thăm giáo sư Kim vợ chồng, rất rõ ràng Mã Thiên Long không có trọng đại bệnh tật. Nghĩ vậy một chút, vợ chồng hai hai mặt nhìn nhau. Hạ phụ biết giáo sư Kim là hạ kiến quốc lao sư, ngày thường cũng sẽ lặng lẽ chiếu cố bọn họ vợ chồng một chút, nhưng đối với Mã Thiên Long hắn liền không hiểu biết, rốt cuộc hắn không phải người tốt. Hai tay ôm tiểu tôn tử, không chút để ý nói, đúng vậy, ngày hôm qua ban đêm chết, chết thời điểm trước mặt chỉ có Trần Tam Xuyên ở. Cái gì nguyên nhân chết? Các ngươi đại ca đem chuồng bò người đều gọi vào trước mặt rõ hỏi, Trần Tam Xuyên nói, Mã Thiên Long cảm thấy ngược đau, xoa xoa liền nằm xuống, còn nói ngày hôm sau tìm xích cước đại phu nhìn xem là cái gì tật xấu, ai ngờ trong lúc ngủ mơ liền không khí. Tê thuộc Phương đoán Mã Thiên Long chết đột ngột nguyên nhân có thể là người già thường xuyên xuất hiện tâm nhệ một loại bệnh tật. Nàng nhớ tới trong tay còn có Mã Thiên Long đồ vật, nghe xong lời này, trong lòng một trận thương cảm, nhịn không được nhìn Hạ Kiến Quốc liếc mắt một cái. Hạ Kiến Quốc minh bạch, quay đầu hỏi Hạ phụ, "Cha, Mã Thiên Long thi thể đâu?" "Chôn." "Vẫn là tính toán hỏa táng." "Hôm nay sáng sớm liền chôn." "Như vậy nhanh chóng." Hạ Kiến Quốc cùng Tề thuộc phương liên nhau Hạ kiến quốc bất chi bất giác hỏi lên tiếng, hạ phụ không thèm để ý nói, thời tiết càng ngày càng nhiệt, cũng liền hai ngày này mới lánh, chẳng lẽ đem thi thể phóng có mùi thối? Chúng ta chỗ đó không thịnh hành hỏa táng, các ngươi đại ca ngại phí tiền, nếu hỏa táng, này tiền khẳng định từ đại đội sản xuất thượng ra, liền làm chủ dùng phá tịch một quyển, chôn ở bắc sơn dưới chân. Bắc sơn dưới chân nha. Mã Thiên Long trước kia thường xuyên đi nơi đó phóng ưu Không nghĩ tới thế nhưng thành hắn hôn mê nơi. Tê Thục Phương hơi hơi thở dài. Nàng nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Mã Thiên Long, nghĩ đến Mã Thiên Long cáo giả xảo quyệt, nghĩ đến Mã Thiên Long đảo ra đồ vật, dấu kín đồ vật, nghĩ tới rất nhiều rất nhiều, quá khứ tình cảnh liền ở trước mắt. Tuy rằng chịu Mã Thiên Long nguy hiếp, cho hắn đặt mua quần áo đệm chăn đồ ăn, nhưng được đến chỗ tốt nhiều nhất người là chính mình. Tìm cái hai người đều nghỉ ngơi nhật tử. Phu thê hai người mang theo bảy cân trở về quê quán một chuyến, tề thục phương nương đảo bà bà đình cơ hội tiến đến phóng như giáo sư kim vợ chồng bên người, dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Kim bà bà trước mặt người khác là giả ngây giả dại, ở tề thục phương trước mặt liền hai mắt thanh minh, thở dài, đột nhiên không kịp phòng ngừa nha. Mã Thiên Long không biết kim bà bà đã khôi phục thần chí, hai người chưa nói nói chuyện, giáo sư kim tắc bất đồng, mặc kệ nói như thế nào. Cùng Mã Thiên Long sớm chiều ở chung hai năm, nhịn không được nói, lão Mã chết trước một ngày còn cùng ta nói, không biết chính mình những cái đó thê thiếp nhị nữ đều thế nào, còn nói tuổi trẻ khi sự tình phản phất liền ở trước mắt, còn cùng ta nói, rất thích nhà ngươi béo tiểu tử, chờ thoát ly khổ hải sau so đưa béo tiểu tử một đôi phỉ thúy sư đầu cái chặn. Giấy, là từ Hy Thái Hậu dùng quá. Giáo sư Kim Thổn Thức không thôi, hay là đó là hồi quang phản chiếu? Bằng không mã thiên long êm đẹp đến nhắc tới những việc này làm gì. Tới nơi này hơn hai năm, hắn trước nay không để qua chính mình người nhà. Như thế nào liền đã chết đâu. Quá đột nhiên. Tê Thục Phương trong tay tích góp không ít quý báo chi vật, đảo không thèm để ý phỉ thúy cái tràn giấy. Trời có mưa do thất thường, người có sớm tối họa phúc nha. Giáo sư Kim than thở một tiếng, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, này mệnh A không khỏi người. Sống hay chết? Đều là ông trời định. Trước khi chết có hay không gì ngôn lưu lại. Tề thục phương hỏi. Không có, lao nói rõ lao mà cái gì cũng chưa nói, chính là nói ngực đau. Sau đó liền ngủ như chết rồi, ai có thể dự đoán được hắn một trận ngực đau liền tặng mệnh. Sau lại ta và ngươi sư mâu đi nhìn, ngươi sư mâu nói, là phạm vào tâm thật, tiện đà dẫn phát chết đột ngột. Dù sao cũng là tuổi lớn, lại vất vả lao động nhiều năm như vậy, bất kham gánh nặng. Ta nơi đó còn thu đồ vật của hắn. Ích kỷ một chút nói, Mã Thiên Long đã chết, liền tính không có gì ngôn cũng có thể chiếm làm của riêng. Nhưng Tề Thục Phương không phải là người như vậy, mặc kệ Mã Thiên Long cỡ nào hư, đã làm nhiều ít chuyện xấu. Chính mình sát sát thật thật từ Mã Thiên Long trong tay được không ít đồ vật. Hắn đưa 7 cân một quả chín mắt thiên châu đại biểu cho hắn đối 7 cân mong ước. Chính mình không cần thiết muội hạ hắn chưa nói cho chính mình đồ vật. Giáo sư Kim nghe xong Tề Thục Phương ý tứ. Gật đầu khen ngợi nói, ngươi có thể như vậy tưởng, ta thập phần vui mừng. Quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, Lão Mã nói qua đưa cho ngươi, không cần phải nói, tự nhiên về ngươi, hắn chưa nói cho ngươi, ngươi không thể lấy. Kia thứ này nên như thế nào xử trí? Tê Thục Phương khiêm tốn câu hỏi. Lão Mã hẳn là còn có hậu nhân, cũng không biết thất tử sáu nữ có mấy cái khỏe mạnh. Ngươi trước đem đồ vật thu, nếu có cơ hội nhìn thấy Lão Mã hậu nhân liền đem đổ vật giao cho bọn họ đi. Giáo sư Kim trầm ngâm một lát, cho nàng ra chủ ý. Hảo! Liền như vậy làm. Tê Thục Phương xách theo một rổ bà bà đinh, đi về trước. Con đường chuồng bò khi, đang ở trạm thảo Trần Tam Xuyên bỗng nhiên hướng nàng với tay, đãi nàng đến gần, nhỏ giọng nói, nha đầu à, lão ma kỳ thật không phải trong lúc ngủ mơ chết. Hắn trước khi chết giống như cảm thấy chính mình đại nạn buông xuống, cùng ta nói, nếu hắn không còn nữa, Đặt ở ngươi chỗ đó đổ vật liền cho ngươi ra béo tiểu tử, chỉ cầu ngươi cho hắn làm một bộ hảo quan tài, đừng cứ gọi hắn phơi thây hoang dã. Phơi thây hoang dã? Là nha, làm việc thời điểm nghe người ta nói nhàn thoại, phát đến phía dưới những người đó nào, không ít chết không có chỗ chôn có đã chết thi thể bị tra đạp đến không thành bộ dáng có bị treo ở nhánh cây thượng thị chúng có bị dây thừng vòng quanh cổ kéo trên mặt đất, có bị nghiền xương thành cho. Trần Tam Xuyên nghe được kêu kêu một cái trong lòng run sợ, quyết định nghiêm túc nỗ lực mà tồn tại, quyết không thể bước lao mã vết xe đổ. Cũng may hạ kiến đảng tương đối có nhân tính, mã Thiên Long có thể một bộ phá tịch bọc thân, xuống mổ vì ăn. Tê Thục Phương khẽ thở dài, hiện tại là không thể đem hắn đào ra lại trôn, ta cũng không có biện pháp lộng tới quan tài vận lại đây, chỉ có thể trở về sau nói nữa. Đây là tự nhiên, hẳn là. Trần Giáo Sư. Mã Lao nói đem đồ vật để lại cho nhà ta bảy cân. Nói như vậy, không cần chờ về sau giao cho Mã Thiên Long hậu nhân. Trần Tam Xuyên gật đầu nói, Lao Mã là nói như vậy. Lao Mã còn nói có một đám chân bảo, là lớn nhất một đám, tưởng đem địa chỉ nói cho ta, chuyển cáo cho ngươi, lấy ra sau phân hắn hậu thế một nửa, ngươi lưu một nửa, đáng tiếc chưa nói xong hắn liền tắt ở. Cái này Lão Mã, thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Công đạo Di Ngôn hẳn là trước đem quan trọng tin tức nói ra mới đúng. Cho dù Trần Tam Xuyên thư sinh khí phách không thèm để ý Lao Mã chân bảo, cũng cảm thấy Lao Mã thật sự là quá ngu nốc. Tuy rằng đang nghe đến Mã Thiên Long Di Ngôn thời điểm không nên bật cười, nhưng thể thuộc phương nghe xong Trần Tam Xuyên bất chi bất giác lẩm bẩm ra tới hóa giận, vẫn là nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng này vẻ tươi cười thực mau đã bị Mã Thiên Long chi tử hòa tan, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh không cần đoán hắn giận. Mã Lao trước khi chết nhớ thương người nhà, ta về sau sẽ chú ý, tuy rằng không có được đến Mã Lao nói này phê chân bảo, nhưng hắn hậu nhân nếu xuất hiện khó khăn, ta sẽ tận lực hỗ trợ. Trần Tam xuyên trên mặt lộ ra đại đại tôi cười, nha đầu à, lão mã thật không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên, có tình có nghĩa. Có tình có nghĩa. Không tính là đi, chính mình chỉ là được Mã Thiên Long chỗ tốt, cho nên có điều hồi báo mà thôi. Tề Thục Phương cảm thấy chính mình là lại ích kỷ bất quá một người, không chỉ có ích kỷ, hơn nữa hiện thực. Vòng đến Bắc Sơn dưới chân, Tề Thục Phương nhìn Mã Thiên Long mộ mới, nhớ kỹ vị trí. Nửa năm rau dưa nửa năm lương là ở nông thôn đại bộ phận xã viên sinh hoạt thái độ bình thường, không ít người đều ở phụ cận đào rau dại, Tề Thục Phương không dám dừng lại lâu lắm, cũng không có nói một lời, làm bộ đào mấy cây bà bà Đinh liền về nhà. Bà bà Đinh thanh nhiệt giải độc dùng để thiêu trứng gà canh thực không tồi, chính là có điểm khổ. tề Thục Phương đào bà Bà Đinh lấy cớ là sữa chấm tích, có điểm nhiễm trùng, bởi vì yêu cầu cấp 7 cân uy mãi, không thể tùy tiện uống thuốc, cho nên đào điểm bà Bà Đinh thiêu canh uống, bà Bà Đinh có giảm nhiệt công hiệu. Trở lại chính mình ra cỏ tranh phòng, hạ kiến quốc thiêu nửa nồi, tề Thục Phương bóp mùi uống lên một chén lớn, trước đó vô dụng nước sôi năng quá, làm như vậy ra tới canh bà Bà Đinh nhập khẩu thập phần chua sót, Hạ đạo tinh mừng rỡ cười ha ha. Tam chứng nhi, ngươi như thế nào còn không đi học nha? Này liền thượng, này liền thượng. Tam thầm nhi, chờ thu xong bắp, tiêm liền đi đi học lạc. Nhắc tới đến đi học, hạ đạo tinh liền mặt mày hớn hở, rốt cuộc không cần bị làm như tiểu hải tử. Tề Thục Phương cười nói, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước nha. Ân. Từ quê quán trở lại trong thành, Tê Thục Phương tâm tình hạ xuống một đoạn thời gian. Liền bảy cân đều cảm giác được, lăn đến không như vậy vui sướng, thực mau, tề thục phương liền không có thời gian đem tâm tư đặt ở những việc này mặt trên. Theo giang thư ký nhậm mãn thăng chức đến tỉnh ủy, dì thư ký lập tức từ thị. Ủy phó thư ký biến thành. Hán thượng vị, đại biểu cho thành phố cổ bành trên quan trường xuất hiện một loạt biến động, có người thượng vị, có người xuống ngựa, có người điều trước, trên quan trường không thể xưng là tình phong huyết vũ, nhưng cũng thật là mỗi người cảm thấy bất an. Có điểm thần hồn nát thần tính bộ dáng Lúc này, vô luận là ai, làm việc đều thực cẩn thận. Dì thư ký đem hạ kiến quốc điều tới rồi bí thư chỗ, chức vụ thay đổi, cấp bậc không thay đổi, hắn không để bạt lý huy, người khác đều vô hai lời. Dì thư ký không xuống dưới chức vụ từ nơi khác điều tới người tiếp nhận chức vụ, thiết lộ cục cũng có một chút biến động, khang cục trưởng trực tiếp điều đi rồi, trương phó cục trưởng chuyển chính thức, cũng không phải dì thư ký đại cứu tử tiếp nhận chức vụ trương phó cục trưởng chính là bảo dưỡng đoạn từ đoạn trường cũng chính là từ hồng phụ thân không xuống dưới bảo dưỡng đoạn đoạn trường chức vụ từ phía dưới công nhân thăng nhiệm vận chuyển hành khách đoạn tưởng hành vĩ đoạn trường không có thể thăng chức hắn cũng tranh cử phó cục trưởng tới đáng tiếc không thành tưởng hành vĩ không có thăng chức vương đại tỷ tính toán cũng phao canh đã từng đối tề thuộc phương hứa hẹn hóa thành hư hảo tề thuộc phương tuy rằng lược giác tiên với Nhưng loại sự tình này vốn dĩ liền không phải có thể từ chính mình quyết định, thực mau liền bình phục tâm tình. Nàng đi làm vừa mới 2 năm liền bắt được thất cấp tiền lương, không tồi, không cần thiết được voi lòi tiên. Tạm thời mất đi thăng trước hy vọng, tề thuộc phương không có chậm trễ, vẫn cứ nghiêm túc mà đường quảng bá viên, nghiêm túc mà cùng vương đại tỷ học tập như thế nào quản lý tiếp viên hàng không chờ sự vụ. Vừa mới qua xong mùa hè. Cùng tề thuộc phương ở trung thập phần hòa hợp Tiết Phùng đột nhiên điều nhiệm hồi kinh. Nàng rời đi, thuyết minh nàng chức vụ sẽ chỗ trống xuống dưới. Tiết Phùng còn chưa đi đâu, không ít nhân viên tàu liền nhìn chằm chầm cái này trước vị, ngó ngoe dục dịch, nơi nơi hoạt động, tranh thủ từ nhân viên tàu thăng vị đoàn tàu trưởng không riêng địa vị đề cao, tiền lương cũng sẽ đi theo đề cao. Tiết Phùng âm thầm cười lạnh một tiếng, cử hiền không tránh thân. Hướng thiết lộ cục cùng vận chuyển hành khách đoạn đề cử tề Thục Phương tiếp nhận chức vụ chính mình chức vụ, lý do thập phần đầy đủ, nhiều năm như vậy ta cũng chưa quản lý hảo thủ hạ kia giúp tiếp viên hàng không, bọn họ cấp vận chuyển hành khách đoạn cấp thiết lộ cục mang đến cực hư ảnh hưởng, là ta năng lực hữu hạ, trong lòng thập phần ấy nấy. tề Thục Phương đồng chí thành phần tốt đẹp, công tác nghiêm túc, nàng từ một người nhân viên tàu bắt đầu làm lên, mỗi năm đều bị bầu thành tiên tiến công tác giả. Năm nay lại bị bầu thành đạo đức mẫu mực, 38 hồng kỳ tay, hơn nữa, nàng đi theo Vương Tiểu Thảo đồng chí thời gian rất lâu, tích góp hạ phong phú quản lý kinh nghiệm, nhất định có thể đem ta lần này đoàn tàu quản lý hảo. Tuy rằng mặt ngoài nàng không có cùng tề thuộc phương chính thức tương nhận, nhưng là lúc ấy ở Trịnh Lao trước mặt nói là thân tỉ muội, không ít người đều nghe được, dần dần truyền khai, đại bộ phận người đều biết chuyện này. Tề thuộc phương ở Trịnh Lao trước mặt lộ mặt, tính cả hai tử cùng nhau tất cả mọi người rõ ràng. Từ cái này muội muội đến thiết lộ cục công tác, chính mình liền vẫn luôn ở vì hôm nay làm trải trăn, sao có thể để cho người khác được đi. Tiết Phùng rất có tin tưởng, cái này muội muội nhất định sẽ trở thành chính mình người nối nghiệp. Cho dù giang thư ký rời đi, Tiết Phùng nhân mạch cũng không dùng xem thường. Cùng nàng quan hệ tốt, đâu chỉ một cái giang thư ký. Lúc trước nương nịnh bợ trương cục trưởng phu nhân ngô đại nương danh nghĩa thăng trước Trương Cục trưởng cùng Ngô Đại Nương biết chính mình lai lịch, sẽ không phản đối chính mình ý tứ. Lý Huánh không thích chính mình diễn xuất, nhưng nàng rõ ràng chính mình nhận thức lưu lão. Còn có những người khác, ai không biết chính mình ở trịnh lao trước mặt nói chuyện được. chư bỏ nàng nhân mạch, T. thuộc Phương nhân duyên cũng thực hảo. Vương Tiểu Thân Thảo tới liền có chút hối hận chính mình trước tiên cấp T. Thục Phương một phần thăng trước hy vọng rồi lại thân thủ bóc tát. Hiện tại thấy Tiết Phùng tiến cử T. thuộc Phương tiếp nhận chức vụ, vội vàng tỏ vẻ tán đồng. Xem như chính mình đối tề thục phương tư lợi bộ ước bổi thường đi. Tiết phùng quản lý không tốt tiếp viên hàng không, nếu bị tề thục phương quản lý hảo, chính mình trên mặt cũng có sáng giỏi. Mặt trên không có lập tức đồng ý, mà làm mở họp thương lượng sau làm cuối cùng biểu quyết. Tháng 7, là thời tiết nhất nhiệt thời điểm, tề thục phương chính thức trở thành thành phố cổ bành phát hướng thanh đảo thị đoàn tàu đoàn tàu trường, cùng tiết phùng làm giao tiếp, tiền lương cấp bậc đi theo liền thang ba cấp. Tiết Phùng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà giao cho nàng, thập phần dụng tâm, cũng mang theo nàng chạy mấy tranh thanh bảo thị, kết bạn giang thư ký phu nhân, nhận thức toàn bộ đoàn tàu thượng sở hữu nhân viên công tác, những cái đó nhân viên tàu nhóm đại đa số đều cầm quan vọng thái độ, bởi vì phó đoàn tàu trường vốn tưởng rằng Tiết Phùng rơi đi sau, chính mình nhất có cơ hội chuyển chính thức, không nghĩ tới sẽ bị Tề Thục Phương cấp đi. Cho nên, chờ Tiết Phùng rơi đi sau, Tề Thục Phương ngày đầu tiên một mình tiên nhiệm, Nàng liền cấp tể thủ phương ngáng chân chương 98 chương Đứng ở người khổng lồ trên vai tể thủ phương Không có xem thường bất luận kẻ nào Liền tiêu mang đánh Thuận lợi kết thúc này một cái qua lại công tác Có giang hồ liền có tranh đấu Sơn giã nông thôn còn có lông gà vỏ tỏi Hướng chi đoàn tàu phía trên Chờ nàng thu phục thuộc hạ sở hữu nhân viên công tác Thời gian đã qua đi 2 tháng Tiết phùng sớm tại Nguyệt trước rời đi thành phố Cổ Bành Đi trước một chuyến Thượng Hải Sau đó mới hồi Bắc Kinh, cùng tề thuộc phương thư từ liên hệ, giết gà doa khỉ, lấy đức phục chúng, toàn quải tử võ nghệ tề ra trận, loại bỏ mấy cái con sâu làm dầu nổi canh sau, tề thuộc phương một lần nữa chế định đoàn tàu thượng quy cũ nghiêm túc không khí, công tác nghiêm túc giả ngợi khen, công tác chậm trễ giả phê bình, đoàn tàu thượng không khí vì này nghiêm, cho dù còn không bằng vương đại tỷ trưởng quản đoàn tàu, cũng so tiết phùng quản lý khi cường gấp 10 lần. Người tính cách cùng phẩm hạnh rất khó ở hai tháng nội phát sinh thay đổi, mặt ngoài sở hữu nhân viên tàu đều tuân thủ quy củ, tuân thủ đạo đức, nhưng nguyên bản liền tâm tư bất chính nhân viên tàu trong xương cốt cũng không có thay đổi. Cũng may, loại người này chỉ là cực tiểu một bộ phận, đại bộ phận tâm tư đều thực chính, tề thuộc phương thủ đoạn nghiêm khắc, liền rất hảo quản lý. Nàng vội vàng quản lý đoàn tàu thượng các mặt, vội vàng mang hài tử, vội vàng mở họp, vội vàng học tập. Này học tập phi bị học tập, ở đi làm trong lúc là ở đảng tri bộ học tập, nàng còn không có trở thành chính thức đảng viên, yêu cầu học tập đảng tri bộ nói do nội dung, cũng đến tham gia đảng tri bộ khai một ít hội nghị, chính là không có quyền bầu cử, quyền được bầu cùng quyền biểu quyết, chỉ do là cái nghe khách. Bận rộn kết quả chính là bảy cân mới vừa tròn một tuổi, tê thục phương liền cho hắn cai sữa. Mụ mụ Mụ mụ chỉ biết kêu mụ mụ bảy cân lớn tiếng khóc tê Bước thịt đô đô cẳng chân, hướng nơi này dịch dịch, hướng nơi đó tìm xem, trong ngoài tìm không thấy tề thuộc phương bóng dáng hắn đặt mông ngồi dưới đất, khóc đến khàn cả giọng Hạ kiến quốc nhẹ nhàng mà đem hắn bế lên tới, chụp đi trên người hắn bùn đất. Bảy cân A, mụ mụ ngươi đi làm đi, hôm nay chúng ta ra hai ở nhà. Tới, ba ba cho ngươi làm ăn ngon canh trứng. Bảy cân so mặt khác hải tử cơ linh, phi thường rõ ràng. Nông thôn hài tử bảy tám tuổi khi vẫn cư ngây thơ vô tri, hôn hôn độn độn mà khắp nơi dương oai. đại gia sinh hoạt trình độ đều không cao, trong thành hài tử đại đa số cũng đều thực dạng dị, cho dù có thông minh hài tử, một hai tuổi liền hiểu chuyện cũng hoàn toàn không có khả năng. Bảy cân mới một tuổi, đương nhiên không tới hiểu chuyện nông nỗi, nhưng từ hắn sáu bảy tháng bắt đầu, tề thục phương liền bắt đầu chỉ vào ngũ quan cùng trong sinh hoạt đồ vật dạy hắn, đôi mắt, cái mũi. Lô thai, miệng, lông mày, cái bàn, băng ghế, chiếc búa. Chén nói lên này đó, hắn sẽ lập tức đem ngón tay hoặc là ánh mắt đặt ở nhắc tới đồ vật mặt trên, sẽ vây tay bì bì, sẽ quảng hôn. Cho nên hạ kiến quốc nói đến canh trứng, bảy cân khóc thút thít chung đôi mắt lập tức nhìn về phía cái bàn, mặt trên phóng một cái nho nhỏ xứ thanh hoa chén, trong chén đựng đầy vàng nhạt trứng gà, thuần lòng đỏ trứng trưng ra tới vô dụng lòng trắng trứng. Bảy cân ẩm thực thập phần tinh tế, cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, tề thục phương viết một đại buồn, hạ kiến quốc xem thế là đủ rồi. Mẹ! A! A! A! A! A! Mẹ mụ mụ không ở, chính là mỹ thực cũng an ủi không được bị thương tiểu tâm linh. Bảy cân ở hạ kiến quốc trong lòng ngược loạn đặng chân, tiếp tục khóc, khóc đến thở hồn hển Hạ kiến quốc ngồi ở ghế trên, đôi tay hoàng ngồi ở trên đầu gối nhi tử bưng lên canh trứng thiếu chút nữa bị hắn đánh nghiêng hạ kiến quốc phản ứng nhanh nhẹn nhanh chóng đem canh trứng phóng tới trên bàn hợp lại trụ nhi tử hai chỉ tay nhỏ bảy cân ngươi lại khóc khóc đến lòng ta phiền ý loạn ta tấu ngươi a vừa nghe lời này bảy cân tiếng khóc chợt gián đoạn tròn xoe mắt to chớp một chút miệng một trường khóc đến lớn hơn nửa thành hạ kiến quốc không có nhân nhượng hắn ý tứ cầm lấy hạ phụ làm đầu gỗ cái thìa múc một ngụm canh trứng đặt ở hắn bên miệng Hạ thất cân, ta cùng ngươi nói, ngươi ăn bụng liền sẽ no no, không ăn, ngươi liền bị đói đi. Nhìn đến ăn liền ở trước mắt, bảy cân thói quen tính mà há to miệng nuốt vào, thút tha thút thít, tự động ngừng tiếng khóc. Bảy cân mãn 10 tháng thời điểm, liền bắt đầu lấy cơm là chủ, sữa vị phụ, so sánh mặt khác hải tử mà nói, hai sữa là tương đương dễ dàng một sự kiện. An uống no đủ đứng trên mặt đất bước chân ngắn nhỏ, bảy cân thực mau liền đem thể thuộc phương cấp đã quên. Chủ yếu quy công với tề thục phương ở nhà thời điểm, sớm muộn gì cùng cuối tuần đều là hạ kiến quốc mang hải tử. Hạ phụ tiến vào liền nhìn đến ra hai ở trong sân chơi, thục phương đi làm đi. Đúng vậy, thục phương hiện tại đều là buổi sáng đi làm, sáng sớm liền đi rồi. Phát hướng thanh đảo đoàn tàu là buổi sáng 9 giờ tả hưu, cùng thành phố cổ bành chi gian khoảng cách so thượng hải xa không ít, qua lại tiêu phí thời gian tự nhiên mà vậy cũng nhiều một ít. Hạ phụ ừ một tiếng, đem xe ba gác hướng trong viện một ném, ngồi sổm xuống. Thân mình, hướng bảy cân mở ra đôi tay, bảy cân, tới, làm ông nội ôm một cái, ông nội mười ngày qua chưa thấy được bảy cân lạc. Xem ngươi này vành mắt hồng, có phải hay không khóc? Vẫn là cha ngươi tấu ngươi. Yên tâm, ông nội thế ngươi hết giận, tấu cha ngươi. Bảy cân thong thả mà kiên định mà bước chân ngắn nhỏ, siêu siêu vèo vèo, nảy nhót bà bá. Hoa không ngắn thời gian mới mại đến hạ phụ trước mặt, ha ha cười bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Hạ phụ ôm hắn đứng lên, cử đến lao cao. Hạ kiến quốc đem xe ba gác thượng đồ vật dỡ xuống tới, cùng thường lui tới giống nhau, tủi dọn đến tây nhà kể, đồ ăn bắt được nhà chính, tổ tôn hai cái chính chơi đến vui vẻ. Hắn nhìn nhìn trong rổ gà vịt trứng ống, cha, ngươi sao lại mang gà vịt trứng ống tới. Đại tẩu nhị tẩu không ý kiến. Nay một quý trứng gà cung ứng lại gia tăng rồi, mỗi người mỗi tháng có thể mua tam cân trứng gà, trừ bỏ bỏ qua cơ hội bị người mua quang thời điểm, mua được tay liền đủ chúng ta ăn, người lưu chưa chính mình ăn đi. Hạ phụ không cho là đúng, như vậy như thiên, từ pho thực phẩm trong tiệm mua có thể mới mẻ sao? Ta xem trong thành bán đều là từ ở nông thôn thu đi lên, không biết ở kho lạnh thả bao lâu, đại nhân ăn không có việc gì, 7 cân đâu. Đây là gần nhất mấy ngày mới hạ trứng lấy tới cấp 7 cân ăn, không phải cho các người hai cái đại nhân. Đến nội vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa ý kiến. Bọn họ hai nhà mấy năm nay dưỡng không ít ra cẩm, chính mình ra liền đủ ăn. Hạ kiến quốc cùng Tề Thụ Phương mỗi lần về nhà đều cấp cháu trai nhóm mang ăn ngon. Bọn họ đối chính mình cấp 7 cân đưa chứng sự tình không có bất luận cái gì bất mãn. Cùng chứng tương tự lên. Hạ kiến quốc vợ chồng cấp cháu trai nhóm mang kẹo bánh quy điểm tâm đáng quý nhiều. Hạ phụ cấp tiểu tôn tử làm một cái trông bỏi, bảy cân bắt lấy không chịu phóng. Hạ kiến quốc nhìn kỹ, cư nhiên là dùng gỗ tử đàn làm cổ thân cùng tay bính, điều khác quắc quắc, châu chấu, cổ thân hai mặt phúc lấy ra dê, hai sườn viên đạn còn lại là thường thấy thảo hạt châu, theo tay bính chuyển động, đập ở cổ trên người, thùng thùng có thanh. Hạ kiến quốc muốn hỏi là từ đâu ra gỗ tử đàn? đột nhiên nhớ tới lão phụ vẫn luôn ở thu thập cũ gia cụ, lần trước còn cho chính mình ra đưa tới vài món tháo rỡ quá tử đàn, hoa cúc lê gia cụ, liền đem vấn đề nuốt đi xuống, không cần hỏi, khẳng định là dùng cũ vật liệu gỗ làm, tựa như bảy cân nôi cùng tiểu giường, cũ vật liệu gỗ làm tân kiểu dáng, phù hợp lập tức, hạ phụ đã đến, làm hạ kiến quốc giữa chưa đơn giản ăn cơm tính toán hóa thành bột nước, mà là hảo hảo mà xào vài món thức ăn, liễu mấy cái bạch diện bài thi. Cấp hạ phụ đổ hai lượng mao đài. Bảy cân ăn chính mình trong chén thịt vụ cháo, nhìn trên bàn béo ngậy thịt kho tàu, Hạ phụ cười ha hả mà nhìn hắn, hạ kiến quốc tắc gấp một khối thịt kho tàu từ hắn trước mắt thoảng qua, sau đó phóng tới chính mình trong miệng, riêng phát ra nhấm nuốt thanh âm, thật hương, ăn ngon thật, đáng tiếc chính là không cho người ăn. Bảy cân thực không vui, duỗi tay liền đi bắt trên bàn cơm chén. Hạ phụ chạy nhanh đem trên bàn chén dịch hai. Có như vậy cái tiểu nhân nhi ở trước mặt, một bữa cơm ăn đến thập phần thú vị. Sau khi ăn xong hạ phụ ôm bảy cân ở trong sân tiêu thực, Hạ Kiến Quốc rửa chén, bỗng nhiên nói, "Cha ngươi ở vài ngày lại trở về, Trần Ninh mấy ngày hôm trước nói phải cho Trần Tam Xuyên mang điểm đồ vật, trong chốc lát ta đi hỏi một chút, cha trở về khi mang đi." Trần Tam Xuyên, hắn còn có thân thích. "Đều Trần Ninh." Hạ phụ nghi hoặc địa đạo, "Có, ai không mấy cái thân thích a?" Thành phần không tốt, liền xem ra hướng không lui tới mà thôi. Trần Ninh là Trần Tam Xuyên chất tôn, tổ phụ mẫu cùng phụ thân ở, mẫu thân ly hôn tái giá, so Trần Tam Xuyên tình huống tốt hơn một chút một chút. Trước hai năm trong nhà tình huống không tốt, sau lại Trần Ninh tìm cái công tác, gần nhất mới hoan quá khí. Ân, kêu hành, ta không ở nhà, có ca ca ngươi chăm sóc ta dưỡng ra cờm. Hạ Kiến Quốc đi tìm Trần Ninh, Trần Ninh vừa nghe. Vội vàng đem tổ phụ mâu chuẩn bị bao vây đưa cho Hạ Kiến Quốc, không có gì hiếm lạ đồ vật, chính là một kiện cũ áo đông cùng 2-30 cân lương thực, còn có 10 đồng tiền. Hạ Kiến Quốc ôm đồ vật về nhà, lại nhìn đến Lao Chu ở cửa nhà bồi hồi, bước đi tập tễ, Lao Thái tất lộ. Tuy rằng lúc trước không có mua Lão Chu phòng ở, Lão Chu phòng ở vẫn là bán đi, nhưng bởi vì tề thuộc phương bồi trịnh Lao đi kỷ niệm tháp chiếm ngưỡng, một lần nữa lại nhận thức ở nơi đó công tác Lao Chu. Thế nhưng là mộ lao dưới chướng lao binh, cùng tiết phụ là nhận thức, dần dần mà có chút lui tới, cũng nhận thức hắn thu dưỡng thiếu niên Chu Lăng Vân. Nguyên bản lão Chu muốn cho Chu Lăng Vân kế thừa chính mình công tác, chính là bộ đội tới trưng binh, Chu Lăng Vân từ bỏ việc học đi báo danh, cư nhiên trúng tuyển, cho nên lão Chu liền nghỉ ngơi tâm tư. Chu lại ra. Người đã đến rồi. Như thế nào không đi vào? Hạ Kiến Quốc vội qua đi nâng hắn. Lao Chu nhìn thấy hắn, nhưng thật ra ngươi ngẩn cả người, ngươi không ở nhà a? như thế nào? yếm xem các ngươi ra môn không khóa, cho rằng ngươi ở nhà, không mặt mũi gõ cửa. yếm việc này a, tưởng câu ngươi, lại không biết như thế nào mở miệng, ai ngờ đang do dự, ngươi liền từ bên ngoài đã trở lại. lao chu nết miệng cười, hàm răng đã toàn bộ bóc ra, miệng bẹp bẹp. ngài lao có chuyện gì a? hạ kiến quốc đỡ hắn vào nhà chính, hỏi. hạ phụ nhìn thấy người xa lạ tiến vào. Tướng hắn cười cười. Lao Chu nhưng thật ra có chút khó gấp, hai tay ở trên vạt áo cọ cọ, đã chịu hạ kiến quốc trấn an mới trấn định xuống dưới, "Kiến quốc đồng chí, yếm tưởng cầu ngươi rút một chút." im suy nghĩ thật lâu, yếm nhận thứ người, liền số ngươi cùng ngươi tứ phụ có bản lĩnh, được đến chỉnh lão coi trọng lại cùng tiết huynh đệ gia có lui tới nhân phẩm hành nhất định không kém." Ngài nói. Lao Chu từ trong bao quần áo móc ra một cái trường điều hình hộp sắt đặt lên bàn. Yêm gần nhất vết thương cũ phát tác, tinh thần không được tốt, cơm cũng không muốn ăn, chỉ có thể uống hai nước miếng, không biết nào một ngày liền không khí. Nhà Yêm Hoa Tử ở bộ đội tham gia quân ngũ, tiếp thu huấn luyện, tin gửi trở về đều không nhiều lắm, khẳng định là huấn luyện thực nghiêm khắc rất bận rộn. Yêm không biết hắn khi nào trở về, Yêm cũng không nghĩ cho hắn viết thư sợ chậm trễ hắn tiền đồ. Hiện tại, Yêm sợ chính mình ra ngoài ý muốn, Yêm tưởng đem đồ vật gửi ở người cùng thuộc phương đồng chí trong tay. Nếu là Yêm không có việc gì đương nhiên hảo, nếu là Yêm xảy ra chuyện, người đem hộp giao cho nhà Yêm hóa tử, được chưa? Hạ Kiến Quốc vội nói, Ngài cảm thấy tinh thần thiếu dai, ta đưa Ngài đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra. Hán đối Lao Binh cực kỳ tôn trọng, cho dù chính mình tiêu tiền, cũng hy vọng Lao Chu Bình Bình an an, đừng nói bọn họ nhận thức, chính là không quen biết, Hạ Kiến Quốc cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Yêm có công tác, Yêm xem bệnh cũng không cần tiền. Yêm một hồi liền đi bệnh viện, ngươi chưa hết nghe Yêm nói. Hảo, ngài nói. Lao Chu công đạo sự tình khẳng định rất quan trọng, nếu không hắn sẽ không trước tặng đồ lại đi bệnh viện. Lao Chu trên mặt hiện lên một tia đau thương, nhà Yêm nghèo, không gì tiền, nhưng Yêm đại gia trong nhà có tiền, không phải thân đại gia, hơn hẳn thân đại gia. Yêm có thể đi học đọc sách vẫn là Yêm đại gia đào tiền, Yêm xuyên y phục đều là Yêm đại nương cấp làm, đối Yêm có thể nói là ân trọng như núi. Tiêm đại gia Gia chỉ sinh một cái hài tử, Tiêm phải gọi thanh đường huynh, Tiêu chu thế thiểu. Tiêm cái này đường huynh hôn sau không bao lâu liền mang theo sở hữu gia sản chi viện kháng chiến, chính mình cũng tham gia, đặc biệt đáng giá bội phục. Chính là, từ đó về sau, hắn liền không trở về quá, cũng không có âm tín. Tiêm đại gia đại nương ở tưởng nghiệm cùng lo lắng chung buồn bực mà chết, là yêm tẩu tử cùng yêm cháu trai dưỡng lao tống chung. Toàn bộ gia sản đều bị mang đi. Liền lưu cái sân còn có trong tay về điểm này tiền riêng, Chu gia nhật tử ngày càng xa sút, hai vợ chồng ra đến chết cũng không biết chính mình nhi tử bình an cùng không. Nhất thời nói không tin tức chính là tin tức tốt, nhất thời nói không tin tức đã nói lên hắn không còn nữa, bằng không sẽ không không cùng trong nhà liên lạc, bọn họ vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, chính mình nhi tử sớm đã công thành danh toại. Lao Chu nhắc tới chuyện này, nhịn không được chửi ầm lên. Bán của cải lấy tiền mặt ra sản đi kháng chiến Một đi không trở lại Hạ Kiến Quốc cảm thấy này Đoạn chuyện xưa thập phần quen thai Giống như ở nơi nào nghe qua Chính là trái lo phải nghĩ Trong khoảng thời gian ngắn nghị không ra Chỉ có thể tạm thời bông Hỏi, ngày đề này đó chuyện Cũ có dụng ý gì Người trước hết nghe Yêm nói Yêm đến cùng ngươi nói rõ lâu Về sau chuyển biến tốt đẹp cao Yêm kia hoa thử Yêm đại gia đại nương sau khi chết Vẫn là kháng chiến trong lúc tiêm cái kia đường huynh hơn 30 năm trước liền ở bên ngoài một lần nữa tìm cái tiểu bà, đã nhiều năm sau mới đến tin muốn cùng yêm tẩu tử ly hôn, lúc ấy yêm đại gia đại nương đã qua đời. Hắn nói cái gì vứt bỏ phong kiến tay mải, nói yêm tẩu tử cùng hắn là phong kiến ép duyên, cùng tiểu bà là cách mạng bạn lữ. Yêm tẩu tử khi A, lúc ấy hai người bọn họ nhi tử nhưng đều mười mấy tuổi A, cũng may trước mặt có nhi tử liêu lấy an ủi, liền mặc kệ yêm cái kia đường huynh. bất quá Tiêm đường huynh không trở về quá, hai người vẫn luôn cũng chưa xử lý ly hôn thủ tục. Hạ phụ nhịn không được nói, không có lương tâm. Lao Chu đại ca, ngươi này đường ca không có lương tâm nào. Đối cha mẹ bất hiếu, đối Lao Thê bất nghĩa, đối con cháu không tử, bất hiếu bất nghĩa không tử, liền đối quốc trung, tính gì người nột. Lao Chu cười khổ nói, Tiêm cũng nói như vậy, ai? Chính là có gì sử dụng đâu. Không gặp chuyện này ảnh hưởng hắn làm quan. Còn lang quan. Người kia tẩu tử cháu trai đâu? Hạ phụ hỏi. Chết lạc, đều chết lạc. Hạ phụ cùng hạ kiến quốc giật mình nói, đã chết. Kiến quốc trước ta này không phải bạo phát một hồi đại chiến dịch sao? Thấy hạ phụ cùng hạ kiến quốc gật đầu, hắn tiếp tục nói, yếm lúc ấy thăm ra, yếm lúc ấy chính là một cái tiểu binh. Yếm nghe nói có cái chức vụ rất cao tên gọi Chu Thế thiểu Tiêm trộm trốn ở góc phòng thấy được hắn, chính là yếm đường ca. Tuy rằng mười mấy năm, nhưng em liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Em muốn tìm hắn, em muốn hỏi một chút hắn không làm thất vọng thực xin lỗi em đại gia đại nương cùng em tẩu tử. Như thế nào đi vào chính mình quê nhà, cũng không đi tế bái chính mình cha mẹ, không đi thăm chính mình thê nhi. Chính là em đi không đến hắn trước mặt đã bị ngăn cản, im báo danh, ngăn đón không cho em thấy người của hắn liền càng nhiều. Em lúc ấy không biết ta, tưởng em đường huynh không nghĩ thê em. Sau lại mới biết được là hắn tìm kia tiểu bà mệnh lệnh hắn thủ hạ người ngăn lại em. Lao Chu tức giận bất bình mà nói tiếp, kia tiểu bà còn gọi người đánh em lý, nói em nhiễu loạn quân tâm, đem em cấp bắt lại. Kia tiểu bà cũng ở trong quân. Là tiết huynh đệ lúc ấy đi theo mộ lao, tiêm đường huynh đầu nhi lại là mộ lao nhi tử, tiết huynh đệ cầu tình mới thả em, nhưng thẳng đến chiến dịch kết thúc, thẳng đến em xuất ngũ, em cũng chưa nhìn thấy em đường huynh. Hạ phụ lắc lắc đầu, Đối với chu thế thiểu loại người này quả thực không biết như thế nào đánh giá. Lao chu nói, yêm cũng khinh thường yêm này đường huynh. Yêm tẩu tử liền chết ở khi đó, có người nói yêm tẩu tử là buồn bực mà chết, kỳ thật không phải a yêm tẩu tử đã không thèm để ý yêm đường huynh, vừa mới cấp yêm cháu trai cưới tức phụ, một lòng tưởng ngậm kẹo đùa cháu, là không cẩn thận giống đến gì sắt đinh sát, lúc ấy không để ở trong lòng, kết quả được ốn ván tặng mệnh. Lao chu vẻ mặt đáng tiếc, oán hận trời cao bất công. Nói tới đây, qua một hồi lâu, Lão Chu thở ngắn thăng dài, tiêm tẩu tử sau khi chết thực mau liền kiến quốc, đại viện tử xung công, tiêm cháu trai cùng cháu dâu dọn đi rồi. Qua 7-8 năm, tiêm cháu trai sinh bệnh đã chết, cháu dâu tài giá, đem vừa mới 2-3 tuổi hòa tử đưa đến em trong tay, tiêm tham gia quân ngũ nhiều năm, không có lao bà hài tử, liền một cái độc thân, tiêm phải hảo hảo dưỡng. Ngài là nói, Chu Lăng Vân chính là ngài đường huynh tôn tử. Đúng vậy, thân tôn tử. Hạ Kiến Quốc nghĩ nghĩ, này đoạn chuyện xưa Chu Lăng Vân không biết. Lao Chu Khúc dạo đầu phía trước nói làm chính mình chuyển cáo Chu Lăng Vân, như vậy đã nói lên Chu Lăng Vân không biết chính mình thân thế. Không biết, em cảm thấy hắn tuổi trẻ, sợ hắn xúc động mà đi tìm em đường huynh, em sau lại nghe nói, Kiến Quốc sau em đường huynh coi như không nhỏ con nhi, hiện tại làm được lớn hơn nữa, hẳn là cũng về hưu đi tại Thượng Hải. Cho nên, liền không cùng Hoa Tử nói, tiêm vốn di tưởng từ từ, chờ hắn 20 tuổi sau lại nói cho hắn, ai ngờ im này thân thể không biết cố gắng, chỉ sợ nhịn không được bao nhiêu thời gian. Hạ kiến quốc phụ tử tổn thức không thôi. Lao Chu đem hộp đi phía trước đẩy, tiêm đem sở hữu tích tụ đều hối cấp tiêm Hoa Tử, thứ này vô pháp gửi, sợ ở trên đường ném, cho nên ủy thác ngươi cùng ngươi tức phụ giúp tiêm thu. Thứ gì? Nếu thực quý trọng, Ta tưởng nhiều tìm vài người làm chứng tương đối hảo. Lao Chu lắc đầu, không cần, có chút đồ vật nhận không ra người, dễ dàng trọc phiền thoái, nếu có người nhìn thấy sâu động ngoại tâm, không đáng giá. Hắn nói xong câu đó, chậm rãi mở ra hộp. Hạ Kiến Quốc cho rằng sẽ tiết lộ ra một trận châu quang bảo khí, bởi vì vàng bạc châu đáo nhận không ra người, kết quả cũng không phải. Là sáu cái tranh chữ quyền trụ, còn có một khối nghiên mực. Hai khối cổ mặc cùng một khối điền hoàng thạch. Đây là yêm đại gia ở yêm đường huynh bán của cải lấy tiền mặt ra sản khi lưu lại chuyển ra chi bảo. Loạn thế khi đồ cổ không đáng giá tiền, hoàng kim đăng giá, liền lưu lại, yêm cháu trai cũng không cầm đi chi viện quốc gia xây dựng. Sáu phút tranh chữ, trong đó có hai phúc xuất từ Tống Huy Tông cùng Càn Long, đều là bút tích thực, dư lại bốn bức họa không có chỗ nào mà không phải là cổ đại đại gia bút tích so cái gì hoàng kim châu đáo quan trọng nhiều, lao chu nói xong, nhất nhất triển khai cấp hạ kiến quốc xem. hạ kiến quốc vốn dĩ liền tinh thông này một đạo, thực mau liền xác nhận lao chu nói chính là sự thật, tất cả đều là vật đảo vô giá, nghiên mực là thời tống nghiên mực đoan khê, thuộc về thượng phẩm trung thượng phẩm, điền hoàng thạch cũng là hàng cao cấp. nghe xong hắn giám định, lao chu đảo có chút ngạc nhiên, nói, kiến quốc đồng chí, nguyên lai ngươi hiểu cái này à? ta chính mình không hiểu gì. Lúc ấy ta cháu dâu đem tranh chữa cùng đồ vật giao cho ta khi, ta còn riêng bái phỏng một cái hiện tại đã không ở thế tiên sinh mới xác định. Tuy rằng ta kia cháu dâu ném xuống hoa tử tái giá, nhưng là quản gia truyền chi bảo đều để lại cho hoa tử, cũng coi như không tồi. Hắn không hận cháu dâu, nhân ra không đến 30 tuổi, làm nàng thủ cả đời quả liền quá làm khó người khác. Lược hiểu ra lông Liên tính ngay từ đầu là lược hiểu ra lông hiện tại cũng coi như là thực tinh thông đại sư, bởi vì có cái thích châu đáo đồ cổ lao bà, mỗi ngày mua mấy thứ này, qua tay nhiều, kiến thức cũng liền càng quảng. Lao Chu liên thanh khen ngợi vài câu. hắn đem tranh chữ cuốn hảo hệ hảo, một lần nữa phong tới hộp sắt, trịnh trọng mà giao cho hạ kiến quốc, kiến quốc đồng chí, ta lão chu đời này tầm thường, thủ kỷ niệm thắp làm điểm chuyện vạt, có một vài bạn tốt nhưng nhân này gia đình phức tạp, không dám phó thác. Chỉ có thể thác cho ngươi cùng thuộc phương đồng chí, ta là tin tưởng lão tướng quân nhóm ánh mắt. Hắn không có được ăn cả ngã về không, tới phía trước, gửi tiên khi, hắn cấp Chu Lăng Vân gửi một phong thơ, đem để lại cho đồ vật của hắn nhất nhất thuyết minh. Tuổi là già nua, đầu góc nhưng một chút đều kém, cũng sớm mà phòng bị đồ vật bị tham ô khả năng. Về Chu Lăng Vân thân thế không ở trong lòng đề, còn lại là sợ Chu Lăng Vân biết hình dáng phía sau vang huấn luyện. Hạ Kiến Quốc nghiêm nói. Ngài lao yên tâm, ta nhất định đúng sự thật chuyển cáo Chu Lăng Vân, nhất định đem đồ vật chuyển giao cho hắn. Chờ ta thu thứ tốt, vẫn là trước đưa ngài đi bệnh viện kiểm tra thân thể đi. Tâm sự công đạo đi ra ngoài, lao Chu một hơi lơi lỏng xuống dưới, cả người nằm liệt ghế trên, tinh khí thần tan hơn phân nửa. Hạ Kiến Quốc cùng Hạ Phụ đều thực lo lắng, loại tình huống này, sắc thật giống đại nạn buông xuống A. Đem hộp sắc khoa tiến trướng mục cái dương. Hạ Kiến Quốc lập tức mang lên tiền, đưa lão Chu đi bệnh viện. Hạ Phụ ôm 7 cân lưu tại trong nhà, đi thôi, đi thôi, cẩn thận kiểm tra kiểm tra, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi nhưng đừng không rút. Không có lúc trước Lao Bình, nào có chúng ta hiện tại Thái Bình. Ân. Lao Chu kiểm tra kết quả cũng không lạc quan, Trung Y Tây Y nhìn là vết thương cũ tái phát, ngẫu nhiên ho ra máu, Trung Y Điều nói là giàu hết đèn tắt, hiện tại là ngao nhật tử. Tây Ý Kỳ nói hắn trong thân thể còn còn xót lại mảnh đạn, đã đã xảy ra rời đi, liền ở phổi bộ, cùng ngày liền an bài Lao Chu nằm viện, Hạ Kiến Quốc bởi vì tâm tổn kính ý, cho nên đơn vị, bệnh viện hai đầu chạy. Thấy nhi tử bận bận rộn rộn, Hạ Phụ không đưa ra rời đi, mà là lưu lại chăm sóc tiểu tôn tử. Tề Thục Phương kết thúc công tác về đến nhà, được đến Lao Chu tin người chết. Lao Chu trước khi chết lôi kéo Hạ Kiến Quốc tay. Làm ơn hắn đem đổ vật chuyển giao cấp Chu Lăng Vân, được đến hạ kiến quốc luôn mại hứa hẹn, đồng thời đáp ứng không cho Chu Lăng Vân báo tin, lúc này mới buông tay nhân gian, trên mặt mang theo bình tĩnh tươi cười. Mấy tháng trước Mã Thiên Long qua đời, hiện tại Lao Chu lại đi rồi. năm tháng, nhất vô tình, Chu Lăng Vân còn ở bộ đội không biết tổ phụ tin người chết, Lao Chu tựa hồ cũng không có gì thân thích, mấy cái bạn tốt cho dù có tâm cũng vô lực hỗ trợ cuối cùng vẫn là hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương liệu lý Lao Chu Hậu Sự. Phu Thê vốn định cấp Chu Lăng Vân gửi một phong thơ, nhưng nghĩ đến Lao Chu trước khi chết nhắc mãi không biết bao nhiêu lần nói, do dự mà dừng viết thư tay. Lao Chu tuy rằng không phải Chu Lăng Vân thân sinh tổ phụ, nhưng đối Chu Lăng Vân một mảnh từ tâm, trên đời không có vài người có thể so sánh được với, trước khi chết còn nhớ thương Chu Lăng Vân tiền đồ. Vội xong lão Chu Hậu Sự, Hạ Kiến Quốc mới đem Chu Lăng Vân Thân Thế nói cho Tề Thục Phương. Tề Thục Phương trong đầu linh quang trật lóe, miêu tuệ. Nàng nghĩ tới. Triệu tài xế cùng Lý Dương nói lên miêu tuệ khi, không phải nhắc tới một cái lao chu. Bọn họ nói cùng Lão chu nói không sai biệt mấy, miêu tuệ trượng phu có thể hay không chính là chu thế thiểu. Hạ Kiến Quốc vừa nghe, ta liền nói giống như nghe qua không sai biệt lắm chuyện xưa, quả nhiên nhớ không lầm. Hắn hỏi miêu tuệ ra cụ thể tình huống. Đặc biệt là về Chu Thế Tiểu, người này chính như hạ phụ theo như lời, trừ bỏ đối quốc gia hết trung tâm, trên thực tế là bất hiếu bất nghĩa không tử, không đáng kính nể. Tê Thục Phương cũng không biết, nàng hiện tại rất khó đi Thượng Hải, liền viết thư hỏi Mộ Tuyết Tầm, không nói rõ Lao Chu chuyện xưa, chỉ hỏi Miêu Tuệ Trượng phu tên. Mộ Tuyết Tầm thực mau liền cho nàng hồi âm, xác nhận nàng suy đoán. Miêu Tuệ Trượng phu đã kêu Chu Thế Thiểu, năm nay hơn 70 tuổi. So mộ tuyết tầm cha mẹ tuổi đại không ít, đã sớm về hưu, cùng miêu tuệ sinh hai cái nữ nhi, đều đã gả chồng. Mộ tuyết tầm lại cùng nàng nói một sự kiện, chính là chu thế thiểu gần nhất đột nhiên nhớ tới có thể nối roi tông đường nhi tử, tưởng hồi thành phố cổ bảnh tìm kiếm nhi tử kế thừa gia nghiệp, bị miêu tuệ ngăn cản, hai người cãi nhau, trước mắt ở và ở riêng trạng thái. Bởi vì miêu tuệ sinh hai cái nữ nhi, cho nên muốn khởi phong kiến ép duyên hạ nhi tử. Tề Thục Phương cười lạnh không thôi, tiếp tục đi xuống xem. Mộ tuyết tầm ở tin chung nói chính mình thúc thúc muốn kết hôn, thời gian định ở tháng chạp, rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trắng sáng, nàng gần nhất khả năng sẽ hồi Bắc Kinh, về sau thư từ qua lại địa chỉ chính là trước kia phát điện báo cái kia địa chỉ. Nhìn đến nơi này, Tề Thục Phương không biết nghĩ như thế nào khởi tiết phủng, chính lao phu nhân để qua một câu, nói mộ thanh vân đang đợi tiết phủng, nghĩ đến tiết Phùng năm nay hồi kinh. Hiện tại truyền đến Mộ Thanh Vân kết hôn tin tức, chẳng lẽ là hai người bọn họ kết hôn? Không nghe Tiết Phùng nói a, Tiết Phùng căn bản là không để qua Mộ Thanh Vân, bất quá hồi Bắc Kinh phía trước đi một chuyến Thượng Hải, nguyên nhân nàng cũng không để. Mộ Thanh Vân bao lớn tuổi a? Hai năm trước gặp mặt khi đều là trung nhân nhân, Tiết Phùng nhiều năm nhẹ, còn chưa tới 30 tuổi. Tê Thục Phương đô đô miệng, hồi âm ngưỡng Mộ Tuyết tìm dò hỏi nàng tương lai thầm thầm tên. Không chờ Mộ Tuyết tầm hồi tin, Nàng lại nhận được tiết phùng tin, tin chung nói chính mình muốn kết hôn, nhật tử định ở tháng chạp, thì nàng cần phải mang bảy cân tới thăm gia, nói chính mình đã có thể chỉ có nàng như vậy một người thân. Hảo, cơ bản có thể xác định, mộ thanh vân là cùng tiết phùng kết hôn. chương 99 chương, Tê Thục Phương ở trong lòng xác định chính mình tỷ phu là mộ thanh vân khi còn không co xem xong tin, đi xuống nhìn kỹ, quả nhiên nhìn đến mộ thanh vân tên xuất hiện ở tin. Thật là cái kia không giận tự uy lão nam nhân. Ít nhất đến có hơn 40 tuổi đi. Hôn kỳ định ở nông lịch tháng chạp 18, dương lịch chính là sang năm 1 tháng 21. Hiện tại 10 tháng thượng tuần, hôn kỳ đếm ngược còn có hơn 3 tháng. Có cũng đủ thời gian cho nàng chuẩn bị kết hôn lễ vật, đưa cái gì lễ vật tương đối thích hợp đâu. Tiết phùng hẳn là cái gì cũng không thiếu, nhưng chính mình tặng lễ vật là vì biểu đạt chính mình tâm ý. Mụ mụ vì cái gì ngồi bất động. Ngồi dưới đất đông đưa chống bỏi bảy cân ngưỡng mặt xem. Ngưỡng! Ngưỡng! Ngưỡng! Thân thể không cân bằng, bùm một tiếng, bảy cân ngưỡng ngã xuống đất, trống bỏi quăng đi ra ngoài, cho rủ dưới thân chiếu thượng phô thật dày hai tầng đệm chăn, đầu dưa cũng đau quá à? À! À! Mụ mụ bảy cân nằm không đứng dậy, loạn dối chân. Tê Thục Phương lấy lại tinh thần, phụt một tiếng, thiểu ngu ngốc. Hảo hảo ngồi như thế nào sẽ té ngã? Vương tin, đôi tay xoa đến nhi tử dưới nách, nhẹ nhàng mà ôm đến trong lòng ngực vỗ nhẹ này bối. Lo lắng bảy cân ở trên giường không thành thật lăn xuống tới kẻ bị thương, vì thế nàng liền trên mặt đất phô tịch cùng chăn. cho dù lăn ra đệm chăn bên cạnh cũng không có quan hệ. Bảy cân dầm gì, bắt lấy nàng rũ đến trước ngực bím tóc hướng trong miệng tắc. Đói bụng. Này cũng không thể ăn. Tê Thục Phương một tay ôm nhi tử, một tay đem bím tóc phóng tới sau đầu rũ xuống đi. Xoay người cho hắn vọn sữa bột. Tài sữa sau, sữa bột liền không hề tặng người toàn bộ để lại cho bảy cân ăn, không có sữa nhưng ăn, hắn liền rất vui uống sữa bột, mặt khác còn đính một phần sữa bò, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ có đưa ngại viên đưa đến cửa. Chỉ cần đối nhi tử hảo, phàm là có thể làm được, tề thục phương toàn bộ làm được, thậm chí xa so bất luận kẻ nào đối chính mình hài tử đều hảo. Diệp Thúy Thúy ngẫu nhiên nhìn đến bảy cân thức ăn, đều cười nói ăn đến thật tốt quá. Không người có thể so sánh. Ít nhiều hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương có điều kiện, nếu sinh hoạt trình độ kém, bảy cân chính là chịu khổ mệnh. Ungu cùng ngủ uống lên mấy khẩu sữa bột, bảy cân bắt đầu cắn núm vú cao su. Hắn phía trước đã giải quá vài cái răng, đặc biệt thích cắn xé đồ vật, chống bỏi trên tay cầm liền có hắn không ít nước miếng. Không chuẩn cắn, hào hào uống, uống xong mụ mụ mang người xem hoa hoa. Theo tề thuộc phương chụp đánh thực thức thời bảy cân thành thành thật thật mà uống xong, nét miệng hướng về phía tề thục phương cười, lộ ra mấy viên bạch bạch tinh tế hằn răng. A a a a a cái gì a? kêu mụ mụ mụ mụ kêu kêu một cái dứt khoát lưu loát. Hạ Kiến Quốc tan tầm về nhà, thấy hai mẹ con ở nhà chính chơi đến cao hứng, một bên đem quần áo đắp ở giá áo tử thượng, một bên duỗi tay qua đi ôm quá nhi tử cao cao dơ lên, nói. Béo nhi tử, khi nào sẽ Têu Ba Ba nha? Têu Ba Ba. A a. Bảy Cân giống như thực thích trên cao nhìn xuống cảm giác, vui vẻ đến tay chân lộn xộn, nước miếng chảy ròng. Têu Ba Ba. A a. Vài giọt nước miếng thực thuận lợi mà rơi xuống hạ kiến quốc trên mặt. Têu Ba Ba. mụ. mụ. Bảy Cân khanh khách cười không ngừng, chính là không bằng hắn ý. Hạ kiến quốc hai hàng lông mày dựng thẳng lên, tiểu tử thúi. Têu Ba Ba. Nghe được không? tiêu ba ba, ba ba. Hạ thất cân mở to cùng tề thục phương cực kỳ tương tự một đôi tròn tròn mắt to, đầy mặt ngây thơ cùng vô tội. À, tề thục phương buồn cười, như thế nào nghe ngươi kêu hắn ba ba, hắn đáp ứng rồi. Tiểu tử thúi. Hạ kiến quốc phong thấp cánh tay, bảy cân rừng ở trong lòng lực hắn, điểm điểm bảy cân cái mũi. Hạ kiến quốc không cao hứng nói, tiểu tử thúi, mỗi ngày biết kêu mụ mụ, như thế nào còn sẽ không? Kêu ba ba. Như vậy buồn. mụ mụ Bảy cân kêu to. Hạ kiến quốc vẻ mặt buồn bực. Bảy cân không đến 11 tháng liền có thể ở đại nhân ngâng hạ đi đường. Đại nhân buông ra tay hắn có thể chính mình đi vài bước. Chính là nói lời nói tương đối chế. Từ 6-7 tháng khi bắt đầu dạy hắn nói chuyện. Trước mắt mới thôi chỉ biết kêu mụ mụ Cái này vẫn là tương đối đi đường tới giảng. Cùng hai tử khác so sánh với. Nói chuyện cũng không vãn. tề Thục Phương xoa xoa cười đau bụng cùng hắn nói lên tiết phùng hôn lễ, cùng với không biết đưa cái gì lễ vật. Đưa đối thủ biểu đi, đã đẹp lại hào phóng. Hạ Kiến Quốc đầu tiên nghĩ tới cái này, sau đó nhìn xem Thế tử, nhìn xem nhi tử, tuy rằng hôn kỳ định ở cuối tuần, nhưng không biết người ngày đó công tác không công tác, chẳng lẽ muốn xin nghỉ? Liên như vậy một cái tỉ tỉ, đối chúng ta còn khá tốt, mặc kệ đi làm không đi làm, khẳng định muốn thỉnh mấy ngày giả đi tham gia hôn lễ. Chư bỏ nghỉ xanh Tề Thục Phương chưa bao giờ tùy tiện xin nghỉ, sự giả hẳn là thực hào thỉnh, hơn nữa ở đoàn tàu trường không ở dưới tình huống, phó đoàn tàu trưởng hoàn toàn có thể thay thế, quản lý đoàn tàu thượng sở hữu sự vụ. Vốn dĩ phó đoàn tàu trường chính là đi theo đoàn tàu trường hành động, đối công tác lưu trình thập phần quen thuộc. Nàng lần này đoàn tàu phó đoàn tàu trường đã không phải ban đầu cho chính mình ngáng chân vị kia, mà là một vị tương đối lớn tuổi cũng thực phục chúng trung nhiên nhân viên tàu. Là Tề thục phương tiền nhiệm sau để bạt đi lên. Cho tới bây giờ, nàng tiếp nhận chức vụ 3 tháng. Lần này đoàn tàu lệnh mặt khác bộ môn thay đổi rất nhiều. Bởi vì phía trước quá kém, cho nên thay đổi một chút khiến cho người thực kinh diễm. hướng chi biến hóa lớn như vậy, phỏng trừng cuối năm bình chọn, nàng vẫn như cũ sẽ bị bầu thành tiên tiến công tác giả. Tê thục phương lúc này nếu còn không rõ tiết phùng khổ tâm, nàng chính là cái ngốc tử. Tiết Phùng rất sớm phía trước hẳn là liền ở vì hôm nay trải chăn, lúc ấy, nàng phỏng trừng đã ở trong lòng nhận hạ tề thục phương cái này muội muội, chính là không có hành động mà thôi. Thử nghĩ, Tiết Phùng đương đoàn tàu trường khi quản lý một mảnh hỗn loạn, các hành khách tiếng hoán than dậy đất, thuộc hạ nhân viên tàu nhóm có một bộ phận thường xuyên lười biếng, số danh rõ ràng, chờ tề thục phương tiền nhiệm sau, quản lý nghiêm khắc, phục vụ thái độ nghiêm túc, hành khách như tắm mình trong gió xuân. Tề Thục Phương công tác năng lực lập tức liền đột hiện ra tới, hình tượng lập tức liền cao lớn đi lên. Tề Thục Phương hiện tại đã chính thức bắt được cùng công tác địa vị tương xứng đôi hành chính tiền lương lạc. Đoàn tàu trường là đoàn tàu thượng tối cao lãnh đạo, hành chính tiền lương cũng là tối cao. Tề Thục Phương phía trước là bị phá cách đề bạc, tiền lương liền thăng ba cấp, lấy tứ cấp tiền lương. Hiện tại đương nhiên là một bậc. Tề Thục Phương tự nguyện bộ hành chính cấp bậc, thiếu cầm khối đem hai khối tiền. Nhưng so hạ kiến quốc cao 2 cấp, tê thục phương là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. So với vừa mới bắt đầu công tác khi tiền lương, hiện tại đã tăng tới gấp 3 nhiều. Trong chiều có người dễ làm sự nột, tuy rằng xét đến cùng là nàng công tác xuất sắc, có lập công biểu hiện, hơn nữa tiết phùng ở sau lưng đẩy một phen. Nhưng nếu không có hậu trường, chẳng sợ ngươi lập hạ thiên đại công lao, đều không nhất định có thể đi lên trên cấp. Hiện tại là tương đối thanh minh thời đại. Đại bộ phận sẽ không ấn xuống chính mình công lao, chỉ cần nỗ lực liền có tiền đồ, sau này liền khó nói. Tê Thục Phương thực cảm kích tiết phụng, nghe Hạ Kiến Quốc nói đưa đồng hồ tương đối thích hợp, cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, chúng ta đều không có đồng hồ phiếu, ta đi Thượng Hải mua vào khẩu đồng hồ, chọn hảo một chút. Có thể. Trong nhà tiền đủ sao? Đủ đi. Nghĩ đến chính mình tiêu tiền ăn xài phung phí tình huống, Tê Thục Phương trần chờ một chút. Hạ Kiến Quốc gửi, đi Thượng Hải khi đem nhà ta tiền đều mang lên đi, ngân hàng kêu 300 đồng tiền cũng lấy ra, thà rằng mang nhiều một chút, đừng mang thiếu không đủ, một chuyến tay không. Tê Thục Phương gật đầu, cấp Tiết Phùng trở về tin, xác định trước tiên 2 ngày mang 7 cân đi Bắc Kinh. Tiết Phùng không để Hạ Kiến Quốc, Hạ Kiến Quốc đương nhiên sẽ không thấu đi lên. Lại nói, chính là Tiết Phùng để ra, hắn đang ở đi làm cũng vô pháp qua đi, hôn kỳ là cuối tuần nhưng qua lại phải hoa vài thiên thời gian ngày hôm sau tể thuộc phương đi làm hạ kiến quốc đem bảy cân đưa đến nhà giữ trẻ tính cả hắn sữa bột chờ giao cho nhà giữ trẻ quản lý nhân viên bảy cân thực hào mang đặt ở nhà giữ trẻ trừ bỏ vừa mới bắt đầu một hai ngày không thấy được cha mẹ mà khóc náo thực mau liền ở rất nhiều tiểu bằng hữu làm bạn hạ không khóc chỉ cười hơn nữa hắn tiểu đồng bọn phán phán cũng ở trong đó trừ bỏ gào khóc đòi ăn không thể đi đường trẻ con Mặt khác lớn lớn bé bé một đám tiểu hài tử cơ hồ chơi điên rồi, tan tầm khi hạ kiến quốc dẫn hắn về nhà, hắn còn không vui. Đưa bảy cân đi nhà giữ trẻ phía trước, hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương đều âm thầm hỏi thăm quá nhà giữ trẻ mang hài tử phụ nữ, tính cách đều thực ôn nu, rất có kiên nhẫn, rất biết chiếu cô hài tử, nhân phẩm thực hảo, nhà giữ trẻ hoàn cảnh cũng thực hảo, lúc này người không như vậy nhiều phức tạp mà ác độc tâm tư. Rất nhiều hài tử đều thích ở tại nhà giữ trẻ. Có hài tử cha mẹ là vợ chồng công nhân viên, một vòng có sáu ngày đều ở nhà giữ trẻ vượt qua, nhà giữ trẻ chuẩn bị chuyên môn chỗ ở, này đó hài tử ăn trụ đến cuối tuần mới cùng cha mẹ về nhà. Trong nhà không cần nhọc lòng, lại không cần đem bảy cân mang theo trên người, thể thuộc phương công tắc càng thêm tích cực nghiêm túc. Cùng thương lui tới giống nhau, đi làm trước trước triệu khai một cái tiểu hội nghị, tổng kết lần trước công tác không đủ tiếp tục phát huy ưu điểm, sau đó an bài các phương diện công tác, kiểm tra xong vệ sinh, bảo đảm ngồi xe hoàn cảnh tốt đẹp. Từ thành phố cổ bành phát hướng thanh đảo thị trên đường, không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình, nhưng ở trở về trên đường, tề thục phương tuần tra các thùng xe khi, nghe được một trận hài tử tiếng khóc, theo tiếng nhìn lại, nhìn đến một cái trung niên nam tử trong lòng ngược ôm một cái ước chừng 3-4 tuổi tiểu nam hài, tiểu nam hài khóc đến khàn cả giọng, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng trong miệng một cái kính mà kêu mụ mụ. Theo Nam Hải khóc ê trung niên Nam Tử đối diện một cái phụ nữ trung niên trong lòng ngực không sai biệt lắm. Đại tiểu Nam Hải cũng khóc lên, lớn tiếng mà kêu lên, nương, nương, cha à, yêm muốn em nương, yêm tìm em nương. Tê Thục Phương vốn dĩ không chú ý, chỉ là nhắc nhở vị này hành khách chấn an hài tử, nhưng vừa đi gần, nàng liền nhận thấy được không thích hợp. Hai người biểu tình nhìn như bình tĩnh, kỳ thật hoảng loạn, Vâng vâng dạ dạ mà đáp ứng rồi, nhưng bọn hắn cũng không có chấn an hài tử, mà là dôi tay che lại hài tử miệng, trung niên nam tử mắng, súa quý tôn, khóc gì khóc, lại khóc ta liền tấu ngươi. Trung niên nam tử trong lòng ngực hài tử rõ ràng là Bắc Kinh khẩu âm, nay trung niên nam tử lại là thành phố cổ bành khẩu âm, một cái khác nam hải là Sơn Đông khẩu âm, trung niên nữ nhân cũng là thành phố cổ bành khẩu âm, trong miệng hùng hùng hổ hổ, chính là nàng một tay che lại nam hải miệng. Một tay ngoan tấu Nam Hải mông, hung ác thái độ, tàn bạo thủ đoạn, một chút đều không giống một cái mụ mụ đối đai hải tử. Hơn nữa, Bắc Kinh khẩu âm Nam Hải quần áo rõ ràng thượng cấp bậc, quần áo đều là lông dê đô liêu, lớn lên bạch bạch nộn nộn, tuy rằng quần áo dơ thật sự lợi hại, nhưng vừa thấy chính là người trong sạch luông chiều từ bé, trung niên Nam tử tắc ăn mặc bình thường vải đông quần áo, đánh vài cái một vá, làn da ngăm đen thô ráp, hai người diện mạo hoàn toàn bất đồng. Sơn đông khẩu âm Nam Hải gia đình điều kiện hẳn là thiếu chút nữa, an mặc đánh mụn vá quần áo, nhưng khỏe mạnh kháo khỉnh, thập phần tráng kiện. Trung niên nữ nhân tương đối mẫn cảm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tề thuộc phương, đem Nam Hải mặt hướng trong lòng ngực nhấn một cái, nhìn cái gì mà nhìn, tiêm đánh em chính mình hài tử, tiêm lại không đánh người khác hài tử. Kia Nam Hải trong miệng ố ô kêu, bởi vì bị che miệng, nói không nên lời lời nói. Này biểu hiện, tuyệt đối không bình thường. Nữ nhân không đánh đạ khai. Nếu nàng nói Nam Hải là chính mình Hải tử, như vậy Nam Hải vì cái gì phía trước luôn mồm tìm nương? Nào có các ngươi như vậy chấn an Hải tử? Đừng che lại bọn họ miệng. Trước hết nghĩ đến chính là bọn buôn người, tề thục phương làm bộ bất mãn mà trách cứ bọn họ một tiếng, đem các ngươi thư giới thiệu cùng vẽ xe đều lấy ra tới, ta muốn kiểm tra. Trung niên Nam tử sửng sốt bằng gì kiểm tra điểm A? Không phải kiểm tra qua sao? Phía trước tra phiếu là tra phiếu, hiện tại là kiểm tra, kiểm tra ngươi không hiểu à. Dòng giải cái gì, mau lấy ra tới. Hai người không tình nguyện mà móc ra vé xe cùng thư giới thiệu, trước mắt là không có thư giới thiệu khó mua xe phiếu, chính là không công tác người ra xa nhà, cũng yêu cầu tìm tổ dân phố nhân viên công tác khai thư giới thiệu, mặt trên viết rõ đi ra ngoài mục đích địa và nguyên nhân từ từ, phương tiện người bán vé bán phiếu, cũng phương tiện nhân viên tàu kiểm phiếu. Vì phòng ngừa có người không mua vé xe liền đục nước béo còn ngồi xe, cho nên nhân viên tàu có hạng nhất công tác chính là chờ hành khách đều ngồi xong về sau, xe lửa lên đường, sau đó bắt đầu tra phiếu. Tê Thục Phương túi đầu xem phiếu cùng thư giới thiệu, cư nhiên là hai vợ chồng. Nam kêu Vương Thành, nữ kêu Trương Táo Đỏ, thư giới thiệu thượng viết chính là hai vợ chồng thăm người thân, không có hải tử đôi câu vài lời. Không thành vấn đề, các ngươi hảo hảo hống hải tử đừng xảo đến những người khác. Tề Thục Phương sắc mặt hoán hoãn, đem phiếu cùng thư giới thiệu còn cho bọn hắn, bước nhanh rời đi sau lập tức tìm bốn cái nhân viên bảo vệ, chỉ nói chính mình hoài nghi bọn họ là bọn buôn người, vì thế nhân viên bảo vệ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem Vương Thành cùng Trương Táo Đỏ bắt lấy, cũng đem hải tử cùng bọn họ tách ra, từ hai cái nhân viên tàu ông. Hành động khả năng lô mang điểm, chính là loại sự tình này, chỉ cần có hoài nghi. Như vậy liền thà rằng sai chảo, không thể ấn xuống hoài nghi mà nhẹ phóng, cùng lắm thì phát hiện sai chảo sau hướng bọn họ trịnh trọng xin lỗi, rốt cuộc hai đứa nhỏ liền liên lụy đến hai cái gia đình. Chảo im làm gì? Chảo im làm gì? Vương Thành lôi kéo cổ tê, Trương táo đỏ cũng đi theo tê, trên mặt khó nén kinh hoàng chi sắc. Tê là cái gì? Phát hiện hai đứa nhỏ đồng thời co rúm lại, tê thục phương trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Xoay người đối nhân viên bảo vệ nói, các ngươi xem trọng hai người kia, đưa tới các ngươi nơi đó cẩn thận hỏi một chút, ta đem hải tử đưa tới trong văn phòng hỏi chuyện. Tốt, đoàn tàu trường. Tê thuộc phương Trấn an hai cái nam hải, ngoan ngoãn, không khóc à, cùng gì đi, gì thỉnh các ngươi ăn ngon. Quần áo tương đối cũ nát nam hải đôi mắt lập tức sáng ngời, bất chấp bị trường táo đỏ che mặt lưu lại chỉ ngân, nuốt nuốt nước miếng, một cái khác nam hải lại khóc hô, mụ mụ. Ta muốn mụ mụ, ta muốn ba ba. Lúc này nhân viên bảo vệ còn không có đem Vương Thành cùng Trương Táo Đỏ áp đi, Tề Thục Phương chỉ vào bọn họ hỏi hai đứa nhỏ nói: "Ngoan ngoãn, cùng gì nói, bọn họ là các ngươi ba ba mụ mụ sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, cảm thấy hỏi chuyện phương thức bất chính xác, hai tử khả năng sẽ không lý giải, lập tức sửa miệng hỏi: "Các ngươi ba ba mụ mụ đi rồi, các ngươi cùng nhau đi được không?" Hai đứa nhỏ đầu tả hưu long đưa. Mụ mụ Ba ba, ở đâu? Mụ mụ đâu? Tiêm cha ở đâu? Yêm nương ở đâu? Ngó trái ngó phải, không thấy được phụ mẫu của chính mình, hai hoa hoa hoa hoa khóc lớn lên. Cơ hồ đã có thể xác định vương thành cùng trương táo đỏ không phải hài tử cha mẹ, nhân viên bảo vệ lòng đầy căm phẫn, ở sở hữu hành khách khen ngợi hạ, dùng sức gáp đi hai vợ chồng, tề thuộc phương tắc cùng nhân viên tàu đem hài tử đưa tới văn phòng lại kêu nhân viên tàu đi nhà ăn mua điểm phương tiện ăn đồ ăn cho bọn hắn, chậm rãi lời nói khách sáo. Phà Y Nam Hải thật thà chất phác, một bên ăn cái gì, một bên trả lời tề thuộc phương vấn đề. Tiểu hài tử rất khó lý giải đại nhân nói, tề thuộc phương hỏi nửa giờ, mới hỏi ra hắn kêu đại thắng, thắng là cái nào thắng đều rất khó xác định, cũng không biết chính mình cha mẹ tên, càng đừng nói quê nhà ở nơi nào. Trái lại một cái khác hài tử liền lanh lợi một ít, Cảm nhận được tề thục phương thiện ý cùng vương thành vợ chồng hoàn toàn bất đồng. Hắn gắt gao ôm tề thục phương cẳng chân không chịu phóng, đương tề thục phương ngồi sổng xuống. Thân mình, ôn nu hỏi hắn tên gọi là gì khi, hắn lớn tiếng nói, ta kêu tề sáng tỏ, ta kêu tề sáng tỏ. Sáng tỏ A, ba ba tên gọi là gì? Mụ mụ tên gọi là gì? Giống nhau hài tử ở cái này tuổi thời điểm, hàng xóm đều sẽ hỏi hắn ba ba gọi là gì? Mụ mụ gọi là gì? Cho dù hài tử không hiểu biết ý tứ, cũng có thể lưu loát trả lời ra tới. Ách! Đương nhiên, giống đại thắng giống nhau không biết hài tử cũng có rất nhiều. Tề sáng tỏ hiển nhiên không phải cái thứ hai đại thắng, hắn chấp chớp đôi mắt, tề chính huy. Ba ba kêu tề chính huy, mụ mụ kêu dư một lan, ta kêu tề sáng tỏ. Tề chính huy. Tề thuộc phương sửng sốt, không phải là chính mình cùng hạ kiến quốc đi Thượng Hải trên đường ngẫu nhiên gặp được tề chính huy đi. Không phải là cái kia rời đi khách sạn trước còn cho chính mình hai vợ chồng mua một cái bánh kem tề chính huy đi. Cẩn thận đoan trang tề sáng tỏ bộ dạng, cùng tề chính huy không có nửa điểm tương tự. Tê Thục Phương Ưn xuống trong lòng thiên mã hành không ý tưởng, nhẹ nhàng chụp phổi tề sáng tỏ phía sau lưng, hỏi lại khác, quan trọng sự tình không hỏi ra tới, chỉ đang hỏi ra ra gọi là gì khi, hắn trả lời nói tiêu tề tân sinh, hỏi ra trụ chỗ nào, nói ở Bắc Kinh. Đến nỗi vì cái gì ở Thanh Đảo Thị bị Vương Thành vợ chồng mang lên xe, hắn phải trả lời không lên. Thế Thục Phương ôm hắn lên, gì mang ngươi tìm ba ba mụ mụ được không? Hảo! Ta muốn ba ba, ta muốn mụ mụ. Hai hải tử đều không thừa nhận Vương Thành cùng Trương Táo Đỏ là phụ mẫu của chính mình, có thể xác định là bị quải tới. Nhân viên bảo vệ bên kia được đến tin tức sau tăng lớn thẩm vấn lực độ, hai vợ chồng người không chịu nổi. Thực mau liền thừa nhận phạm tội sự thật và nguyên nhân. Bọn họ kết hôn đã nhiều năm cũng chưa sinh hài tử, có người nói thu dưỡng cái nữ hải là có thể sinh nhi tử, vì thế bọn họ liền thu dưỡng nhà người khác nữ nhi, đáng tiếc kia nữ hải không có phúc khí, 7, 8 tuổi thời điểm trượt chân chết đuối, không, cứu đi lên, mà bọn họ cũng vẫn luôn không có hài tử, rơi vào đường cùng, tiêu tiền mua người khác mang đến nơi khác Nam Hải. Lúc ấy Bọn họ cơ hồ đem trong nhà sở hữu tích tụ đều hoa đi vào, cố tình dưỡng mười mấy năm, kia hải tử đột nhiên chạy. Hai người không cam lòng, lần này liên hệ thượng có hải tử bán người, ngàn dặm xa xôi đi thanh đảo thị, mang về hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ, tổng cộng hoa 50 đồng tiền. Không phải bọn buôn người, nhưng không có mua bán liền không có thương tổn, là bọn họ nhu cầu này sinh bọn buôn người phạm tội. Đến thành phố cổ bành sau. Tề Thục Phương trực tiếp đã kêu nhân viên bảo vệ đem vợ chồng hai cái vận đưa đến ga tàu hỏa phụ cận đồn công an, chính mình cũng đi theo, mang theo hai đứa nhỏ, công đạo tiền căn hậu quả, lại nhờ người đi tìm Hạ Kiến Quốc, muốn Tề Chính Huy gia đình địa chỉ, cấp Tề Chính Huy phát kịch liệt điện báo, hỏi hắn có nhận thức hay không Tề sáng tỏ. Hạ Kiến Quốc cùng Tề Chính Huy nhất kiến như cố, ở xe lửa thượng liền lẫn nhau để lại liên hệ phương thức, cũng chính là gia đình địa chỉ, này 2 năm nhiều vẫn luôn liên hệ. Tựa như nàng cùng mộ tuyết tầm giống nhau Cái này án tử liên lụy không nhỏ Toàn bộ đồn công an đều được động lên Mấy năm nay đánh quải vẫn luôn là oanh oanh liệt liệt Không nhân thời gian trôi đi mà ngừng nghỉ Thẩm vấn qua đi Đồn công an lập tức quyết định làm công an Ngày mai áp Vương Thành đi thanh đảo thị tìm được bán ra Tranh thủ xóa sạch cái này phạm tội đội Cùng với điều tra rõ tề sáng tỏ cùng đại thắng bị lừa bán địa điểm Hảo tìm bọn họ cha mẹ Hai đứa nhỏ cùng tề thục phương tương đối thân cận, chết sống không chịu lưu tại đồn công an, an bài ở nhà giữ trẻ cũng không được, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào, tề thục phương chỉ có thể đem bọn họ đưa tới chính mình ra. Lúc này, Hạ Kiến Quốc nhận được tin tức đã xin nghỉ mang theo bảy cân đã trở lại, lập tức cấp tề chính huy đã phát khẩn cấp điện báo. Có hài tử mới có thể minh bạch, mỗi một cái hài tử đều là cha mẹ tâm đầu nhục, ngược đáy hài tử cha mẹ còn lại là ngoại lệ. Kích liệt điện báo kỳ thật cũng rất chậm, tưởng đưa đạt thủ đô, ít nhất đến ngày mai. Đại thắng thật là cái tâm đại, ăn uống no đủ sau, liền vây quanh bảy cân xoay quanh, đệ đệ, đệ đệ, tiểu đệ đệ. Tề sáng tỏ tương đối an tĩnh, ngồi ở ghế trên, thủy linh linh mắt to nhìn tề thuộc phương, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, ba ba, ta muốn ba ba, ta muốn mụ mụ, ta ba ba đâu? Ta mụ mụ đâu? Sáng tỏ muốn ba ba mụ mụ, Tề Thục Phương phi rất lớn kính nhi mới hắn hướng hảo. Chiếu cố ba cái hài tử, thật là sức đầu mẹ chán, một đêm đều ngủ không tốt, bởi vì tề sáng tỏ luôn là trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. ngày hôm sau, Tề Thục Phương ở nhà xem hài tử, Hạ Kiến Quốc đi trước đồn công an một chuyến, sau đó hồi thị ủy văn phòng. Mua bán hài tử là thực các liệt hành vi phạm tội, đồn công an cùng ngày liền trực tiếp định vì đại án, hiện tại bởi vì Hạ Kiến Quốc đã biết, gì thư ký cũng biết, Ngay sau đó hạ đạt chỉ thị, cần phải nghiêm tra nghiêm trị, cần phải đem hải tử an toàn đưa về nhà. Đưa về ra, tìm hai tử cha mẹ quả thực giống như là biển rộng tìm kim. May mà, tế Sáng tỏ biết chính mình ra ở Bắc Kinh, biết cha mẹ tên, Phạm Vi có thể tỏa định thủ đô, mà Đại Thắng tuy rằng hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cơ bản có thể tỏa định Sơn Đông tỉnh Phạm Vi, nếu ở Thanh Đảo thị bị bán như vậy ra ở thanh đảo thị phủ cận khả năng tính cũng khá lớn như thế nào mới có thể nhanh chóng tra được hải tử người nhà đâu xác thật thư tử qua lại không có phương tiện tra tìm thực khó khăn hạ kiến quốc kiến nghị tầng tầng đi xuống trước có chính phủ ra mặt cùng thủ đô thanh đảo hai nơi liên hệ thỉnh này hai nơi đem sự tình giao cho các đường phố cách ủy hội lại có cách ủy hội giao cho các đường phố lại từ các đường phố từng nhà mà do hỏi có hải tử tên Tổng có thể hỏi đến kết quả. Nếu Hải tử không ở nội thành, như vậy liền ra bên ngoài khuyết tán, giao cho huyện thành, từ huyện thành giao cho huyện thành tổ dân phố, xuống chút nữa chính là giao cho công xã, từ công xã lại giao cho các đại đội sản xuất, đội sản xuất. Chứ này bên ngoài, không có cái thứ hai biện pháp. T. Thục Phương cảm thấy, không thể bởi vì giao thông không phát đạt, thư tử qua lại không có phương tiện liền đem hài tử ném đến viện Phúc Lợi chẳng quan tâm. Dì thư ký sau khi nghe xong, trầm tư thật lâu sau, trực tiếp gọi người bắt thông thủ đô, cùng thanh đảo hai nơi cơ quan đơn vị điện thoại, mỗi cái cơ quan đơn vị đều có một bộ điện thoại, đồng thời an bài chuyên môn tiếp tuyến viên, so với phát điện báo, điện thoại tốc độ càng mau. Thị, ủy thư ký vừa ra mặt, tính chất liền hoàn toàn bất đồng. Thanh đảo bên kia lập tức phân phó đi xuống, căn cứ vương thành cung khai bộ phận nội dung, đi bắt bán hải tử bọn buôn người nếu bắt được vẫn không biết hải tử lai lịch như vậy liền sẽ tầng tầng đi xuống tuyên bố mệnh lệnh thủ đô bên kia cũng đã đáp ứng sẽ hỗ trợ cha tìm thể sáng tỏ cha mẹ hạ kiến quốc thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn đến hai đứa nhỏ bị lừa bán đến xa lạ địa phương thật sự thực đáng thương mới vừa lược hạ điện thoại điện thoại đô bíp bíp lên tiếp tuyến viên tiếp nhận sau nhìn về phía hạ kiến quốc kiến quốc đồng chí tìm ngươi tìm hắn hạ kiến quốc sử sốt Mới vừa tiếp nhận lời nói cơ vi một tiếng, bên kia liền chuyển đến tề chính huy rồn dập thanh âm, kiến quốc, là người sao? Sáng tỏ thật sự ở các ngươi bên kia. Thật vậy chăng? Là ta, chính huy đồng chí, ngươi đừng nội. Ta có thể không nội sao? Đó là ta nhi tử, ta đã có thể như vậy một cái nhi tử. Thật là ngươi nhi tử. Là. Ta ái nhân dẫn hắn đi thanh đảo thăm người thần, chỉ chớp mắt sáng tỏ đã không thấy tâm hơi. Bên kia chính tìm đâu, đến bây giờ đã 4 ngày, vẫn luôn không có tin tức, ta ái nhân này đầy nước mắt tẩy mặt, may mắn ngươi đã đến rồi để báo. Sáng tỏ như thế nào sẽ ở các ngươi bên kia? Hạ Kiến Quốc đem tề thủ phương ở xe lửa thượng làm sự vô toàn diện mà nói cho hắn nghe, ta ái nhân bởi vì hoài nghi liền trước kêu nhân viên bảo vệ không chế kia hai người, sau lại vừa hỏi, hai hải tử đều không phải bọn họ thân sinh. Sáng tỏ thực thông minh. Hỏi hắn tên cùng cha mẹ tên, hắn đều biết, ta cũng không xác định có phải hay không ngươi, liền trước cho ngươi đã phát điện báo. tề chính huy hỉ cực mà khóc, cảm ơn ngươi, kiến quốc, cảm ơn ngươi a Chúng ta một nhà bốn người tên đều đúng rồi, tuyệt đối là ta nhi tử. Làm ơn ngươi, hỗ trợ chiếu cô ta nhi tử, ta đã cùng ta ái nhân thông qua điện thoại, lập tức liền chạy tới thành phố của bành. Ngươi là nhận được điện báo gọi điện thoại tới. Không phải trải qua thủ đô phía chính phủ. Đúng vậy, ta nhìn đến điện báo liền chạy đi tìm điện thoại đánh tới các ngươi đơn vị. Cùng phía chính phủ có cái gì quan hệ? Hạ kiến quốc đem vừa mới cùng thủ đô liên hệ sự tình nói cho hắn. Thể chính huy không nói hai lời. Ta đã biết, ta đây liền cứ gọi điện thoại qua đi nói một tiếng. Liền nói hài tử đã tìm được rồi, là nhà của chúng ta hài tử. Không cần phiền thoái bọn họ đi xuống tuyên bố mệnh lệnh. kia hảo, ngươi đi vội hai tử sự, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Thủ đô bên kia thực mau liền cùng bên này liên hệ dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống, biết được không hề yêu cầu bọn họ ra mặt sau liền kết thúc trò chuyện. Tề chính huy ở thủ đô, cách khá xa, hơn nữa không có phương tiện đi ra ngoài, trên thực tế hắn để lại cho hạ kiến quốc địa chỉ liền ở quân khu, không thể tự tiện rời đi cương vị, cho nên tới đón sáng tỏ người là hắn ái nhân dư một lan. Vừa thấy liền biết nàng cùng tề sáng tỏ có huyết thống quan hệ, cực kỳ giống. Còn có một cái trung niên nam tử, cùng dư một lan lớn lên cũng rất giống, hẳn là người một nhà, bồi nàng tới. Ở nhìn thấy tề sáng tỏ sạch sẽ bạch bạch nộn nộn, nhấp miệng đứng ở trong viện xem đại thắng cùng bảy cân chơi đùa khi, dư một lan nước mắt soát liền chạy xuống tới, thiếu chút nữa cấp tề thục phương quỳ xuống dập đầu. Tề thục phương một phen giữ chặt nàng, không làm nàng quỳ xuống đi, ta cũng là cái mẫu thân. Minh bạch mất đi hải tử thống khổ, mụ mụ đại cứu cứu, vừa thấy đến dư một lan, tề sáng tỏ bay nhanh mà bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Người đi đâu nha? Ta như thế nào đều tìm không thấy ngươi. Tề A Di nói mang ta tìm ngươi, vẫn luôn tìm không ra. Dư một lan khóc ròng nói, sáng tỏ, thực xin lỗi, mụ mụ không bao giờ rời đi người nửa bước. Đại thắng cùng bảy cân tò mò mà nhìn khóc thút thít mẫu tử hai cái, khanh khách cười không ngừng. Đặc biệt là bảy cân toát miệng, nước miếng tràn lan, tái hiện lúc trước ở trên giường chê cười phán phán cảnh tượng. tề Thục Phương cảm thấy hảo mất mặt, một phen bế lên hắn, vô vô hắn ngông, tiểu tử thối không lễ phép. Chính là bảy cân nơi nào hiểu lễ phép hai chữ đại biểu ý tứ A. Ghé vào tề Thục Phương đầu vai tiếp tục cười. Dư một lan ca ca dư dâm bụt hướng tề Thục Phương trịnh trọng nói lời cảm tạ, không lưng 90 độ, tề Thục Phương thế mới biết. Dư Mộc Lan là mang nhi tử về nhà mẹ để thăm người thân, nhà mẹ để cháu trai. Cũng chính là dư dâm bụt hai cái nhi tử mang sáng tỏ đi ra ngoài chơi, kết quả bởi vì ham chơi, chơi đủ rồi liền về nhà, lại đem sáng tỏ quên mất, nếu sáng tỏ tìm không trở lại, dư ra tướng sẽ lưng đeo cả đời ấy nấy. Tề sáng tỏ về tới cha mẹ bên người, sự tình phía sau tề thuộc phương liền không nhọc lòng. Tìm đại thắng cha mẹ liền có điểm khó khăn. Bởi vì thanh đảo thị bên kia không có thể bắt lấy bán hài tử cấp vương thành vợ chồng bọn buôn người, chỉ có thể tầng tầng đi xuống tuyên bố mệnh lệnh, hy vọng sớm ngày tìm được đại thắng cha mẹ. Đại thắng tạm thời bị an bài ở nhà giữ trẻ, thề thuộc phương đi làm, hạ kiến quốc đưa bảy cân đi nhà giữ trẻ, hắn cũng đi theo đi, vừa đến nơi đó, có như vậy nhiều hài tử làm bạn, quả thực so bảy cân chơi đến còn điên, buổi tối đều không muốn trở về, vì thế liền ở lại, mọi người đều biết đến thân thế. Tự nhiên không có bất luận cái gì bài xích. Qua đại khái hơn 2 tháng, thanh đảo bên kia rốt cuộc tìm được rồi đại thắng cha mẹ, một đôi giản dị nông dân phu thê, nhi tử bị chụp văn mày lộng đi rồi, mau khóc mắt bị mù, nơi nơi tìm kiếm. Ở quốc gia hỗ trợ hạ, hai phu thê có thể lại đây đem đại thắng tiếp đi. Trợ giúp hai cái bị quải hải tử tìm được cha mẹ, tê thuộc phương hình tượng giống nạm một vòng viên vàng, súng bái nàng nhân viên tàu đếm không hết. Này một bút công lao dành mạch mà ghi tạc hồ sơ, cuối năm các loại vinh dự danh hiệu phân sắp tới, quang giấy khen liền lãnh thật dày một chồng, đồng thời nàng từ lâm thời đảng viên chuyển vì chính thức đảng viên. Kỳ thật, loại tình huống này ở xe lửa thượng không phải không có, nhưng chính là không ai chú ý, không ai sẽ đi tưởng, chỉ có tề thục phương chú ý tới, nổi lên lòng nghi ngờ, cho nên nàng lập công, cứu vứt hai cái gia đình. Đại thắng cha mẹ cùng tề sáng tỏ cha mẹ đối nàng thật sự là cảm động đến rơi nước mắt. Có thể là đã chịu tề thụ phương dẫn dắt, mặt khác đoàn tàu nhân viên công tác ở cha phiếu, tuần tra thời điểm, phá lệ chú ý hành khách cùng hài tử chi gian tình huống, hy vọng có thể ngăn chặn bọn buôn người lợi dụng xe lửa vận chuyển hài tử hành vi. Tuy rằng náo ra không ít chê cười, chào sai rồi không ít người, bởi vì không ít đánh hài tử chính là hài tử thân sinh cha mẹ, Cũng có không ít hài tử ở thân sinh cha mẹ trước mặt khóc náo, nhưng là tại đây loại cẩn thận tuần tra hạ, thật kêu mấy cái đoàn tàu nhân viên công tác bắt được không ít mua bán nhân khẩu buôn lẩu cùng người mua. Không ít mua bán nhân khẩu tưởng đem hài tử bán được nơi khác, vô pháp dựa vào hai chân đi bộ, tự nhiên là thừa xe lửa, hiện tại thành phố cổ bành ga tàu hỏa nhân viên tàu như thế hành sự, không dám nói hoàn toàn ngăn chặn, chính là xác thật cứu không ít người. Tê Thục Phương thực dễ dàng liền thỉnh tới rồi nửa tháng giả, mang theo bảy cân đi trước thủ đô. Lên xe trước, cấp tiết phùng đã phát một phong điện báo, thuyết minh số tàu cùng với đến thủ đô thời gian. Bảy cân ở một tuổi trước cơ hồ là thường xuyên ở xe lửa thượng vượt qua, nhưng khi đó hắn ngây thơ vô trì, hiện tại một tuổi linh ba tháng, nhìn đến cái gì đều cảm thấy mới lạ, ở giường nằm thượng lăn lộn, hưng phấn vô cùng. Tê Thục Phương có công tác chứng minh, Bản thân lại là bộ hành chính cấp bậc, giường nằm đối nàng miễn phí mở ra. Giống như trước đây, đều là nam nữ chẳng phân biệt, giường nằm dựa vào giường nằm. Ngày mùa đông, trong xe kín gió, có chút cán bộ chân xú có thể vân người chết, khí vị cũng thật không dễ ngửi. T thục phương thực sẽ luôn túi, vào nữ nhân viên tàu thùng xe. Nhân viên tàu giường nằm trong xe rất ít toàn bộ trụ mãn, giống nhau đều có phòng trống. Bảy cân, đừng lịch ngợm, mau ngủ. Chúng ta đến ngồi hai mươi tới tiếng đồng hồ xe lửa đâu, chờ hạ xe lửa, là có thể nhìn thấy ngươi gì cả. Tê Thục Phương sửa sang lại hảo dương nằm, vô vô gối đầu, đặc biệt là bảy cân tiểu trăn, tùy thân mang theo, tính cả ra cửa khi khoác ở trên người hắn miên áo choàng cùng đào chi từ từ, bao lớn bao nhỏ. Bảy cân phiên a phiên, phiên đến nàng trước mặt, khanh khách mà cười, mụ mụ Nữ đồng chí luôn là đặc biệt cảm tính, nhìn thấy bảy cân. Đều liền hô đáng yêu, cái này ôm một cái, cái kia hứng hống. Đây là thành phố cổ bành phát hướng thủ đô đoàn tàu, đoàn tàu trường là tề thục phương người quen, bộ phận nhân viên tàu cũng đều nhận thức tề thục phương, ai không biết này mấy tháng sự tình a? Bởi vậy múc nước ăn cơm khi, các nàng đều vui hỗ trợ, tề thục phương thật sự giảm bất không ít gánh nặng. Xuống xe khi, bởi vì tề thục phương mang theo rất nhiều hành lý, còn có nhân viên tàu đưa nàng ra trạm. Tiết phùng tới đón nàng. Thấy thế cười nói, xem ra, ngươi nhân duyên so với ta khá hơn nhiều, ta xuống xe thời điểm, mang lại nhiều hành lý, cũng không có nhân viên tàu tự mình đưa ta xuống xe ra trạng. Xem đại tỷ nói, là các nàng cảm thấy ta ôm 7 cân không có phương tiện mới giúp ta vội. Ta bất hòa ngươi nói chuyện, ta 7 cân nha. Còn có nhận biết hay không đến gì cả a. Tiết phùng nhưng không có thế tề thục phương lấy hành lý rắc nộ, mà là ôm cháo miên áo tràng 7 cân nhẹ nhàng vạch trần áo choàng một góc, nhìn đến bảy cân vui tươi hớn hở một trường gương mặt tươi cười, dọc theo đường đi hắn không phải ăn chính là ngủ, hiện tại tinh thần gấp trăm lần. A à, à, Tiết Phùng hung hăng hôn hắn một ngụm, bảo bối, đi, cùng gì cả về nhà, gì cả đều cho ngươi lấy lòng sữa bột. Tiết Phùng trước kia tuy rằng xuất nhập thủ trưởng vũ hội, cùng vài vị thủ trưởng là bạn vong niên nhưng làm cảnh vệ viên Tiết Phụ cấp bậc không cao, tại địa phương thượng khả năng không tính thấp. Ở thủ đô đó chính là trong nước một đóa tiểu bọt sóng, bởi vậy nhà bọn họ không có gì cảnh vệ viên, liền tra con hai người người cùng một cái lao bảo mẫu, cũng không ở tại cái gì trong đại viện, chính là so hải một cái bình thường tiểu tứ hợp viện. Tiết phụ là cái thực gầy nhưng rắn chắc rất có uy nghi láo nhân, đã sớm ở nhà chờ. Nhìn thấy tề thuộc phương mẫu tử, quần áo đánh không biết nhiều ít cái mụn và tiết phụ liền ngay thằng nói, ai ra nhà, nha đầu. Ngươi lớn lên cùng phùng phùng cũng thật giống, béo tiểu tử cũng tinh thần, mau làm ta ôm một cái. Ta hiện tại nào, liền ngóng trông ngươi đại tỷ sớm một chút kết hôn, xin cái cùng béo tiểu tử giống nhau hoa hoa làm ta mang. Đem bảy cân ôm vào trong ngực treo đùa một lát, tiết phụ trong miệng lại nói, các ngươi mẹ con hai tới nơi này, liền cùng chính mình ra giống nhau, muốn ăn gì liền cùng phùng phùng nói, làm nàng mua đồ ăn trở về làm ngọc tẩu nấu cơm. Ngọc tẩu chính là tiết gia bảo mẫu. Mới vừa vào nhà, liền tiếp tề thuộc phương hành lý, nói phòng đã quét tươm hảo. Nghe xong tiết phụ nói, tề thuộc phương lại cười nói tạ, cũng dâng lên lễ vật. Nàng cũng không có gì lễ vật nhưng đưa, liền đem năm nay thu đông hết sức đánh món ăn hoàng giá hao gió, mang theo rất nhiều lại đây. Nàng nghe tiết phụ nói tiết phụ có bệnh cũ trong người, đầu gối khớp xương mỗi phùng mưa dầm thiên liền đau, riêng làm mấy phó cái bao đầu gối. Tiết phụ trước kia hành quân đánh giặc, cùng trịnh lao giống nhau. Không ăn ít trong núi đồ vật, thu được lễ vật, tiết phụ thật cao hứng, lập tức đã kêu tiết phùng lấy một bộ cái bao đầu gối cho chính mình trói đến trên đùi, thỏ ra đi. Đừng nói, thật ấm áp, nha đầu, ngươi có thơm. Phùng phùng tới khi liền mang theo ngươi đánh hong gió món ăn hoang, dã, ăn quá sức, ta liền tưởng khi nào mới có thể lại ăn đến, không nghĩ tới ngươi lần này mang theo nhiều như vậy, dọc theo đường đi mệt đi. Phùng phùng. Trong chốc lát chúng ta liền ăn hấp hong gió gà rừng, ngai rất ngon nhi. Hảo! Tiết phùng thực hiếu thuận, một ngụm đáp ứng. Vô cùng náo nhiệt cơm nước xong, rửa mặt xong, trở lại phòng cho khách, hống ngủ bảy cân, tề thục phương mới có thể cùng tiết phùng nói nhỏ. Tỷ, ngươi kết hôn, ta cùng kiến quốc không có gì thứ tốt đưa ngươi, liền cho ngươi cùng tỷ phu mua một đối thủ biểu. Quý nhất chúng ta mua không nổi, mua như vậy, tỷ ngươi nhưng đừng ghét bỏ. Tê Thục Phương lấy ra thượng hải thị thứ 100 hóa đại lâu đóng gói hộp mở ra, lộ ra một đôi ổ mẹ gà tròm sao hệ liệt nam nữ biểu, ở ánh đèn hạ rực rỡ lấp lánh. Tiết Phùng vừa thấy, không cao hứng nói, đây chính là nhập khẩu ô mẹ gà, giá trị xa xỉ, các ngươi hoa nhiều như vậy tiền làm gì? Các ngươi thượng có lao, hạ có tiểu, từ đâu ra tiền nhà dỗi? Tê Thục Phương cười cười, ta hiện tại tiền lương nhưng cao, sinh hoạt thượng hoa không được mấy cái tiền. Tiết Phùng hừ một tiếng, trên mặt thực ghét bỏ, tay lại rất tiểu tâm mà đem nữ khoản đồng hồ lấy ra, trinh rất trên tay nguyên bản hoa mai bài đồng hồ, đem tân mang lên, đoan trang một lát, rồi đến đông đủ thuộc phương trước mặt, đẹp sao? Đẹp! Đẹp ta liền mang, chờ ta kết hôn ngày đó cũng mang nó. Tiết Phùng mới vừa nói xong, liền nhìn đến tề thuộc phương từ túi sách móc ra một cái gỗ tử đàn tiểu trang sức hộ, lấy ra một đôi pha lê trồng đầy dương lục phỉ thúy vòng tay. Hai tay vòng tinh ánh dịch tấu, ánh Huỳnh quang bắn ra bốn phía, ánh đến nàng bàn tay đều tái rồi, đồng hồ có thể đeo, cái này cũng chỉ có thể thu chứ, ngày khác có cơ hội tỉ tỉ lại mang đi. Nếu đối phương không phải tiết phủng, nàng nhất định luyến tiếc lấy ra tới, này đối thủ vòng chính là phí không ít kính nhi mới mua được tay, nguyên bản tưởng để lại cho chính mình. Phỉ thúy vòng tay. Từ đâu ra? Theo nàng biết, hạ ra chính là mấy đời bần nông không có khả năng có được thứ này. Tê Thục Phương nhỏ giọng nói, ở chợ đen mua. Hành A, Thục Phương, không nghĩ tới ngươi như vậy có kiến thức. Tiết Phùng ném cái tán thưởng ánh mắt cho nàng, xoay người liền hồi chính mình phòng ngủ. Sau đó phùng một cái rất lớn ba tầng trang sức hộp tiến vào, vừa mở ra, mãn nhãn đều là châu quang bảo khí. Thủ đô cũng có kiểu hóa thị trường cùng chợ đen, ngày khác mang ngươi đi đi dạo, chân chính thứ tốt nhưng đều ở thủ đô nha. Chương 100 chương. Tiết phùng trang sức hộp châu báo thúy toàn cái gì cần có đều có, tề thuộc phương mấy năm nay cất chứa cùng chi nhất so, quả thực là gặp sư phụ, trong đó lây Mỹ toàn chiếm đa số, cơ hồ chiếm cứ tổng số 2 phần 3. Tiết phùng thực cái Mỹ, hơn nữa trắng ra mà tỏ vẻ chính mình thích nhất lấp lánh lượng lượng kim cương, đá quý thư chi. tỷ tỷ như thế nào không nói sớm. Nhà ta cất chứa mấy cái kim cương nhẫn, đều là cổ thượng hải thời kỳ lưu hành dầu hỏa toàn, có một viên rất lớn ngọc xanh. Sớm biết rằng tỷ tỷ thích, ta liền cấp tỷ tỷ mang đến. Tề Thục Phương có điểm hối hận chọn lựa lễ vật, vốn là tưởng biểu đạt đối tiết phùng tôn trọng, cho nên tuyển ở chính mình cảm nhận trung độ tốt nhất. Này đối thủ vòng Hoàn Mỹ không tí vết, diễm lệ nùng dương, chỉ ở sau nàng thích nhất đế vương Lục vòng tay, nhưng là không nghĩ tới chính mình thích phỉ thúy tiết phùng cũng không đặc biệt thích, Tề Thục Phương không cấm ảo não không quan hệ, Phỉ Thúy ta cũng thực thích. Muội muội tâm ý, sao lại có thể ghét bỏ đâu? Nàng sẽ hảo hảo thu. Tiết Phùng chỉ vào trang sức hộp làm nàng chọn chính mình thích trang sức, tùy tiện chọn, ta đưa ngươi. Tề Thục Phương đích xác thực hâm mộ Tiết Phùng thu tàng phẩm, nhưng nàng trong tay cũng có không ít, liền lắc lắc đầu, cuối cùng không lay chuyển được chính mình không chọn liền phải tức giận Tiết Phùng, liền từ trang sức hộp tuyển một chuỗi song tầng Phỉ Thúy viên châu vòng cổ này xuyến vòng cổ hạt châu giống nhau lớn nhỏ viên viên mượt mà cùng liêu sở ra ở trang sức hộp là đơn phẩm nhưng có thể cùng nàng từ Trần Linh bằng hưu trong tay mua Đế Vương lục vòng tay nguyên bộ Đế Vương lục khả nộ bất khả cầu nàng thích nhất kia đối thủ vòng sau lại thực dụng tâm mà tìm kiếm rốt cuộc cấp vòng tay xứng cùng loại thủy cùng sắc điệu một cái nhẫn cùng một đôi hoa thai, chính là trên cổ trống trơn hiện tại có thể xứng tề cầm thiết phụng giá trị liên thành phỉ thúy vòng cổ ngày khác đem ngọc xanh đưa cho nàng. Tề Thục Phương không thích có hại, nhưng cũng không thích chiếm tiện nghi. Di, người thích phỉ thúy. Xem như đi, so sánh mặt khác châu đáo mà nói, ta thích phỉ thúy thay đổi thất thường nhan sắc. Tề Thục Phương ở trong lòng ngay sau đó theo một câu, nàng thích nhất phỉ thúy, hổ phách sáp gong cùng san hô mã nào thư trì, còn lại bảo toàn châu ngọc cư mạn. Những ngọc tuy rằng lịch sử càng đã lâu, càng có văn hóa ý nghĩa. Nhưng nhan sắc không kịp phỉ thúy linh động cũng không kịp mặt khác trang sức nhan sắc tươi đẹp. Phỉ thúy dễ thoái, không bằng kim cương cứng rắn, không nghĩ tới ngươi sẽ thích, đáng tiếc ta cất chứa phỉ thúy không nhiều lắm. Bất quá ta nhận thức một cái phỉ thúy thương nhân, da bị sao đến rơi rất tan tác, hiện tại không dám ngoi đầu, có rảnh mang ngươi đi bái phỏng, trong tay hắn phỉ thúy tiện nghi thật sự. Tiết Phùng ngồi ở trên giường, đem trang sức hộp phiên một lần. Thật vất vả mới ở trong góc nhảy ra so hai cái bàn tay còn đại điểm hồ gấm. Mở ra nhìn nhìn, tiết phùng đưa cho tề Thụ phương. nốt nếu ngươi không đưa ta phỉ thúy vòng tay, ta đều nhớ không nổi, ta còn là thích kim cương, ha ha. Đây là cái kia phỉ thúy thương nhân cảm tạ ta cứu hắn một cái mệnh đưa ta, vương phủ thái dám trộm phúc tấn trang sức bán cho cha hắn, hắn chuyển giao cho ta. Tặng cho ngươi, ngươi đừng chối tử. Đem ngươi nói ngọc xanh đưa ta liền tính trao đổi. Là hai chi phỉ thúy khắc hoa cây trầm, còn có một đôi phỉ thúy hoa thai cùng một đôi phỉ thúy chiếc nhẫn, một đôi phỉ thúy vòng tay, một chuỗi phỉ thúy triều châu, toàn thân mãn lục tươi đẹp, đáy sạch sẽ thanh thấu, loại thủy so với tể thuộc phương đưa cho Tiết Phùng phỉ thúy vòng tay một chút đều không kém. Không phải đế vương lục, cũng không phải ngọc lục bảo, mà là chính dương lục. Dương lục căn cứ đậm nhạt phân rất nhiều loại, phỉ thúy vòng tay sắc nùng một chút lựa ổn trọng, này bộ trang sức sắc tắc tươi mới một chút. Thế thuộc phương kinh vi thiên nhân, đây mới là chân chính cùng liêu sở ra chọn bộ trang sức. Tiết phùng thấy nàng thích, đắc ý nói, cái kia phỉ thúy thương nhân nói, trước kia lão đông tây đánh bóng tay nghề so sau lại lược thiếu chút nữa, này trang sức ở đeo phía trước, yêu cầu tìm sư phó trong ngoài tỉ mỉ lại mài rúa đánh bóng một lần, càng thêm mỹ diễm. Ân, Thế Thục phương không khách khí mà nhận lấy. Tỷ muội hai cái quay chung quanh trang sức nói chuyện hiếm, càng liêu càng đầu nhập, nói đến rất nhiều sự, bất chi bất giác, nói đến tân lang mộ thanh vân trên đầu. Hai năm trước từng có gặp mặt một lần, lúc ấy ta liền cảm thấy hắn tuổi tác rất lớn, tỷ tỷ so với hắn ít nhất nhỏ mười mấy tuổi đi. Như thế nào sẽ đi cùng một chỗ đâu? Lớn như vậy tuổi, kết không kết quá hơn A. Tiết phùng là chưa lập gia đình nữ thanh niên, nhìn phong tình vạn trùng. Kỳ thật ở nam nữ quan hệ thượng phi thường quy củ, nếu mộ thanh vân là nhị hôn, tiết phùng liền mệnh lớn. Tiết phùng lông mày một trọn, người gặp qua thanh vân. Nga, ta nhớ ra rồi, hơn hai năm trước mùa hè, mộ thanh vân sắc thật đi qua thành phố cổ bành một chuyến, kỳ kỳ quái quái, suốt đêm đi, suốt đêm đi, cũng chưa tới kịp đi xem ta, ta hỏi qua hắn, hắn cũng hàm hồ này tử. Cụ thể nguyên nhân ta khó mà nói, tỉ tỉ ngày khác hỏi người trong cuộc đi. Nang liên hạ kiến quốc cũng chưa nói cho, như thế nào nói cho Tiết Phùng. Ta khẳng định sẽ hỏi hắn. Như vậy, bao lớn tuổi A? Là tuyết tìm thúc thúc đâu? Tiết Phùng cười khúc khích, hắn chính là tướng mạo hiện lão, 20 tuổi giống 30 tuổi, 30 tuổi giống 40 tuổi. Kỳ thật ta, hắn chỉ so ta đại 10 tuổi, năm nay 40 tuổi. Đương nhiên là không kết quá hôn, nếu là hắn kết hôn, ta mới sẽ không coi trọng hắn. 40 tuổi. Hơn hai năm trước ta liền cảm thấy hắn vượt qua bốn mươi tuổi. Tê Thục Phương buột miệng tốt ra. Ha ha. Không ngừng ngươi một người nói như vậy. Tiết Phùng hết sức vui mừng, vai ngã vào trên giường, thấy bảy cân mày giật giật, giống như muốn tỉnh, vội vàng dôi tay vô vỗ, làm hắn tiếp tục ngủ. Tê Thục Phương hỏi, như thế nào hiện tại mới kết hôn à? Bốn mươi tuổi, chờ ta đến này số tuổi, nhà ta bảy cân đều hai mươi tuổi. Tiết Phùng nghĩ nghĩ không chút để ý nói, không có thời gian. Mười năm trước ta còn trẻ, rất tốt thời gian như thế nào có thể bị gia đình trói buộc. Ta không nghĩ kết hôn, hắn cũng mỗi ngày bận bận rộn rột, đóng tại Tây Nam bên kia, căn bản không có thời gian trở về, liền mấy năm nay tình huống mới hòa hoãn. Bốn năm trước hắn trở về thủ đô, ta lại đi thành phố Cổ Bành, tự nhiên liền kết không thành hôn. Sáng sớm hôm sau, Tê Thục Phương liền nhìn đến tới tìm tiết phùng mộ thanh vân. Cùng 2, 3 năm trước so sánh với, không có một chút biến hóa, vẫn cứ là tuân tuân nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, dáng người thon dài như cũ, hoàn toàn không có đi dạng, không ít người quyền cao chức trọng sau liền dựng thẳng tướng quân bụng, hắn không có. Nhìn đến Tề Thục Phương, Mộ Thanh Vân ánh mắt lóe một chút. "Thì phu." Tề Thục Phương làm bộ không thấy được hắn trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chi ý, cười hỏi hảo, sau đó trêu đùa ngồi ở tiết phùng trong lòng ngực bảy cân, nói, "Bảy cân Tới, cấp dượng cả một cái thân thân. Bảy cân mắt to chớp chớp, phiếm trong chẻo sâu thảm bà quang, dơ lên tiểu béo tay, trong lòng bàn tay thân một chút, phi đưa qua đi. Bảy cân thật thông minh. Tiết phụ cười to, tiết phùng cũng khen không thôi. Bảy cân, thân thân gì cả được không? Bảy cân ôm tiết phùng cổ, bẹp một tiếng, rất quen thuộc mà ở tiết phùng trên mặt ấn tiếp theo cái ướp dầm dề hôn, sau đó sườn mặt tới gần tiết phùng. Thẳng đến Tiết Phùng ở khuôn mặt hắn thượng hung hăng hôn vài cái, hắn mới cảm thấy mị mãn mà đem khuôn mặt rửa vào Tiết Phùng trên vai. Mộ thanh vân trên trán gân xanh loạn nhảy. Ghen thị, hắc hắc, tề thục phương trộm cười, lặng lẽ đối nhi tử dựng cái ngón tay cái. Tiết Phùng đồng chí, hôn lễ thượng xuyên tiểu áo lẻn nỉn đã làm tốt, thỉnh ngươi cùng ta cùng đi thi xuyên, nếu kích cỡ không hợp, trước tiên làm may và sửa chữa, miễn cho hậu thiên xuyên không hợp thể quần áo. Mộ Thanh Vân nhanh chóng quyết định mà mở miệng, quyết tâm đem nàng trong lòng ngược chướng mắt béo tiểu tử bỏ qua, ném đến rất xa. Hôm nay không phải cuối tuần, ngươi không đi làm. Tiết Phùng kinh ngạc nói. Mộ Thanh Vân vẻ mặt nho nhã mỉm cười, ta thỉnh giả, thời gian nghỉ kết hôn, tổng cộng nửa tháng. Nga. Đúng rồi, hắn ở quân khu, cùng cơ quan đơn vị không giống nhau, có thăm người thân giả cùng thời gian nghỉ kết hôn. Mà tiết phùng còn lại là điều vào một cái thanh nhàn nha môn, đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, vì thế nga một tiếng, xoay người liền đối tề thục phương nói, thục phương, ngươi thật vất vả tới một chuyến thủ đô, thanh vân có xe, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Đường bóng đèn, phát hiện mộ thanh vân sắc mặt có điểm biến thành màu đen, tề thục phương cười huyền cự, làm thời gian lâu như vậy xe lửa, ta còn không có hoán lại đây, bên ngoài phong lại đại. Liền không mang theo bảy cân cùng tỷ tỷ đi ra ngoài, ngày khác lại đi. Mộ thanh vân sắc mặt lập tức gâm chuyển nhiều mây. Tiết phùng có điểm thất vọng, vậy được rồi, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ta cho ngươi mang ăn ngon trở về, ngươi muốn ăn cái gì? Bắc Kinh vịt nướng. Tê Thục Phương thốt ra mà ra. A. Hảo, giữa trưa cho ngươi mang chỉ vịt nướng trở về, ngươi cùng cha chờ chúng ta trở về cùng nhau ăn cơm. Toàn tụ đức vịt nướng vốn dĩ chính là thủ đô nhất tuyệt, đi vào thủ đô không nếm thử vịt nướng tư vị, quả thực là đến không một chuyến. Tiết Phụ là mộ lão cảnh vệ viên, Tiết Phùng rất nhỏ liền nhận thức mộ thanh vân, khi đó Tiết Phùng vẫn là cái nông thôn tiểu nha đầu, lại hát lại gầy, một chữ không quen biết, nói như vậy nàng như vậy hài tử hẳn là thực tự ti, thực co rúm, không dám ở công chúng trường hợp nói chuyện, cố tình nàng không giống nhau, bị Tiết Phụ thu dưỡng phía trước nàng liền rất hiểu được xem mặt đoán ý. Lại cần mẫn lại lanh lợi, mỗi người đều thích nàng, giáo nàng đọc sách viết chữ, bị tiết phụ thu dưỡng sau. Đối mặt gia đình so nàng lợi hại lại tương đối ương ngạnh hải tử, nàng dương nhanh múa vớt không chút nào sợ hãi. Đại khái chính là nàng tính cách, làm mọi người tiếp nhận rồi nàng, không mấy năm, càng dài càng tốt xem, nhân duyên cũng càng ngày càng tốt, liền tiết phụ cũng không biết mộ thanh vân như thế nào sẽ chờ tiết phụng đến bây giờ, nhất đẳng mười mấy năm. Tề thục phương lưu tại tiết gia, hướng tiết phụ dò hỏi tỉ tỉ quá khứ cùng với mộ gia đối việc hôn nhân này cái nhìn. Nàng đối chuyện này rất tò mò, ngày hôm qua liền hỏi tiết phùng, đáng tiếc tiết phùng miệng giống nhắm chặt vỏ chai, cậy không ra, nàng liền ngượng ngùng xuống chút nữa truy vấn. Nhưng là, nàng có một loại cảm giác, bọn họ chuyện xưa nhất định là cái lãng mạn truyền kỳ. Tiết phụ cùng nàng nói rất nhiều, lần đầu tiên nhìn thấy tiết phùng là cái dạng gì. Sau lại như thế nào thu dưỡng nàng, lại thấy thế nào nàng cùng chung quanh hòa mình, duy độc cùng mộ thanh vân sự tình, tiết phụ không rõ lắm, mộ lao không có dòng dõi chi thấy, đối cái này hôn sự thấy vậy vui mừng, bằng ngươi đại tỷ bản lĩnh, chỉ có nàng khi dễ người, không ai có thể khi dễ nàng. Ngươi đại tỷ nha đầu này nội tâm như nhiều, hiện tại đều là nàng đương ra làm chủ, ta về hưu tiền lương đều là nàng trưởng quản. Thủ đô tinh phong huyết vũ trước nay không ảnh hưởng chúng ta ra hai. Tiết phụ là cái đại quê mùa, nữ nhi có bản lĩnh, trực tiếp liền quản gia giao cho nàng quản, dù sao nữ nhi quản gia sau trong nhà sinh hoạt trình độ liền thẳng tắp bay lên, chính mình sao, ăn ăn uống uống, hoặc là bồi mấy cái lao thủ trưởng nói nói cười cười, tự tại thật sự. Tuy rằng mộ tiết nhị lao địa vị có cao thấp, nhưng hai nhà thật là thân mật khăng khít. Lấy mộ ra thế lực tới nói, Tiết Phùng cùng Mộ Thanh Vân hôn lễ có thể dùng hai chữ tới hình dung, đơn sơ. Không biết có phải hay không bởi vì càng là quyền cao chức trọng người hành sự càng địa thấp, dù sao cùng Hà Tháng Nam hôn lễ so sánh với, Mộ Thanh Vân cùng Tiết Phùng hôn lễ thật là đơn giản tới rồi cực điểm. Tân nhân, Mộ Thanh Vân, Tiết Phùng, một cái xuyên con trang, một cái xuyên kiểu áo lèn nhìn, thẳng thẳng, người trước không tân không cũ, người sau còn lại là bộ đồ mới, hơn nữa là lông dê đầu liêu. Hai người trước ngực đội người lãnh đạo huy hiệu cùng đỏ thắm hoa, tề thục phương đưa đồng hồ liền mang ở bọn họ trên cổ tay, lấp lánh sinh quang. Chủ hôn người, mộ lão thân xuyên cũ quân tràng, huân trương lòng lánh, không mang một quả công huân trương. Ở đây người nhà, đồng thời cũng là chứng hôn người, mộ ra bên kia ở đây chính là mộ lao phu nhân, mộ thanh vân ca ca mộ thanh sơn, tẩu tử lý dương, chất nữ mộ tuyết tầm, tiết ra bên này chính là tiết phụ cùng tề thục phương mẫu tử. Mộ lao tùy tùng nhân viên ngoại trừ, mọi người đều là thực bình thường quần áo trang điểm. Mộ lao phu nhân trên quần áo còn đánh hai mụn vá lý. Tính thượng 7 cân tính cả tân nhân tổng cộng 10 cái người, vừa lúc thấu một bàn, 7 cân lại tiểu, cũng là cá nhân không phải. Hôn lễ bắt đầu phía trước, đã xảy ra một chút nhạc đệm. Mộ tuyết tầm đột nhiên nhìn thấy tiết phụ bên người tề thuộc phương, nhịn không được xoa xoa đôi mắt. Đương nàng biết được tề thục phương này đầy tiết phùng người nhà thân phận tham dự buổi hôn lễ này khi, kinh hỉ mà thét trói hai ra tiếng, bay nhanh mà lẹn đến tề thục phương trước mặt vây quanh nàng xoay hai vòng, lại nhảy nói, thục phương tỉ, thật là ngươi nha. Ta quả thực không thể tin được, chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau nào. Như thế nào sẽ? Như thế nào không nghe ngươi nói tiểu thẩm là tỷ tỷ ngươi nha? Đây là bảy cân sao. Đều lớn như vậy. Ta cư nhiên một lần cũng chưa gặp qua. Vấn đề giống Liên Châu pháo giống nhau, không đợi tề thục phương trả lời, nàng liền hướng người nhà dẫn kiến, trinh trọng nói, đây là ta hảo bằng hữu tề thục phương, thật không nghĩ tới sẽ là tiểu thẩm muội muội, con trai của nàng thật đáng yêu. Mộ ra người đều biết mộ tuyết tầm tao ngộ, tuy rằng không có phương tiện nói toạc, thậm chí liền đề cũng chưa đề, nhưng đối tề thục phương hòa ái cực kỳ. Kỳ thật mộ lao cùng mộ lao phu nhân đã sớm biết Tiết Phùng tìm được muội muội, chính lao sau khi trở về khen vài lần, cũng cầm ảnh chụp cho bọn hắn xem, bất quá bọn họ tưởng trùng tên chung họ, không liên tưởng đến mộ tuyết tầm ân nhân cứu mạng trên người. Đến nỗi mộ thanh sơn huynh đệ cùng mộ tuyết tầm mẹ con, người trước công tác bận rộn, người sau ở tại Thượng Hải, căn bản là chưa thấy qua ảnh chụp, người sau cũng không biết chuyện này. Tiết Phụ Đính đạt hỏi là như thế nào kết bạn? Mộ ra chăm miệng một lời mà trả lời nói là tề thục phương đã từng giúp mộ thanh vân tìm được rồi nhà bọn họ cháu ngoại hứa thiệu văn, mộ tuyết tầm sau lại viết thư cảm tạng, thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Tiết Phùng cười như không cười mà nhìn mộ thanh vân liếc mắt một cái. Mộ thanh vân ho khan một tiếng, nghiêm trang đích xác định cha mẹ lời nói, giống như hôm trước trải qua người nhà đồng ý, cùng Tiết Phùng thẳng thắn thành khẩn sự thật chân tướng người không phải hắn giống nhau. Tiết Phùng thu hồi ánh mắt nhìn về phía dĩa rít mộ tuyết tầm, Thục phương tỷ, ta hiện tại lấy tiền lương, ta thỉnh ngươi an toàn tụ đức vị nướng, thỉnh ngươi đi đông tới thuận, a không, đi đông phong thị trường ăn xuyến thịt dê cùng nướng thịt dê xuyến, đi mát sở cơ vai nhà ăn uống trà sữa, mặc kệ thế nào, có mộ tuyết tầm ở giữa giật dây, hôn lễ không khí thập phần hòa hợp, tuyên thệ tiếp giấy hôn thú, giấy hôn thú là sáng sớm lãnh quá, mộ thanh vân thân phận chú định yêu cầu trải qua tầng tầng xét duyệt. Hiện tại từ mộ lao ban phát đến hai người trong tay. Sau khi kết thúc, chín lại một tiểu liền vây quanh cái bàn chờ thượng đồ ăn. Hôn lễ là ở tiết gia cử hành, không sai, chính là tiết gia tiểu tứ hợp viện, cùng bình thường không hai dạng, thì yến đồ ăn là từ mộ gia cùng tiết gia bảo mẫu, cảnh vệ viên làm đưa lên tới, rượu cùng kẹo mừng là mộ gia mang đến, nguyên liệu nấu ăn cũng là. Hôn lễ sau tiết phùng vẫn như cũ ở nơi này, bởi vì mộ thanh vân ở trong quân công tác, Khoảng cách tiết phùng đi làm địa điểm qua xa, ở tại mộ ra nói, xuất nhập càng không có phương tiện. Mộ ra cùng tiết ra căn bản là không chú ý cái gì tân phòng không tân phòng, cũng không chú ý hẳn là ở tại nhà ai không nên ở tại nhà ai, dù sao vô luận đang ở nơi nào, tân lang tân nương đều là hai vợ chồng. Đây là tề thuộc phương từ trước tới nay gặp được nhất không thể tưởng tượng hôn lễ. Rượu đủ cơm no lúc sau, trừ bỏ mộ thanh vân cùng tiết phùng hai cái tân nhân. Những người khác nên làm gì làm gì đi. Tiết phủ cũng dạo tới dạo lui ngồi mộ lao xe đi trong đại viện xuyến môn nhi tìm lao thủ trưởng nhóm nói chuyện hiếm. Chỉ có mộ tuyết tầm có rất nhiều lời nói tưởng cùng tề thục phương nói. Chạy đến tề thục phương bên người đứng yên, trêu đùa bảy cân chơi đùa không chịu rời đi. Tề thục phương nhìn mộ thanh vân cùng tiết phùng hai mắt, cười nói, tuyết tìm, chúng ta đi ta trong phòng đi, ta xem bảy cân mệt nhọc. Mộ tuyết tầm cười khúc khích, thục phương thỉ. Ngươi quả nhiên thiện giải nhân ý. Mộ Thanh Vân ngồi ngay ngắn ở phòng khách chung, lão thần khắp nơi mà uống trà, tiết phùng mặt liền hồng cũng chưa hồng một chút, ở các nàng cất bước thời điểm đột nhiên mở miệng, Thục Phương ngươi chờ một chút, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tê Thục Phương dừng lại bước chân, hỏi là chuyện gì? Ngươi vừa tới ngày đó buổi tối không phải cùng ta nói rồi đoàn tàu thượng nhân buôn lậu chuyện này sao? Đúng vậy, làm sao vậy? Tê Thục Phương cảm thấy rất kỳ quái nàng cùng tiết Phùng nói lên khi tiết Phùng nói cho nàng một cái ngoại ý muốn tin tức Vương Thành cùng Trương táo đỏ chính là chính mình Tam tỷ dưỡng phụ dưỡng mẫu tiết Phùng tìm được bọn họ khi biết được mỗi mỗi tin người chết thực tức giận bởi vì Muội không cơm ăn đầu váng mắt hoa mà đi bờ sông giặt quần áo trượt chân chết đuối xong việc tiết Phùng cổ động bọn họ con nuôi rời đi làm cho bọn họ tuổi già không nơi nương tựa cái kia con nuôi là 45 tuổi khi bị lừa bán có điểm linh tinh ký ức Vừa đến Vương Thành cùng Trương Táo Đỏ bên người khi, mỗi ngày khóc nháo tìm cha mẹ, không thiếu ai Vương Thành cùng Trương Táo Đỏ ngon tấu, khắc cốt minh tâm, vẫn luôn thâm hận Vương Thành cùng Trương Táo Đỏ. Tiết Phùng cho hắn cơ hội, hắn không nói hai lời liền tiếp nhận rồi, tuy rằng còn không có tìm được người nhà, nhưng có tân thân phận tân sinh hoạt. Mộ ra có đánh quải kinh nghiệm, Mộ Thanh Vân nghe Tiết Phùng nói xong chuyện này, lập tức nhận thấy được không thích hợp. Tề Thục Phương cùng Tề Chính Huy liên hệ thời điểm. Tê sáng tỏ mất tích vừa mới 4 ngày, giảm đi phát điện báo thời gian cùng thanh đảo đến thành phố cổ bành thời gian, thời gian còn lại còn thừa không có mấy, tính toán đâu ra đấy mới một ngày. Vương Thành cùng Trương Táo Đỏ đi thanh đảo thị là bởi vì bán ra có hài tử bán, đương nhiên trên danh nghĩa là nói có thân thích hài tử dưỡng không được, tưởng thỉnh bọn họ thu dưỡng, bọn họ xác định tin tức sau xuất phát, từ bọn họ có tin tức đến bọn họ đến thanh đảo thị, một ngày thời gian khẳng định không đủ. Mộ Thanh Vân gọi điện thoại hướng thành phố cổ bành đồn công an xác nhận qua, tề sáng tỏ mất tích ngày đó, cũng là vương thành cùng Trương táo đỏ đến thanh đảo thị thời gian, cho nên tề sáng tỏ tuyệt đối không phải bán ra nói muốn bán cho bọn họ hài tử. Đại Thắng cũng không phải. Tên của hắn không gọi Đại Thắng, lũ danh tiêu Đại Thịnh, đại danh là Miêu Gia Thịnh. Đại Thịnh mất tích thời gian so tề sáng tỏ còn vãn, là trạng vạng mất đi, Đại Thắng cha mẹ tới đón Đại Thắng khi đề qua. Thật vất vả vào thành một chuyến kết quả ném qua, Sao chính là, hai hoa đều là ở ga tàu hỏa phụ cận là đường. Căn cứ Vương Thành cùng Trương Táo Đỏ lời khai cư nhiên không bắt được bán ra, hành động như vậy nhanh chóng, thanh đảo thị đồn công an xuất động như vậy nhiều người, mặt trên cực kỳ coi trọng, nếu Vương Thành cùng Trương Táo Đỏ công đạo chính là sự thật, liền tính bắt không được bán ra, cũng nên tra được một chút dấu vết để lại đi. Cố tình không có bán ra tựa như hư không tiêu thất giống nhau. Chẳng lẽ liền không ai hoài nghi Vương Thành cùng Trương Táo Đỏ là bọn buôn người sao? Bị ta cổ động rời đi hải tử cùng ta nói rồi, hắn khi còn nhỏ trong nhà ngẫu nhiên sẽ xuất hiện hải tử. Sau đó hải tử thực mau liền sẽ không thấy, chờ đến hắn hiểu chuyện liền không phát sinh quá loại tình huống này. Ta lúc ấy có điểm hoài nghi chính là bắt không được chứng cứ liền trước phóng. Tiết Phùng nói, theo ta được biết Bọn buôn người cùng người mua hình phạt nhưng không giống nhau, bọn buôn người rất nặng, người mua hơi nhẹ. Húng chi, này hai người một cái kính mà nói là vì. Tê Thục Phương như mày, ta chỉ lo hai đứa nhỏ, chờ bọn họ tìm được người nhà, ta liền không lưu ý án tử kế tiếp phát triển. Cẩn thận ngẫm lại, Mộ Thanh Vân cùng Tiết Phùng phân tích rất có đạo lý. Nói như vậy, Vương Thành cùng Trương Táo Đỏ rất có khả năng là chân chính bọn buôn người, căn bản là không tồn tại bọn họ nói bán ra. Tê thuộc phương ảo não cực kỳ, nàng quên hỏi hai đứa nhỏ là ai đem bọn họ mang đi, không biết hai đứa nhỏ cha mẹ mang hải tử về nhà sau có hay không hỏi. Nếu hỏi nói, hẳn là có thể nhận thấy được cái gì đi. Thật sự là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Mộ gia cực kỳ căm hận bọn buôn người, đặc biệt là Mộ Tuyết Tầm, thương tổn tuy đã bình phục, vết sẹo lại ở, lập tức liền nói, chuyện này cần thiết tra cái tra ra manh mối. Nếu bọn họ thật là bọn buôn người nhất định có thể tìm được mặt khác bị lừa bán hải tử. Mộ Thanh Vân trầm giọng nói, giao cho ta. Hắn hướng Tề Thục Phương dò hỏi Tề Chính Huy liên hệ phương thức. Tề Thục Phương vội vàng hỏi Tiết Phùng muốn tới giấy bút, đem Tề Chính Huy gia đình địa chỉ cùng có thể thông qua đơn vị liên hệ điện thoại viết ra tới. Mộ Thanh Vân cầm ở trong tay, vội vàng rời đi. Tề Thục Phương sửng sốt sau một lúc lâu, nhịn không được nói, hôm nay là tân hôn nhật tử a. Không quan hệ, chuyện này tương đối quan trọng. Đối với mộ thanh vân quay lại như gió, Tiết Phùng đã sớm tập mãi thành thói quen. Chư bỏ tiểu thất cân, các nàng đều muốn biết kết quả, nhưng mà chờ đợi thời gian thập phần gian nan, Tiết Phùng dơ bảy cân chơi đùa trong chốc lát, các ngươi một đám mặt ủ mày hễ làm gì? Có gì hảo lo lắng? kia hai người tuy rằng không làm như bọn buôn người hình phạt, nhưng lại ở ngồi xồm lao động cải tạo, tưởng một lần nữa thẩm vấn còn không dễ dàng. Đào cũng là... Tề thục phương cùng mộ tuyết tầm thần sắc một khoan, trong lòng buông lỏng, không khi đi theo nhẹ nhàng lên. Nhị thẩm, ngươi lần trước đi Thượng Hải cùng ta cùng nhau hồi thủ đô, như thế nào vẫn luôn không để thục phương tỷ là ngươi muội muội nha. Hôm nay nhìn thấy thục phương tỉ, thật là hoảng sợ. Mộ tuyết tầm đoán trách nói. Tiết phùng nhẹ nhàng cười, cho ngươi một kinh hỷ nha. Là kinh hỷ nha, bảy cân là lớn nhất kinh hỷ, thục phương tỷ đều không mang theo bảy cân cho ta xem chính là có hỉ cũng có kinh a Mộ tuyết tầm ôm quá bảy cân, không ngờ tiểu ra hỏa ngáp một cái, tiểu nắm tay xoa đôi mắt, đặng chân không chịu làm nàng ôm, chờ tới rồi tề thục phương trong lòng ngực, hai mắt một bế, ghé vào tề thục phương đầu vai ngủ rồi. Tề thục phương ôm hắn hồi phòng ngủ phóng tới trên giường, tiết phùng cùng mộ tuyết tầm theo tiến bảo. Ba người nói chuyện khi, ý tưởng giống nhau mà đẻ thấp thanh âm. Thục phương tỷ tiết phùng đánh gãy nàng, người kêu ta thẩm kêu nàng tỷ, xóa bối, không được, ta đều kêu thói quen, đã kêu thuộc phương tỷ. Tiểu thẩm, chúng ta cần thiết các luật các, ta nhận thức thuộc phương tỷ chính là ở các ngươi tương nhận phía trước. Mộ Tuyết Tầm mới mặc kệ, Tiết Phùng lắc đầu cười, đảo cũng không để ở trong lòng, nàng vốn dĩ liền không thèm để ý này đó lệ nghi phiền phức. Ba người nói được chính vui vẻ, đố nhiên có người tới tìm Tiết Phùng. Mộ Tuyết Tầm dối đầu vừa thấy. Nàng đã nhiều năm không ở thủ đô, không nhận biết, xem trang điểm, là vị nào thủ trưởng cảnh vệ viên, tề thuộc phương lại nhận ra tới là Trịnh Lão bên người, Tiết Phùng đương nhiên cũng rất quen thuộc, tiểu Trương a, chuyện gì? Người tới gãi gãi đầu, Tiết đồng chí, đêm nay phòng khiêu vũ khai vũ hội, Trịnh Lão làm ta hỏi một chút người chừng nào thì đi. Tuy rằng bên ngoài phong ba nổi lên, các đơn vị cuối tuần cử hành vũ hội đều hủy bỏ, bởi vì vũ hội thuộc về giai cấp tư sản cách sống. Nhưng là, thủ trưởng nhóm cuối tuần vũ hội cứ theo lẽ thường khai, người lãnh đạo thường xuyên quang lông. Tiểu trương, ngươi trở về cùng trịnh lao nói, hôm nay ta cùng mộ thanh vân đồng chí kết hôn, hơn nữa ta muội muội đường xa mà đến, ta phải chiêu đái nảng, khả năng muốn vắng họp vũ hội làm Cuối tuần, chờ sau cuối tuần, ta nhất định bồi trịnh lao cùng nhau khiêu vũ, liền nhạy tâm chi. Tham gia thủ trưởng nhóm vũ hội rất quan trọng, quan trọng bất quá chính mình người nhà. Tiết Phùng trong lòng đều có một cây cân. Tiểu Trương sừng sốt, Tiết đồng chí, người hôm nay kết hôn nhà. Mọi người đều không biết. Không mời khách, liền người trong nhà ăn một bữa cơm, các người đương nhiên không biết. Tiết Phùng cười nói. Tiểu Trương ngừ một tiếng, rời đi không bao lâu lại tới nữa. Đối Tiết Phùng nói, Chính Lao nói, đã lâu không gặp thuộc phương đồng chí cùng bảy cân tiểu đồng chí, rất muốn trông thấy. Xảo, vài vị thủ trưởng đều ở trước mặt, liền hỏi là ai. Lại hỏi là chuyện như thế nào, ta nói, lao thủ trưởng nhóm liền nói hôm nay ngươi kết hôn, hẳn là tham gia vũ hội tới chúc mừng, tiêu lên mộ thanh vân đồng chí cùng thuộc phương đồng chí cùng nhau. Tiếp theo bổ sung nói, còn có tiểu thất cân nào, lão phu nhân cũng ở vũ hội, có thể thay chăm sóc. Tê thuộc phương sừng sốt, làm nàng cũng đi tham gia vũ hội. Không thể nào, nàng không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý nha. Tiết phùng trong lòng lại là hơi hơi vừa động. Gật đầu đáp ứng rồi. Chờ tiểu trương rời đi, tề thục phương lập tức lôi kéo tỷ tỷ tay. tỷ, ta không học quá khiêu vũ, hơn nữa ta liền một ngoại nhân, như thế nào không biết xấu hổ đi cái loại này đại trường hợp. Còn có bảy cân, thủ trưởng nhóm vũ hội, hắn đi theo làm gì nha? Tiết phùng nghiêm khắc nói, tận dụng thời cơ thất không hề tới, ngốc tử mới có thể cự tuyệt. Nếu thủ trưởng nhóm lên tiếng, ngươi liền không thể không đi. Khiêu vũ cùng bảy cân đều là việc nhỏ. Không nghe tiểu trương nói có trịnh lao phu nhân chăm sóc, trịnh lao phu nhân tham gia vũ hội chưa bao giờ khiêu vũ. Vũ hội là buổi tối cử hành, ngươi sẽ không khiêu vũ, ta hiện tại giáo ngươi, ta đi nam bước, ngươi đi nữ bước. Nói xong, nàng hỏi mộ tuyết tầm có đi hay không. Mộ tuyết tầm tuy rằng thật lâu không ở thủ đô xuất hiện, nhưng đối vũ hội tình hình rõ ràng, đi, ta bổi thuộc phương tỉ. T thuộc phương cực kỳ thông minh, trí nhớ cường. Tứ chi lại bởi vì luyện võ mà thập phần linh hoạt, kéo ra phòng khách chứa ngại vật đảm đương lâm thời phòng khiêu vũ, thực mau đi học biết khiêu vũ hữu nghị, đừng nhìn tiết phùng dáng người kiều nhu, nhưng nhảy lên nam bước khi xoáy khí dị thường. Mộ tuyết tầm vũ tay trầm trồ khen ngợi. Công đạo song sự tình chậm đợi tin tức mộ thanh vân đi vào môn nhìn đến, sắc mặt biến thành màu đen, hỏi là chuyện như thế nào? Nghe nói là đi tham gia vũ hội, mộ thanh vân có chút bất đắc dĩ. Tiết Phùng dừng lại vũ bộ, lau mồ hôi, ngươi không đi cũng đúng. Đi. Như thế nào không đi? Chúng ta hai cái cha hẳn là cũng sẽ đi. Hôm nay chính là tân hôn, Mộ Thanh Vân ở trong lòng dự định thê tử từ mở màn đến kết thúc bạn nhảy người được chọn, trừ hắn ở ngoài, không, có người khác, liền tính chỉnh lao mở miệng, hắn cũng không cho, này không phải có thể thuộc phương cùng Mộ Tuyết tầm sao? Hai cái đều có thể làm bạn nhảy. Man đêm trung tắm rửa xong đổi qua quần áo đoàn người, trải qua thật mạnh kiểm tra, có thể tiến vào phòng khiêu vũ. Nơi đó, là cả nước chính trị trung tâm. tề Thục Phương chưa từng có nghĩ tới chính mình có tiến vào này nói Hồng Tường một ngày. Bọn họ mới vừa đi vào, liền nghe được rất nhiều tiếng cười. Ở chỗ này xuất hiện các lão nhân không có chỗ nào mà không phải là dầm chân một cái. Cả nước liền run tam run đại nhân vật, rất nhiều người suốt cuộc đời đều không thấy được một mặt. chính lao mắt sắc Vấy tay nói, mau đem bảy cân làm ta ôm một cái, gần một năm không thấy, bảy cân còn có nhận biết hay không đến ta nha. Trịnh lao phu nhân đi tới tiếp nhận bảy cân, khó được có cơ hội tới một chuyến, các người hai chỉ em hảo hảo chơi. Bảy cân đứa nhỏ này có một chút chỗ tốt, đó chính là hắn không sợ sinh, trước mặt người càng nhiều, hắn càng chơi hang say, quả thực chính là rừng mỡ. Tới rồi trịnh lao phu nhân trong lòng ngực, thân thân cái này, cỏ cọ cái kia đâu đến trịnh lao cùng trịnh lao phu nhân mặt mày hớn hở, đặc biệt là trịnh lao phu nhân, được đến đến từ bảy cân vài cái hôn, vài vị lao phu nhân đều tiến đến trước mặt. tề Thục Phương nhìn đến trịnh lão phu nhân bên người có người một tấc cũng không rời mà đi theo, mới yên tâm. Trịnh lão nhìn đến đứng ở tiết phùng bên người không chịu rời đi mộ thanh vân, ha, thanh vân, ta đều đem ngươi cấp đã quên, các ngươi kết hôn đều không chi một tiếng, vừa mới ta nhưng nói ngươi bà một đốn. Ngươi cùng tiểu tiết khiêu vũ đi, ta tìm Thuộc Phương nhảy. Trình Lão làm như vậy là lo lắng Tề Thuộc Phương mời đến, cùng người xa lạ khiêu vũ không được tự nhiên, cho nên tự nguyện đương nàng bạn nhảy. Kỳ thật Tề Thuộc Phương một chút đều không khẩn trương, nàng lại không phải chưa thấy qua đại trường hợp, chính là cảm thấy quá đột nhiên mà thôi. Hơn nữa nơi này không có người để ý thân phận cao thấp, tuy rằng lăn mặc khó coi, nhưng là nàng dung mạo lớn lên xinh đẹp, dáng múa tuyệt đẹp cũng không so cùng mộ thanh vân nhẹ nhàng khởi vũ tiết phùng kém một chi vũ nhảy xong liền có mặt khác một vị thủ trưởng mời nàng khiêu vũ Tê thục phương lúc này là thực sự có điểm khẩn trương vị này trương lão so mộ lão cùng trịnh lão địa vị còn cao Nha đầu đừng khẩn trương khiêu vũ sao chính là vì nghỉ ngơi ngươi nếu là khẩn trương còn như thế nào khiêu vũ à trương lão cười ha hả điệu đạo hòa ái dễ gần tề thục phương thực mau bung ra tay chân Không ít thủ trưởng tuổi đều lớn, nhảy xong hai điệu nhảy liền tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Tiết phùng mang theo tề thục phương đều thấy qua chư vị lao thủ trưởng, và xuất hiện ở phòng khiêu vũ thượng các phu nhân, các bí thư. Đến nổi những cái đó lâm thời bạn nhảy, tiết phùng không có làm bất luận cái gì giới thiệu. Riêng là giới thiệu những người này, liền yêu cầu tề thục phương phí rất nhiều tinh lực nhớ kỹ. Nàng thực cẩn thận, không nhiều lắm đi một bước, không nói nhiều một câu. Người khác hỏi khi nàng mới trả lời, nếu một đám người tụ tập ở bên nhau nói chuyện, nàng liền mỉm cười lắng nghe, không tùy tiện ngắt lời, chính là chỉ cần có người đem để tài chuyển tới trên người nàng, nàng là có thể thực tự nhiên mà tiếp được đi, kiến thức không thể so ở đây bất luận kẻ nào thiếu, cho nên cho đại gia để lại khắc sâu ấn tượng. Vũ hội đến đêm khuya khi kết thúc, tề thục phương về đến nhà mới nhận thấy được nội y hề đều ước. Mộ tuyết tầm cười nói, thói quen thì tốt rồi. Ta lần đầu tiên cùng trương láo khiêu vũ, khẩn trương đến tay chân không chỗ phóng. Chạy nhanh nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều, ngươi liền ở thủ đô ở vài ngày, cuối tuần mạt không cần đi, hảo đáng tiếp, ngươi khiêu vũ thật là đẹp mắt. Mộ tuyết tầm thiệt tình đem thục phương làm như tốt nhất tốt nhất bằng hưu, rất muốn đương dẫn đường mang tể thục phương du ngoạn, mang nàng đi an toàn tụ đức vịt nướng, đông tới thuận thịt dê, mát sở cơ và trà sữa. Chính là nàng sau khi trở về trong nhà liền cho nàng an bài một phần kế toán công tác, ngày hôm sau yêu cầu đi làm, ngày kế sáng sớm đành phải lưu luyến không rời mà rời đi, ước định chờ chính mình tan tầm sau lại đi ăn. Mộ thanh vân tắc dán tiết phùng, một tắc cũng không rời. tề Thục Phương âm thầm buồn cười, trung niên nhân nột, so người trẻ tuổi còn lãng mạn, đừng tưởng rằng nàng buổi sáng không xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến mộ thanh vân đi ra ngoài chết một chi hoa mai đưa cho tiết phùng tình cảnh. Tiết phùng đem đầu của hắn đẩy, ta cùng thuộc phương đi trước bái kiến trịnh lão, người lái xe đưa chúng ta. Hảo. Trịnh lão chỗ ở cũng là một tòa tứ hợp viện, quy cách so tiết phụ cao nhiều, đề phòng nghiêm ngặt, trải qua nghiêm khắc thẩm tra mới có thể tiến vào. Nhìn đến tề thuộc phương cùng bảy cân, tuy rằng hôm qua mới gặp qua, nhưng là trịnh lão cùng trịnh lão Phu nhân đặc biệt cao hứng, giữa trưa để lại cơm mới thả bọn họ trở về. Buổi chiều. Tiết Phùng liền lôi kéo Tề Thục Phương nơi nơi du ngoạn, mộ Thanh Vân chịu thường chịu khó mà đi theo. Tề Thục Phương tùy Tiết Phùng đi dạo bách hóa đại lâu, vào cửu hóa thị trường, trộm đi chợ đen, âm thầm bái phòng nàng trong miệng phỉ Thúy Thương nhân đoạn lương tài. Hiện tại không thể buôn đi bán lại, đoạn lương tài làm không dậy nổi sinh ý, chỉ là trộm đem trong tay phỉ Thúy rời tay, đổi tiền độ nhật, giá cùng chợ đen giới không sai biệt lắm, càng tiện nghi điểm. Ngay cả như vậy cũng rất khó tìm đến người mua, bởi vì phỉ thúy thật sự là không có bất luận tác dụng gì. Bị sao quá ra, lại 20 năm sau không ở đã làm sinh ý, trong tay hắn phỉ thúy trang sức không có so tề thuộc phương trong tay càng tốt, cho dù có vài món, cũng đều là đơn phẩm, nhưng thật ra có mấy khối không lớn không nhỏ nguyên thạch thập phần xuất sắc, vỏ ngoài lao hơn phân nửa, bên trong ngập nước đều là phỉ thúy ngọc thịt, loại thủy đều toàn, tề thục phương toàn cấp mua, tổng cộng mới hoa 200 đồng tiền. Mộ tuyết tầm rốt cuộc vẫn là thỉnh nàng ăn vịt nướng, thịt dê cùng trà sữa, mỗi đêm tất ước. Toàn tụ đức vịt nướng 8 đồng tiền một con, đông tới thuận. A không, hiện tại đến nói đông phong thị trường xuyến thịt dê 2 khối tiền một mầm, nướng thịt dê xuyến còn lại là 2 mau tiền một chuối, phân lượng 10 phần, tề thục phương ra tới khi đều ăn no căng. Thổi đến gió lạnh, tề thục phương một cái giật mình, âm thầm may mắn cùng mộ tuyết tầm ra tới ăn cơm, không mang 7 cân. Thủ đô phong thực lãnh, thực liệt, thổi đến trên mặt giống dao nhỏ giống nhau, cắt đến nộn mặt sinh đau, tề thục phương chạy nhanh lôi kéo khăn quảng cổ, vây quanh hơn phân nửa khuôn mặt, lại xem mộ tuyết tầm, cũng là hạng nặng võ trang. Mộ tuyết tầm muốn cùng nàng cùng đi tiết ra ở một đêm, ngày hôm sau đi làm, hai người dọc theo lộ tàn bộ, làm như tiêu thực. Đi đến sau hải vùng khi, tề thục phương đống nhiên nhớ tới trang sức hộp tường kép đồ vật, nhớ lại khế nhà thượng địa chỉ. Nàng lôi kéo mộ tuyết tầm từ trước cửa trải qua, là một cái rất lớn rất lớn sân, vốn tưởng rằng sẽ từ rất nhiều hộ thị dân cộng đồng cư trú. Kết quả phát hiện cửa hai cái sư tử bằng đá sừng sướng, đề phòng thập phần nghiêm ngặt. Nơi này trụ chính là người nào nha? Tê Thục Phương lặng lẽ hỏi mộ tuyết tầm. Mộ tuyết tầm xem cũng chưa xem, trả lời nói, lưu lão nha. Thế hệ trước về hưu sau, có ở tại trong đại viện, giống ta ra ra, có tác ở tại bên ngoài. Đều là từ quốc gia phân phối chỗ ở. Ly cửa xa chút, tề thục phương hỏi nàng sân nguyên chủ nhân là ai. Này ta cũng không biết. Mộ tuyết tầm suy nghĩ một lát, lát đầu, từ ta có ký ức, viện này chính là quốc gia sở hữu nhà nước, phân phối cấp thế hệ trước nhà cách mạng, vài bát người trụ quá lại dọn đi rồi, đã nhiều năm trước thiếu chút nữa bị đánh tạp không biết thế nào lại không giải quyết được gì. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có gì chính là cảm thấy viện này thực khí phái. Đó là khẳng định, ta nghe nói này đã từng là đời thanh một vị đại quan chỗ ở, sau lại chủ cũng là danh nhân, bên trong mới đẹp đâu, đình đài lầu các núi giả nước chảy cái gì cần có đều có, đáng tiếc lưu lão không ở kinh thành, bằng không chúng ta có thể đi vào chơi chơi. Bởi vì Lý Dương duyên cớ, mộ tuyết tầm không thích lưu lão phu nhân, nàng ở nhà thời điểm, mộ tuyết tầm chưa bao giờ đi chơi. Tê Thục Phương gật đầu. Tỏ vẻ đã biết, mới vừa đi đến tiết ra cửa, liền nghe được bảy cân tiếng khóc, chạy nhanh đẩy cửa đi vào, Mộ Thanh Vân ôm bảy cân đang ở phòng khách dạ bước, tiết phụ cầm vài kiện món đồ chơi lậu hắn, bao gồm viên đạn sắc làm xe tăng, nhìn thấy Tề thuộc Phương, cha vợ con rể hai cái lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Tiểu muội, mau tới ôm bảy cân, Phùng Phùng liền đi ra ngoài trong chốc lát, hắn liền không vui." Mộ Thanh Vân nói. Tề Thục Phương nhận được trong lòng ngực bảy cân tiếng khóc đốn ngăn, mộ tuyết tầm ha ha cười kéo tới, bảy cân thật tốt chơi, vừa đến mụ mụ trong lòng ngược liền không khóc, chẳng lẽ là ngại tiểu thúc xấu? ngươi nói ai xấu đâu? tiết phùng xách theo trái cây tiến vào, tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. tiểu thúc, ngươi nghe, ta liền nói một câu, tiểu thẩm liền không cao hứng. mộ tuyết tầm thẹn lưỡi, giả trang cái mắt quỷ, nhảy người lên tiếp nhận kia đâu trái cây, ta đi tẩy trái cây. Tại đây đoạn thời gian, thành phố Cổ Bành truyền đến tin tức. Một lần nữa thẩm vấn sau, có thể xác định Vương Thành cùng Trương Táo Đỏ chính là bọn buôn người, cũng không tồn tại bọn họ trong miệng nói bán ra, này hình phạt tự nhiên mà vậy mà tăng thêm, đồng thời tại ra bọn họ miệng, tìm kiếm đã từng bị bọn họ lửa bán hải tử. Mười mấy năm trước ở nơi nào quải tới hải tử bọn họ trên cơ bản đều nhớ không rõ, thời gian khoảng cách lâu lắm, nhưng là bán cho ai. Hơn phân nửa đều nhớ rõ, đồn công an lập tức phái người đi tìm, đến nỗi không nhớ rõ kia một bộ phận hài tử rơi xuống, chính là cảnh sát cũng không kế khả thi. Án tử lại lần nữa đăng báo, trừ bỏ làm xem báo người thở dài, lại có ích lợi gì đâu. Chỉ cần có mua bán, sẽ có người bí quá hóa liều. Bởi vì chuyện này một lần nữa nhắc tới, cho nên tề chính huy vợ chồng biết tề thục phương đi vào thủ đô, vội vàng tới cửa đến thăm, luôn mãi cảm tạng. Diên thỉnh Tê Thục Phương ăn cơm, lại cấp 7 cân chuẩn bị lễ vật. Lần trước vội vã tìm hài tử, dư một lan cái gì cũng chưa lòng biết ơn cũng chưa biểu đạt, trong lòng thập phần hổ thẹn, lần này lập tức bổ thượng. Tê Thục Phương có không ít bạn cũ ở thủ đô, Lưu Hiểu Mai là một cái, Vân Bách là một cái. Nàng thấy Lưu Hiểu Mai một mặt, lại chưa thấy được Vân Bách, nguyên lai like nàng tiếp thu trong khi một năm huấn luyện sau, đã bị tuyển đến thủ trưởng xe riêng làm nhân viên tàu. Hiện tại đang ở chấp hành nhiệm vụ, không ở thủ đô, Tề Thục Phương chỉ có thể tỏ vẻ tiếc đối. Ai ngờ ở nàng chuẩn bị rời đi trước một ngày, nhận được trịnh lão làm tiểu trương đưa tới tin tức, nói nàng khiêu vũ thực hảo, lưu lại nhiều ở vài ngày, tham gia cái này cuối tuần vũ hội. Trương 101 chương. Tề Thục Phương nghe xong, có chút khó xử. Tham gia vũ hội cơ hội khó được, chẳng sợ sẽ không cho chính mình sự nghiệp mang đến chỗ tốt, nàng cũng không nghĩ bỏ qua. Sở Dĩ nói như vậy là bởi vì nàng hiểu biết đến, bồi thủ trưởng nhóm Khiêu Vũ bạn nhảy thực sự không ít, không những mặt khác tiếp xúc, nên xui xẻo làm theo xui xẻo, cũng không có bởi vì bồi thủ trưởng nhảy qua Vũ liền trở thành ngoại lệ, càng đừng nói đối tiền đồ trợ giúp. Nhưng là, nàng thỉnh 10 ngày sự giả, ngày mai nên trở về, nếu không không kịp đi làm, có được tất có mất, cự tuyệt là tuyệt đối không có khả năng. Tề Thục Phương trực tiếp gọi điện thoại cấp trương trưởng Do hỏi hắn ý kiến, ngươi vãn trở về không quan hệ. Trương cục trưởng bật thốt lên chính là những lời này, phát giác chính mình giống như quá mức kích động, vội vàng hoán một hơi. Lời nói thấm tiếng nói, thuộc phương đồng chí A, ngươi không ở mấy ngày nay, ngươi kia tranh đoàn tàu đã phát một chuyến. Ta riêng hỏi qua, phó đoàn tàu trưởng quản lý thủ đoạn đến tuy rằng không bằng ngươi, nhưng công tắc còn tính không tồi, cho nên ngươi không cần lo lắng công tác phương diện sự tình. Lưu lại tham gia vũ hội. Đây là trịnh lao giao cho nhiệm vụ của ngươi, ngươi cần phải muốn nghiêm túc hoàn thành. Kỳ nghỉ liền không cần lại tụ, ngươi là vì hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải nghỉ phép. Ta sẽ công đạo đi xuống, ngươi yên tâm lưu tại thủ đô đi. Thật sự không quan hệ. Tề thục phương đột nhiên có điểm lý giải tham gia vũ hội có bao nhiêu vinh quang. Trưng cục trưởng một cái kính mà lắc đầu, không quan hệ, không quan hệ. Ngươi à, nhất định phải cẩn thận, nhất định phải an phận thủ thường. Chỉ có không gây chuyện sinh sự mới có thể làm cho người ta thích, không cần đối lãnh đạo nhóm có bất luận cái gì yêu cầu. Tê Thục Phương bật cười, ngài yên tâm, ta minh bạch, ta chỉ là cái bạn nhảy mà thôi, chỉ là đi khiêu vũ, cùng mặt khác không quan hệ. Đúng vậy, ngươi như vậy tưởng là được rồi. Trương Cục trưởng yên tâm. Ta không có đúng hạn trở về, thì ngài cùng ta phó thủ nói một tiếng, làm nàng cần phải thay ta quản lý hảo đoàn tàu thượng sự vụ. Hành! Ta sẽ tự mình cùng nàng nói. Có điện thoại chính là phương tiện. Treo lên điện thoại sau. Tề thuộc phương lại cấp hạ kiến quốc đơn vị gọi điện thoại. Cùng hắn thuyết minh không quay về nguyên nhân. Hạ kiến quốc tuy rằng thực buồn bực. Nhưng cũng rõ ràng cơ hội khó được. Ở tề thuộc phương hứa hẹn nói tham gia xong lần này vũ hội liền lập tức về nhà thời điểm. Trong lòng về điểm này toán nghiệm lập tức vứt tới rồi trên 9 tầng lây, Kéo dài lưu tại thủ đô thời gian. Vui mừng nhất người không gì hơn mộ tuyết tẩm. Nếu không có thời gian hạn chế, thuộc phương tỷ, ngươi đơn giản ở lâu mấy ngày hảo, quá xong năm lại trở về. Khó mà làm được, ta ái nhân còn ở nhà chờ đâu. Ta cùng trịnh lao nói tốt, ngày chu vũ hội ta thăm ra, cuối tuần liền không thể thăm ra, ta phải về nhà. Cơ hội lại hảo, hảo bất quá cùng trượng phu cùng nhau ăn tết, Mộ tuyết tầm vô cùng thất vọng. Tiết phùng uy bảy cân uống xong sữa bột, cũng không ngẩn đầu lên nói, một vừa hai phải là được, tuyết tìm. Nếu không phải trịnh lao đột nhiên lên tiếng, Thục Phương tham gia một lần vũ hội lộ cái mặt như vậy đủ rồi. Mộ tuyết tầm nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, liền không hề rồi dám. Một lần lạ, hai lần quen. Tê Thục Phương lại lần nữa đi vào vũ hội, đã không thấy thượng Chu cố ý ngụy trang ra tới một tia co quét. Nàng đã kết hôn, không nhiều lắm lời nói, không nhiều chuyện, tiến thối có độ, vừa không a rua nỉnh hót, cũng không vâng vâng dạ dạ. Càng không giống một ít người nắm chắc chủ cơ hội liền vọng tưởng bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, lại có trịnh lao phu nhân cùng mộ lao phu nhân mặt mũi ở bên trong, khả năng sẽ có chút lâm thời nữ bạn nhảy nhóm không thích nàng, nhưng vài vị phu nhân lại đối nàng phóng xuất ra thiện ý. Chủ yếu quy công với các phu nhân phần lớn đều là nghèo khổ xuất thân, toàn tâm toàn ý vì quốc gia làm công hiến, cũng không có dòng roi chi thấy. Đây là một cái thuần túy nhân đại. Tê Thục Phương thực thành thật nàng tới nơi này chỉ là khiêu vũ mà thôi, không có biện pháp bung ra, lại không thể tận hứng, ngẫu nhiên trả lời lao thủ trưởng nhóm nói mấy câu, đều không để đề cập lập tức bất luận vấn đề gì. Kỳ Khi thật khiêu vũ thời điểm nàng liều mạng nhịn cười, thật sự, trừ bỏ mấy cái bao gồm nàng cùng tiết phùng ở bên trong mỹ nhân dáng múa còn tính tuyệt đẹp, không là tuyệt đẹp cũng hữu hạ, mọi người dáng mua thật sự rất khó coi. Một là mọi người đều ăn mặc xám xịt quần áo, phi làm tức hôi Trang phục mùa đông càng thêm có vẻ dáng người mập mạp, đều không ngoại lệ, còn có rất nhiều đánh mụn bá, nhị là tuổi đại các lao nhân động tác có chút chậm chạm, đương nhiên vũ động đến cũng không đủ mạnh mẽ linh hoạt. Cuối cùng chính là một bộ phận lâm thời nữ bạn nhảy chính là từ đoàn văn công chọn đi lên tiểu cô nương, tuổi rất nhỏ, dáng người cũng chưa trưởng thành. Kia hình ảnh, phúc, hào muốn cười, không được, đến nhịn xuống, cần thiết nhịn xuống. Bởi vì nhi tử ở trịnh lao phu nhân trong lòng ngực, tiếp thu vài vị phu nhân đầu uy, tề thuộc phương buông ra tinh thần lực, bao phủ trụ toàn bộ phòng khiêu vũ, thời thời khắc khắc chú ý nhi tử, cho nên sự tình gì đều thu hết trong óc Đại khái, tốt đẹp nhất một đôi bạn nhảy chính là mộ thanh vân cùng tiết phùng. Mộ thanh vân số tuổi là lớn điểm, nhưng 40 tuổi đang lúc giàu có mị lực thời điểm, văn nhã nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, mà tiết phùng cao gầy mỹ diễm. Màu xanh xám quần áo che không được nàng sặc sỡ lóa mắt. Mười mấy năm mới tu thành chính quả, mộ thanh vân độc chiếm tiết phùng, đoạn ở bất luận kẻ nào phía trước mời tiết phùng khiêu vũ, lệnh người lực bất tòng tâm. Tiết phùng nâng lên mắt, ta trước kia như thế nào không biết ngươi là này phó đức hạnh, tiểu tâm trở về ba nói ngươi. Nàng nói chính là mộ lão. Thủ trưởng nhóm tuổi đều lớn, cùng bọn họ khiêu vũ, thật không có gì kiến kỵ, rất nhiều người cầu đều cầu không đến cơ hội này. Liền tính xong việc thủ trưởng khả năng nhận không ra chính mình, nhưng đã từng cùng thủ trưởng khiêu vũ cũng là một loại sáng giỏi. Tiết Phùng ở cùng mộ thanh vân xoay tròn thời điểm, ánh mắt phiết đến đông đủ thuộc phương thành thạo giang múa, yên tâm cục đá. Mộ thanh vân trên mặt vẫn là tràn đầy mỉm cười, ngươi không biết việc nhiều đến là. Tiết Phùng nữ môi, thấp giọng nói, ta nhớ rõ ngươi đại cháu ngoại trai liền ở thành phố cổ bành bên kia đi. Ta ở thành phố cổ bành thời điểm không ít đi tan nơi đó có ăn có uống. Người ở nơi đó cũng có không ít bằng hữu, ngày thường lưu ý điểm, đừng gọi người cho ta này muội muội ngáng chân. Một cái quân, một cái chính, Thiệu Văn tuổi còn nhỏ, tính trẻ con chưa thoát, có thể hỗ trợ cái gì? Ta xem tiểu muội không phải mềm yếu người, có quyết đoán có tâm kế có bản lĩnh, ngươi không biết nàng trời sinh thần lực sao? Thập phân khó được. Nếu không phải tiểu muội kết hôn so sớm Bị Trinh đến trong quân nói, nhất định là xuất sắc nhất nữ binh. Mộ Thanh Vân vẻ mặt đáng tiếc, đương cái đoàn tàu trường tựa hồ có điểm nhân tài không được trọng dụng. Nhưng đừng, toàn quân chưa chắc hảo, vẫn là làm nàng thành thành thật thật đi làm đi. Mộ Thanh Vân gật gật đầu, kỳ thật như vậy rất không tồi, ở hắn xem ra, không cho Tiết Phùng thêm phiền toái liền có thể lui tới, lúc trước bởi vì Tề thủ Phương cứu mộ Tuyết Tầm mà giúp hạ kiến quốc một phen thời điểm. Thật không nghĩ tới hai nhà sẽ có như vậy sâu xa. Tê Thục Phương hôm nay cái thứ nhất bạn nhảy chính là Trương Lão, cười hỏi nàng là người ở nơi nào. Tê Thục Phương đúng sự thật trả lời, Trương Lão cười nói, ai ra nhà, kia chính là binh ra gia vùng giao tranh. Lần trước đi là hơn 20 năm trước sự tình, không biết vùng khỉ ho có gãy tình huống cải thiện không có. Cải thiện, từ người lãnh đạo lên tiếng, mọi người đều dũng dược thực thụ chống rừng, không hề chém lung tung loạn phạt. Núi rừng ruộng đất đều là tập thể sở hữu, tư nhân cũng không dám đi. Trương lão gật đầu nói, khá tốt nha, nên làm như vậy, cần phải tuân thủ người lãnh đạo kiến nghị. Là, mọi người đều thực vâng theo. Trương lão lại hỏi nàng làm cái gì công tác, Tề Thục Phương cũng trả lời. Đề tài không liên lụy chính sự nhi, chính là nói chút công tác sinh hoạt thượng thú sự, Tề Thục Phương vốn dĩ liền không phải lời nói vụng về người, một khi dùng tâm tư Nói lên lời nói tới kêu kêu một cái ý vị tuyệt vời. Bất quá, nàng cuối cùng lựa chọn đàm luận chính mình công tác thượng gặp được đủ loại sự kiện, đặc biệt là lần này bọn buôn người chi án. Nên sát, trương lão tính tình không tốt lắm, hai chữ từ trong miệng nhảy ra tới, vạn ác cũ xã hội bị đánh ngã, vạn ác chủ văn mày cư nhiên còn tồn tại, có thể thấy được vẫn là các phương diện công tác có điều sơ sẩy. Về điểm này, tề thuộc phương liền không hẽ răng. Trương Lão tức giận bất bình mà oán giận vài câu, liền hỏi hai tử đều đưa về già không có. Ta ở xe lửa thượng gặp được hai đứa nhỏ tìm được cha mẹ, nhưng là niên đại xa xăm rất khó tìm đến người nhà, hiện tại tin tức quá bế tắc, thời gian lại qua đi thật lâu. Kỳ thật, loại này hành vi, cho dù dùng trọng điện, cũng rất khó ngăn chặn. Có đôi khi ta cảm thấy rất kỳ quái, bên người người mua bán phụ nữ nhi đồng, vì cái gì không ai cử báo. Vì cái gì địa phương cán bộ không có phát hiện. Mua tới phụ nữ nhi đồng không phải yêu cầu thượng hộ khẩu sao. Tê Thục Phương thực hoang mang. Là chính mình sinh hải tử, vẫn là thu dưỡng hải tử, này không phải vừa xem hiểu ngay sự tình sao. Tuy rằng tác phẩm văn xuôi phân thật là thiện ý thu dưỡng, nhưng đại bộ phận cũng không phải đi. truy nguyên, vẫn là có người không nghĩ xen vào việc người khác, có người bao che đi. Nếu bao che lửa bán phụ nữ nhi đồng người cũng có thể chứng thực tội danh, có phải hay không có thể cho không ít bị lửa bán hải tử về nhà. Tê Thục Phương vấn đề, cho dù là trương lão, cũng không từ giải đáp. Tê Thục Phương ghét nhất chính là bọn buôn người, cùng với thu mua bị quải phụ nữ nhi đồng người mua, là bọn họ, làm không biết nhiều ít cái gia đình lâm vào thống khổ vực sâu, là bọn họ làm vô số phụ nữ nhi đồng không thấy được hy vọng ánh dạng đông. Chính là... Quốc gia đều làm không được ngăn chặn, nàng lại có thể làm cái gì? Nói trong chốc lát lời nói, một chi vũ kết thúc, tề thục phương sam hơi hơi có điểm thở dốc trương già đi bên cạnh nghỉ ngơi, tiếp nhận trương Lão thân biên cảnh vệ viên phao trà ngon thủy đưa đến trương láo trước mặt, nhẹ giọng dặn dò trương Lão đợi lát nữa lại uống. Trương Lão phủng chén trà, chỉ thị cảnh vệ viên cung cấp tề thục phương đảo một ly trà, khiêu vũ ra mồ hôi dễ dàng khắt nước. Tề thục phương nói một tiếng tạ. Tiết Phùng đi tới, cười hi hi nói: "Tiểu muội, cho ta uống một ngụm." Tề Thục Phương cong môi cười: "Không phải ta trả, ta nhưng không làm chủ được, ngài chính mình hỏi lá trà chủ nhân có cho hay không ngươi. Lần trước không chú ý, hôm nay vừa thấy, các ngươi thật không hổ là thân tỉ muội, lớn lên giống, miệng giống nhau lợi hại." Tiểu Dương, cấp tiểu Tiết cũng đảo ly trà, đưa mắt trông mong mà nhìn chầm chầm nàng ngồi muội. Trương lão cười đến không khép miệng được. Tiết Phùng chạy nhanh nói lời cảm tạ, cũng ngồi sủau trương lão trước mặt, khen tặng nói tựa như hoàng hà chi thủy, thao thao bất tuyệt. Trương Lão duỗi tay chụp nàng một chút, Tiết Phùng không để bụng, vui tươi hớn hở mà bồi lão nhân nói dỡn. Trương Lão nghỉ ngơi một lát uống xong trà, nhìn thấy mộ Thanh Vân đỡ mộ lão lại đây, nhịn không được cười nói, đến, đến, đến, tiểu Tiết vừa đến ta trước mặt mới nói nói mấy câu, các ngươi ra hai liền tới đây. Thuần Thúy không nghĩ kêu chúng ta nói chuyện đúng không? Nói chỗ nào lời nói, như thế nào sẽ? Mộ Lao nói xong, Trương Lão liền chỉ vào tề thục phương đối mộ Thanh Vân nói, ta nghe ngươi cô em vợ nói, là ngươi cùng tiểu tiết vạch Trần Vương thành vợ chồng giả lời khai. Một khi đã như vậy, ta liền một chuyện không phiền nhị chủ. Ngươi không phải có cái chiến hữu ở công. ăn Bộ! Ngươi hôm nào nói với hắn nói chuyện này, cần phải ngăn chặn loại này hiện tượng phát sinh. Nô, no, hẳn là công đạo đi xuống, các tỉnh thị huyện công xã đại đội sản xuất đều lẫn nhau giám sát, cổ vũ đại gia tích cực cử báo lai lịch không rõ phụ nữ nhi đồng, chẳng sợ cứu ra một người cũng so không làm cường. Không đợi mộ thanh vân mở miệng, mộ lao liền nói, lẽ ra nên như vậy, mua bán cũng tội. Nghĩ đến kiều kiều tích tích cháu gái nhi đến bây giờ cũng chưa hoàn toàn từ khói mù chung đi ra, tuổi đều quá 20 tuổi, có người cho nàng giới thiệu đối tượng. Trong nhà cũng không dám tùy tiện đáp ứng, mộ lao hận chết vạn ác bọn buôn người. Tiết Phùng không dám khen trương lão anh Minh thần võ, mà là khoa trương nói, ngài lao thật tốt, không biết bao nhiêu người cảm kích ngài. Tê Thục Phương ở bên cạnh tán đồng, tỷ tỷ nói đúng, ngài lao chủ ý thật là cực hảo, bất quá còn phải phòng ngừa đại gia lẫn nhau giám sát rất nhiều, vì thù riêng mà lung tung bệnh tội danh, cấp đồn công an tăng thêm phiền thoái. Trương Lão cười nói, ta chỉ lên tiếng. Cụ thể như thế nào thao tác đó chính là đồn công an chức trách. Hai tỷ muội sóng vai đứng, không sai biệt lắm quần áo trang điểm, không sai biệt lắm dáng người dung mạo, thình lình mà xem qua đi, thật giống một đôi song bảo thai, nhìn kỹ mới có thể phát hiện hai người khác nhau. Tề Thục Phương càng đoan trang, dễ dàng đạt được nữ tính hảo cảm. Vũ hội sắp kết thúc thời điểm liền có người hỏi nàng cuối tuần tới hay không. Tề Thục Phương ôm chính ngủ say không ngừng chảy nước miếng bảy cân. Mặt mang xin lỗi mà trả lời nói, ngày mai nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, hậu thiên chuẩn bị ngồi xe về nhà, tới không được. Nha, kia thật là quá tiếc nuối ngươi khiêu vũ rất đẹp. tề Thục Phương cười cười. Xuyên qua đến nay đã ba năm, đi vào thủ đô, may mắn được đến lần này cơ hội, nàng mới có thể khiêu vũ, có thể thấy được xã hội đối ba cánh Chói buộc lực có bao nhiêu cường đại. Hơn nữa đây là trên thế giới duy nhất một cái không thể xuyên váy quốc gia. Thậm chí không chuẩn đeo trang sức, còn cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn giải phóng người thiên tính. Một cái phong vận thật tốt Lão Phu Nhân hỏi Tề Thục Phương nói, nghe ngươi khẩu âm có chút tục ngươi là chỗ nào? Thành phố Cổ Bành. Thấy là Tiết Phùng giới thiệu quá Lưu Phu Nhân, Tề Thục Phương trả lời nói. Vị này Lưu Phu Nhân chính là Lưu Lão Đương nhiệm Phu Nhân, tuổi ở 60 tuổi tả hữu, mặt như trăng tròn, làn da trắng nón. Đại bộ phận tóc vẫn như cũ đen nhánh lượng lệ, kéo viên bùi tóc, hơn nữa cử chỉ cực kỳ ưu nhã, cùng một ít lao phu nhân rõ ràng bất đồng. Nó như thế nào đâu? Có chút lao phu nhân rõ ràng có thể nhìn ra là nghèo khổ xuất thân, khí chất giẳng dị, không có bởi vì trượng phu quyền cao chức trọng mà chợt cao quý lên, giống như trịnh lao phu nhân, nhưng lưu phu nhân không phải, nàng thực ưu nhã, nôn ngự thực hòa hoãn. Làm người có một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Nga, ta phản phất nhớ rõ tiểu tiết nói ngươi là ở thiết lộ cục đi làm. Nghe tề thục phương trả lời là, Lưu Phu Nhân liền cười nói, mau ăn tết, phiền toái ngươi trở về thời điểm, thay ta mang một chút đồ vật cấp tha hóa Nàng là ngươi đồng sự, Lý Hóa ánh, ngươi hẳn là nhận thức đi. Ngài nói được là Lý Trưởng Phong đi. Nhận thức. Nghe nàng nhắc tới Lý Hóa ánh, Tề Thục Phương trong lòng hơi hơi lược quá một tia kinh ngạc. Nàng nhớ rõ Tiết Phùng để qua, Lưu Phu Nhân là cái lợi hại nhân vật, Lý Huánh không trở về, tính Lý hoánh thông minh. Hiện tại nhắc tới ở mọi người trước mặt nhắc tới Lý Hoánh là tình huống như thế nào. Lưu Phu Nhân không biết Tề Thục Phương trong lòng suy nghĩ, nàng hơi hơi mỉm cười, ngươi nhận thức nàng liền hảo. Lao Lưu đi nơi khác, không ở nhà, An Tiết chỉ sợ cũng chưa về cũng chưa chắc đi ngang qua các người nơi đó đi xem áo ánh, ta liền thế hắn đem chuyện nên làm làm. Làm một cái mẹ kế, Lưu Phu Nhân cũng không chán ghét Lý Hoánh, bởi vì Lý Hoánh đủ thông minh đủ thức thời, hơn nữa hiện tại Lưu Lão Hải Tử đều là chính mình sở sinh, Lý Hoánh không trở lại ngại chính mình mắt, không có gì không chấp nhận được nàng, chính mình mừng dỡ tạo một cái tốt đẹp mẹ kế hình tượng, dù sao hoa dùng đều là Lưu Lão, không phải chính mình. Nếu Lý Hoánh đoán hận, Nàng nhất nên đoán hận hẳn là nàng thân sinh cha mẹ, mà không phải chính mình. Lưu phu nhân gả cho Lưu Lão thời điểm, cũng không biết hắn có thê có tử, nếu biết, nàng tuyệt đối sẽ không trả đạp chính mình. Nàng từng là gia đình giàu có thiên kim tiểu thư, không phải tới rồi cùng đường nông nỗi, như thế nào sẽ bị thân với một cái người góa vợ. Lúc trước, người giới thiệu chính là nói hắn không vợ không con. Kỳ thật chính là người góa vợ, Lưu phu nhân cũng không nghĩ gả, nàng mới 20 tuổi hoa tươi một đóa như thế nào liền không thể gả cái kết hôn lần đầu. Chính là khi đó không có biện pháp, nàng nhà mẹ đẻ xuống dốc, thủ phú người đến không hết, cả đời thích làm việc thiện, xuống dốc cái hảo, tổ chức an bài nàng gả cho lưu lão nàng phải gả, tương đối đáng được ăn mừng một sự kiện chính là lưu lão không phải năm 60 tuổi lao nhân. Có thiên kim tiểu thư mới mệnh khổ, không đến 20 tuổi tuổi tác bị an bài gả cho một cái 60 tuổi lao nhân. Hiện tại lại bị đấu đến đi đời nhà ma. Hôn hậu sinh hai đứa nhỏ, sinh hoạt cũng yên ổn xuống dưới, Lưu lão vợ trước đột nhiên tìm tới môn, Lưu phu nhân mới biết được trận tướng, là Lưu lão đơn phương giải trừ hôn nhân quan hệ, nhưng khi đó thời gian đã muộn. Vì hai tử, nàng không thể thoái nhượng, huống chi tội không ở nàng, cho nên trước Lưu phu nhân ảm đạm rời đi, buồn bực mà chết. Lưu phu nhân khinh thường Lưu lão, đối thê bất nghĩa, đối con cái không tử. Nàng cũng khinh thường lưu lão vợ trước, đem mới vừa sinh hạ tới nữ nhi gởi nuôi ở trong nhà người khác, như vậy nữ nhân căn bản không xứng với mẫu thân cái này xưng hô. Thân nhân còn vô pháp hoàn toàn tín nhiệm, húng chi người ngoài. Thật cho rằng mấy chục khối đại dương là có thể cho chính mình nữ nhi tìm cái đối nàng tốt dưỡng phụ dưỡng mẫu. Nam mơ đâu? Ngay lúc đó tình huống nguy cấp, chẳng lẽ liền không thể làm trượng phu đi trước? Chính mình tạm thời lưu lại chiếu cố hải tử chờ hài tử lớn một chút lại đổi theo. Thế nào cũng phải bỏ xuống hài tử trước đi theo đi, hậu sản không điều dưỡng hảo, sau lại rơi xuống bệnh căn cũng là tự tìm. Lý Hoánh bị trằn trọc bán đi, lưu láo vợ trước yêu cầu phụ lớn nhất trách nhiệm. Lý Hoánh cùng phụ cùng mẫu đệ mội có tuổi nhỏ chết non, có sau khi thành niên bệnh chết, đều là nàng không kết thúc mẫu thân ứng tấn trách nhiệm. Chính mình thân thể không tốt, liều mạng sinh hài tử. Ở Lý Huánh mặt sau, hai năm sinh ba cái đều là sinh non, sinh không hảo hảo chăm sóc. Cũng may mắn Lý Huánh vận khí tốt, tràn trọc như vậy mấy nhà không toi mạng, bao nhiêu người ra liền chính mình hài tử đều dưỡng không sống. Lý ra đem nàng nuôi lớn, cung nàng đi học đọc sách, tuy rằng đều là có nguyên nhân mà làm chi, nhưng đối Lý Huánh nhân huệ có thể so nàng thân sinh cha mẹ mạnh hơn nhiều. Thân sinh cha mẹ liền một ngày cũng chưa dưỡng quá nàng, song việc lưu lão đối nàng đền bù có cái dám dùng. Xem ở lưu lao mấy năm nay vẫn luôn bảo hộ chính mình phân thượng, lưu phu nhân trong lòng oán khí dần dần tiêu một ít, dù sao nàng tới rồi tuổi này, cũng không có gì hảo án dận, chỉ cần không ai tổn hại chính mình hài từ ích lợi, nàng liền có thể khoan dung một vài. Nàng xuất thân hảo, vì thế thành tội. Lưu Lão xuất thân nghèo khó, lại sớm về hưu không đảm nhiệm quan trọng chức vụ, toàn ra tuy rằng bị một ít vừa gió, rốt cuộc là bình yên vô sự, ngay cả như vậy mấy cái hài tử cũng đều hưởng ứng kêu gọi lên núi xuống làng. Bởi vì không chán ghét Lý hoánh cho nên Lưu Phu nhân cho nàng chuẩn bị không ít đồ vật thác tề thuộc phương mang trở về. Tề thuộc phương mò hôn mê, chính mình hành lý vốn dĩ liền đủ nhiều, ở thủ đô lại mua không ít đặc sản đồ vật. qua mấy khối phỉ thúy nguyên thạch liền chiếm cứ không ít không gian. Hiện tại lại nhiều Lưu Phu nhân cấp Lý Hoán đồ vật, cưới mộ lao xe đi nhà ga, kia trong xe cơ hồ đều nhét đầy. Vẫn là dựa vào chính mình đường sắt công nhân viên trước quan hệ, mới đem gửi vận chuyển đồ vật xử lý hảo. Hạ kiến quốc tới đón nàng cùng bảy cân, nhìn thấy nhiều như vậy đồ vật, tức khắc hoảng sợ, thật vất vả mới vận về nhà. Tê Thục Phương xuyến khẩu khí, đem lý hoánh đồ vật lấy ra tới làm hắn đưa đi, chính mình là mệt đến không được. Hạ kiến quốc tặng đồ vật trở về, Tê Thục Phương ôm bảy cân đang ngủ ngon lành. tề Thục Phương gương mặt hồng nhuận, mị diễm như hoa mà bảy cân bên miệng tắt chảy nước miếng, cho bọn hắn nương hai dịch dịch góc chăn hạ kiến quốc một bên đem đã sớm chuẩn bị tốt thịt dê hầm thượng, nấu khai sau thả điểm củ cải cùng lát gừng, một bên thu thập lung tung rối loạn hành lý, sửa sang lại hảo, phóng tới nên phóng địa phương, đương hắn nhìn đến mấy khối phỉ thúy nguyên thạch, nhìn không được lắc đầu cười, thuận tay nhét vào giường phía dưới, ngươi đang cười cái gì a? Tề thục Phương xoa đôi mắt đứng dậy, như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi nghỉ ngơi một chút là được. trời sắp tối rồi, ngủ tiếp đi xuống buổi tối liền ngủ không được. tê Thục phương xuống giường, ác ý mà đem bảy cân nháo tỉnh. đại nhân ban đêm ngủ không được, còn hảo, tiểu hai tử ngủ không được, xui xẻo chính là đại nhân. bảy cân tức giận mà hoa hoa khóc lớn. bảy cân, tới cùng ba bà cùng nhau uống canh thịt dê. hơn phân nửa tháng không thấy hạ kiến quốc, bảy cân nhận không ra, loạn duỗi chân, không muốn cùng hắn. ta tới ôm hắn. Người đi thành cơm. Thế thục phương ôm bảy cân, người được quen thuộc hương vị, bảy cân quả nhiên liền không khóc. Kết quả, đương hạ kiến quốc bưng thơm nào ngạt canh thịt dê lại đây uy hắn khi, hắn không chút nào e lệ mà há to miệng. Uống xong một ngụm, thấy hạ kiến quốc múc một nguồn canh thịt dê trước sau không tiện đến chính mình trong miệng, hắn sinh khí mà trường lớn mắt, cơm. Rôi tay liền đi bắt. Hạ kiến quốc thổi thổi, vòng qua hắn móng vuốt nhỏ, huy đến hắn trong miệng. Tê Thục Phương uống canh, Lý Trưởng Phòng nhận lấy đồ vật. Nhận lấy? Tuy rằng sắc mặt không quá đẹp, nhưng Lý Huánh cũng không có cự tuyệt, còn thỉnh hắn về nhà sau hướng Tê Thục Phương nói lời cảm tạ, hạ kiến quốc lắp đầu, thật không hiểu biết những người này, đều là chuyện gì à? Hảo hảo mà sinh hoạt không tốt sao? Thế nào cũng phải làm đến như vậy phức tạp, cấp đồ vật chưa chắc vui, thu đồ vật cũng chưa chắc cam tâm. Ân. T thục phương tiếp theo nói lên chính mình ở thủ đô nhìn thấy nghe thấy. Cơm nước xong, chuẩn bị nghỉ ngơi khi, hạ kiến quốc đột nhiên nói, thục phương, ngươi dạy ta khiêu vũ đi. A, ở chính chúng ta trong nhà, chúng ta trộm khiêu vũ, không gọi người khác thấy. Tề thục phương con môi cười, hảo à, nhà ta có radio, vừa lúc có thể phóng âm nhạc, chấp vá một chút. Radio truyền phát tin âm nhạc khẳng định không phải khiêu vũ hữu nghị khúc, có chút ít còn hơn không. Hạ kiến quốc rất có khiêu vũ thiên phú, tề thục phương dạy hắn một lần, hắn là có thể khống chế toàn trường. Khinh ca mạn vũ. Không đúng, nào có cái gì nhẹ ca, nào có cái gì mạn vũ, rõ ràng là len ken hữu lực hồng. Ca, đơn giản nhất khiêu vũ hữu nghị, bởi vì âm luật vấn đề không đạt được ưng có trình độ. Bất quá, tề thục phương trên mặt mang theo nồng đậm cười, mặt dựa vào hạ kiến quốc trước ngực đột nhiên cảm thấy chính mình hai người nhất định rất có mộ thanh vân cùng tiết phùng phong thái, đây mới là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh khiêu vũ hữu nghị nha, nam khỏe mạnh, nữ thứ tha, cương nhu cũng thế. Mộ thanh vân cùng tiết phùng ở chính mình trong mắt là một bức họa, chính mình hai người ở người khác trong mắt có phải hay không cũng là một bức họa. Ở phòng ngủ lý chính ngày vũ, âm nhạc vang, bảy cân đứng ở trong nôi, tay vịn vào đề duyên, hai chân theo âm nhạc luân phiên loạn nhảy, mụ mụ. Mụn mụ, mãn phòng tiểu diễm bị hắn đánh gãy, hai vợ chồng bất đắc dĩ liếc nhau, dừng lại trước cố tiểu nhân. Thật là cái gây mất hứng tiểu ma nhân tình. Bảy cân hiện tại một chữ một chữ có thể nói ra vài cái chữ, đặc biệt cơm tự kêu đến nhất rõ ràng vằng rội, chính là sẽ không kêu ba bà, đem hạ kiến quốc buồn bực đến nha. Tê Thục Phương cảm thấy bảy cân là cố ý, bởi vì bảy cân trong lúc ngủ mơ hô qua ba bà, đặc biệt rõ ràng. Chính là vừa thấy đến hạ kiến quốc hắn liền bế khẩn miệng chỉ kêu mụ mụ cùng cơm cơm. Chờ bảy cân truy ở hạ kiến quốc phía sau một bên chạy một bên kêu ba ba cho hắn thịnh giờ cơm, hoặc là hạ kiến quốc truy ở hắn phía sau cho hắn rửa mặt uy giờ cơm, này một năm đã tiếp cận kết thúc. Hơn hai tuổi bảy cân nghịch ngậm đến muốn mệnh, không yêu rửa mặt, uy cơm cũng đến đuổi theo hắn mãn phòng chạy. Hạ thất cân, ngươi đứng lại đó cho ta, lại không rửa mặt, ngươi liền thành dơ tiểu hài tử. Tề Thục Phương cầm trong nước cấm ngâm quá khăn lông đi hướng Bảy Cân. An mặc áo bông quần bông Bảy Cân tựa như một viên thịt cầu. Bước chân ngắn nhỏ ra bên ngoài chạy. Hạ Kiến quốc cánh tay duỗi ra ngăn lại hắn bế lên tới. Tề Thục Phương cầm khăn lông ướt cho hắn lau mặt. Rõ ràng động tác thực mềm nhẹ. Bảy Cân tả hữu quay đầu, cuối cùng vẫn cư không có né tránh, bị khăn lông che đậy khuôn mặt nhỏ. Hoa hoa khóc lớn lên, trên mặt nước mắt một phen, nước mũi một phen, nho nhỏ tâm linh bị thương. Tiếng khóc đặc biệt vàng, phốc một tiếng, trong lô mùi toát ra một cái phao phao. Tê Thục Phương cười khúc khích. Bảy cân không cao hứng, phao phao thực mo liền tan vỡ. Lau xong hắn khuôn mặt, nhĩ sau cùng cổ, tề Thục Phương chọn điểm kem bảo vệ ra cho hắn bôi lên, mặt hương hương lâu. Bảy cân loạn trọng đầu nhỏ, đợi một hồi, rốt cuộc không cần lại chịu tra tấn, nhanh chóng từ hạ kiến quốc trên người trượt xuống, lo chính mình chạy tới chơi. Đáng tiếc không chạy rất xa đã bị hai vợ chồng chảo trở về bí cơm. Hai khẩu từ hôm nay đều nghỉ ngơi, đại môn rộng mở. Trong nhà nghiền nát muối ăn đến không sai biệt lắm, hạ kiến quốc đem tân mua muối thô đảo vào cửa khẩu cối trong ổ tinh tế phá đi. Tối hoa là tề thuộc phương về quê khi từ trong núi tìm ra một cục đá lớn, sau đó cầm cây búa cái đục chính mình đánh ra tới, tính cả một bính thạch sử. ngày thường liền đặt ở cửa, phương tiện hàng xóm sử dụng, đảo muối thô đảo bột ớt. Thế thục phương giữa đại môn nhìn hắn lộng, đồng thời chăm sóc chạy tới chạy lui bảy cân. Diệp Thúy Thúy từ cách vách ra tới, vác giỏ tre, bảy cân dừng bước, hét lớn, đại nương, người đi đâu à? Nha, bảy cân A. Ta đi cửa hàng. Nga, đi cửa hàng, không bổn nhi. Nhà ta không buồn nhi. Không bổn nhi không mễ. Bảy cân cũng không biết từ nơi nào học được nói, nhấp nháy thủy linh linh mắt to, đại nương. Ngươi đi cửa hàng A, không cần cho ta mua đồ ăn ngon. Diệp Thúy Thúy đầu tiên là sửng sốt, chờ nàng phản ứng lại đây, tức khắc cười đến thở hồn hẹn. Thục phương, nghe một chút ngươi nhi tử lời nói. Bảy cân vì cái gì toát ra những lời này, Diệp Thúy Thúy rất rõ ràng, bởi vì tề thục phương nhân duyên hảo, cho nên đại bộ phận bạn bè thân thích lại đây xuyến môn nhi rất ít không tay, hoặc là cấp 7 cân đưa hai trứng gà, hoặc là mua hai khối đường. Liền tính không tay tới cũng sẽ ôm 7 cân đi pho thực phẩm cửa hàng mua bánh quy kẹo, thường xuyên qua lại, 7 cân thành thói quen vốn dĩ diệp Thúy Thúy không hảo phóng đến riêng cấp 7 cân mua đồ ăn ngon đồ vật, chính mình nhi tử đều ăn không được đâu, nhưng là 7 cân nói những lời này, chính mình nếu không mua nói liền rất khó coi. Tệ Thục Phương cảm thấy trên mặt không ánh sáng, một tay chống lạnh, hạ thất cân, đại nương vốn dĩ liền không tính toán cho ngươi mua đồ ăn ngon. ngươi hỏi lại nhân ra muốn ăn, Xem ta không đánh ngươi mông. Nói xong, lại hướng Diệp Thúy Thúy tạ lỗi, Diệp Đại Tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn đường để ở trong lòng. Diệp Thúy Thúy xua xua tay, xem ngươi cấp, ta khí gì. Nhà ta tháng này đỉnh đầu khẩn, thật không có tiền cấp 7 cân mua khối đường. Nhà ngươi 7 cân thật là cơ linh vô cùng, hiện tại mới bao lớn liền biết nói nói mát kích người khác cho hắn mua đồ ăn ngon. Ngươi không biết, lần trước ngươi đi làm không ở nhà, kiến quốc giận hắn. Có người tới bái phỏng bảy cân cần mận đến nhà, cầm ăn ngon cấp người nọ, ta há mồm hỏi hắn muốn, hắn lập tức liền ôm vào trong ngực, một cái kính mà lắc đầu nói không cho. Diệp Thúy Thúy chưa bao giờ gặp qua như thế nhảy bén hài tử. Đừng nhìn bảy cân tiểu, nói chuyện lại rất rõ ràng lưu loát, hơn nữa đại nhân nói chuyện, đại bộ phận hắn đều có thể nghe hiểu. Bảy cân đặng đặng đặng chạy đến bảy cân bên người, đôi tay ôm nàng chân, mặt trôn ở nàng hai cẳng chân chi gian. Sau đó trộm nâng lên tới ngắm liếc mắt một cái Diệp Thúy Thúy, dầm dì một thời gian. Diệp Thúy Thúy nói rỡn một hồi, thấy có người tới tìm Hạ Kiến Quốc, liền dẫn theo rổ đi cửa hàng. Người đến là cái tuổi trẻ tiểu tử, lưu trữ bản tấc an mặc con chàng hướng hai người hành lễ, ta là Chu Lăng Vân. Chu Lăng Vân, người đã trở lại. Tề Thục Phương cùng Hạ Kiến Quốc vẻ mặt nghiêm lại, Tề Thục Phương buông chống nảnh tay, Hạ Kiến Quốc đứng lên. Hai vợ chồng nhìn đến tiểu tử xương đỏ đôi mắt, phịch một tiếng quỳ xuống đất, nghẹn ngào giọng nói: Ta ra là khi nào qua đời? Vì cái gì không viết thư cho ta biết? Thẳng đến ta hôm nay trở về, mới từ hàng xóm trong miệng biết được ta già qua đời một năm. Hạ Kiến Quốc thở dài một hơi, một tay ôm bảy cân, sau đó thỉnh hắn đi nhà chính nói chuyện. Tề Thục Phương đem cối trong ổ mối phá đi lộng tiếng muối bình, chờ nàng vào nhà chính. Chu Lăng vân đối với hộp sắt quỳ xuống đất khóc giống. Hắn khóc thật lâu, bảy cân ngồi ở hạ kiến quốc trên đùi nhìn chằm chằm hắn xem, mãn nhãn tò mò. Chu Lăng Vân đồng chí, đừng khóc lạc. Tê Thục Phương đệ một khối sạch sẽ công cộng khăn tay cho hắn, nếu lao chu ở, khẳng định không hy vọng ngươi như vậy thương tâm. Chu Lăng Vân xoa xoa nước mắt, cũng không có đứng dậy, đa tạ hai vị đồng chí làm ta ra xuống mồ vì an. Nói, nặng nề mà khái hai cái đầu. Hạ kiến quốc chạy nhanh đem bảy cân dao cho tề thụ phương trong lòng ngực, đem hắn kéo tới, không thể nói như vậy, ngươi cũng không cần cho chúng ta dập đầu, đây là chúng ta nên làm, lao binh đều bị đáng giá kính trọng. Hộp là lao chu thắt chúng ta chuyển dao cho ngươi đồ vật, ngươi mở ra thấy rõ ràng, mặt khác, còn có một ít lời nói yêu cầu nói cho ngươi. Ngài nói, chờ hạ kiến quốc tỉ mỉ mà nói xong, trừ bỏ lao chu di ngôn còn có tề thuộc phương từ mộ tuyết tầm nơi đó biết đến chu gia sự, chu Lăng Vân một tiếng cười lạnh, thế nhưng là như thế này. Nếu không phải biết ta ra cho ta để lại lời nói, ta thật cho rằng hắn có khổ chung. Năm đó hắn vứt bỏ thê tử, hiện tại bởi vì có nữ nhi không nhi tử liền tới nhận ta, còn các ta, thật là đáng giận. Có ý tứ gì? Hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương chăm miệng một lời hỏi. chu Lăng Vân nói, chu Thế Thiều tới tìm ta, nửa tháng trước. Hắn cùng ta nói, hắn cùng ta tổ mẫu ở kháng chiến trong lúc thất lạc, bất đắc dĩ mà cưới cách mạng bạn lữ. Hắn đau khổ tìm vài thập niên mới tìm được chúng ta, không ngờ tổ mẫu cùng phụ thân đều đã qua thế, chỉ còn lại có ta. chương một trăm linh hai trương. Này không phải đổi trắng thay đen sao. Vô sĩ, tề Thục Phương trận mắt há hốc mồm, ngay sau đó tức giận lên, nhìn đồng dạng tức giận Chu Lăng Vân. Hiện tại ngươi đã biết Lao Chu lưu lại gì ngôn. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lão Chu chỉ làm chúng ta đem sự thật chân tướng chuyển cáo với ngươi, tại đây sự kiện thượng đối với ngươi không có bất luận cái gì yêu cầu, nhận hoặc không nhận, toàn bằng chính ngươi tâm ý. Lão Chu nằm viện kia đoạn thời gian, lại cùng Hạ Kiến Quốc nói một ít lời nói, trong đó liền nhắc tới chuyện này. Lão Chu tới rồi lúc tuổi già, hiểu rõ tình đời, trừ bỏ trọng tình trọng nghĩa người, không ít người đã chịu ích lợi sử dụng. Căn bản là mặc kệ cái gì ân áo áo a nhận giặc làm cha chỗ nào cũng có, tuy rằng Chu Lăng Vân không phải loại người này, nhưng hắn vẫn là không nghĩ khó xử Chu Lăng Vân, cho nên không yêu cầu Chu Lăng Vân cần thiết vâng theo chính mình chán ghét Chu Thế Thiểu Y Tứ. Ta không nhận hắn, hắn không làm theo nhận ta. Ai làm ta là nam hài đâu. Chu Lăng Vân vẻ mặt lạnh lẽo. Tuổi trẻ khuôn mặt bởi vì huấn luyện mà ngâm đen, bởi vì phẫn nộ mà lên khóc. Hắn nắm chính xác chu thế thiểu nhu cầu cấp bách con cháu kế thừa gia nghiệp tâm thái, hắn nhận ta, từ hắn, hắn quản gia sản cho ta, ta tiếp thu, hắn dùng chính mình nhân mạch giúp ta, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng là, muốn cho ta nhận hắn, không có cửa đâu. Hắn không dưỡng quá ta một ngày. Không có người có thể ở làm sai xong việc một câu hối cải liền mà tiên ổn thiết qua đi, húng chi hắn căn bản là không có hối cải, vẫn như cũ ở dùng nói dối lừa gạt ta. Nữ nhân kia cùng hắn đại xảo đại nháo, không nghĩ hắn tìm được nguyên phối phu nhân lưu lại con cháu, ta cố tình không bằng nàng ý. Chu thế thiểu tới rồi này đem số tuổi, miêu tuệ có khả năng đồ đơn giản chính là gia sản. Tuy rằng hiện tại vật tư thiếu thốn, đại bộ phận người tích tụ cũng không nhiều, thường xuyên là một người tiền lương nuôi sống người một nhà, nhưng là chu thế thiểu rốt cuộc đường quá quan, cấp bậc không thấp, nhiều ít có thể tồn điểm tiền. Hơn nữa người ngoài căn bản không biết vài thập niên tới hắn có hay không ủy vào chính mình xuất thân cùng ánh mắt lộng tốt hơn đồ vật, lúc trước hắn chính là mang đi chu gia sở hữu gia sản, miêu tuệ cùng hắn thông đồng ở bên nhau thời điểm khẳng định không. Phải hai bàn tay trắng, có thể là miêu tuệ cùng hắn làm ý, như vậy để lại cho hậu nhân gia sản cũng tuyệt phi số lượng nhỏ. Chu thế thiểu vô tình vô nghĩa, nữ nhân kia cũng không vô tội, lúc tuổi già đừng nghĩ vừa lòng đẹp ý. Gia gia không thích hắn chính mình cũng sẽ không nhận hắn. Chu lăng vân mãn nhãn hung quang. Hắn đối phụ thân cùng tổ mẫu đều không có ký ức, nói cảm tình đương nhiên là không có, ngẫu nhiên đến thăm chính mình mẫu thân có khác gia đình, đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở tân gia thượng, đối chính mình quan tâm cực kỳ hữu hạn, duy nhất thiệt tình chân ý yêu thương chính mình chỉ có gia gia. Hắn rất nhỏ liền biết chính mình là gia gia chất ôn, mà không phải lai lịch không rõ cô nhi. Hắn biết chính mình phụ thân chết sớm, mẫu thân tài giá lại không biết tổ mẫu cùng phụ thân từng bị tổ phụ vứt bỏ, hắn vẫn luôn cho rằng tổ phụ đã cùng tổ mẫu giống nhau không ở nhân thế. Chu thế thiều xuất hiện ở hắn trước mặt, nói với hắn chuyện xưa, hắn ngay từ đầu chính là bán tín bán nghi, nửa tin là bởi vì tên quê quán chờ đối được, nửa nghi là bởi vì hắn không như vậy thiên chân, tin tưởng một cái người xa lạ nói. Hắn tưởng về nhà hỏi một chút gia gia, nhưng mà huấn luyện thực gian khổ, nhiệm vụ thực nặng nghề Hắn không cơ hội được đến thăm người thân giả, là chu thế thiểu tự mình ra mặt, mới có hôm nay hành trình. Liền nói hắn như thế nào yên tâm mà làm chính mình trở về, phỏng chừng đã sớm biết ra già qua đời. Ra ra qua đời một năm, chính mình một chút tin tức cũng không biết, chu lăng vân tâm như lao cắt, ấy nấy không thôi. Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Ra ra một năm trước từng cho chính mình hối một số tiền, gửi một phong thơ. Tin Trung nói sau này không có thời gian viết thư, đem một ít đồ vật gửi ở hạ kiến quốc chỗ, danh sách cùng hộp sắt đồ vật đối được, có phải hay không khi đó ra ra nhận thấy được chính mình đem không lâu với nhân thế. Đáng giận chính mình không nghĩ tới điểm này, cũng không có hoài nghi vì cái gì chính mình gửi mấy phong thư hối vài lần khoản đều không có hồi âm. Chu lăng vân phủng nặng chĩu hộp sắt, nước mắt trường lưu. Người chết đã đi xa, nén bi thương. Hạ kiến quốc thở dài một hơi. Nói, đều nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, Chu Lăng Vân nước mắt lại là sắt không làm, ôm chặt hộp sắt, hướng hai người thật sâu mà cúc một cung, "Thỉnh ngài đem ông nội của ta mộ địa địa chỉ nói cho ta đi." Hắn hỏi qua hàng xóm, hỏi qua lão Chu lão Hưu, bọn họ bởi vì không tham gia lão Chu lễ tang, đều không rõ ràng lắm, chỉ nói cho hắn hậu sự là Hạ Kiến Quốc vợ chồng làm. "Ta mang ngươi đi đi." Hạ Kiến Quốc dẫn đường. Chu Lăng Vân quỳ gối trước mắt thật lâu không dậy nổi. Thế bái quá lao Chu sau, Chu Lăng Vân liền rời đi, dù sao nhà bọn họ tòa nhà sớm liền bán cho người khác, chính là đối phương cho phép chính mình tổ tôn hai cái trụ hai gian nhà kề mà thôi. Lão Chu phía sau đổ vật đều đặt ở Hạ Kiến Quốc nơi này, Hạ Kiến Quốc giao cho hắn. Hắn ở Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương trước mặt nói không nhận Chu Thế Thiểu, liền thật sự không nhận. Nhưng mà, hắn đối Chu Thế Thiểu lại nhạt, Che giấu không được hắn là Chu Thế Thiểu ruột thị tôn tử sự thật, vô luận hắn là cái gì thái độ, Chu Thế Thiểu đều không để bụng, trong tay ra sản hết thể hướng trong tay hắn đưa. Hơn nữa lợi dụng chính mình còn sót lại nhân mạch giúp hắn lót đường, chút nào không bận tâm thê nữ bất mãn, lại không biết Chu Lăng Vân xoay người liền dùng những cái đó tiền giúp đỡ người nghèo tế mệnh nhọc. Này đó là sau lại phát sinh sự tình, hơn nữa chỉ có Chu Lăng Vân chính mình rõ ràng, Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương cũng không biết. Bọn họ hoàn thành lao chu di nguyện, liền không hề đem tâm tư đặt ở chu lăng vân trên người. Theo tiết âm lịch bước chân dần dần tới gần, thời tiết ngày càng rét lạnh. Bất chi bất giác, một năm liền như vậy đi qua. Đi ở về nhà trên đường tề thục phương, từ trong miệng thở ra một đoàn bạch khí, vô vô túi sách giấy khen. Quá khứ một năm thu hoạch rất nhiều, quả nhiên không có ngoại lệ mà đạt được vài hạng vinh dự. 74 năm A, khoảng cách hạo kiếp kết thúc còn có hơn 2 năm. Khoảng cách thi đại học còn có 3 năm nhiều. Thật mau, hy vọng liền ở trước mắt. Chịu đựng mấy năm nay, hết thể liền sẽ hảo lên. Nếu là thời gian đi được lại nhanh lên thì tốt rồi. Tề thục phương trong lòng nghĩ, liếc đến trên tường dán lớn lớn bé bé một tầng trồng một tầng báo bởi vì không dán dán chắc mà bị gió lạnh cuốn lên, nàng làm như không thấy được. Nhìn đến dạo phố thị chúng từ chính mình bên cạnh quá khứ đám người, bởi vì vô lực thay đổi nàng cũng chỉ có thể ích kỷ mà làm như không thấy được. So với Thượng Hải, thủ đô hai nơi, thành phố cổ bành không khí hảo không ít, không có đạt tới thần hồn nát thần tính nông nỗi. Nói như thế nào đâu, thủ đô là chính trị trung tâm, ngay từ đầu hoạt động chính là từ nơi đó triển khai, cực kỳ bi thảm huyết sắc 8 tháng liền phát sinh ở thủ đô, sau đó phóng xạ đến các nơi, mà Thượng Hải là kinh tế trung tâm, tương đối nơi khác, hoạt động làm đến oanh oanh liệt liệt. Tương đối mấy năm trước tới nói, 70 năm sau này mấy năm nay kỳ thật xem như thoáng bình tĩnh, bởi vì mặt trên lên tiếng, đại bộ phận thanh niên trí thức đều lên núi xuống làng tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục, trong thành thị không có đầu mấy năm như vậy nhiều cuồng nhiệt hồng. Vệ! Binh phê cái này đấu cái kia! Ở tề thuộc phương xem ra, đây là báo tác phía trước bình tĩnh mà thôi. Từ năm trước 6 tháng cuối năm bắt đầu, đến năm nay tháng 1 chính thức triển khai. Tân một vòng mưa gió lại thổi quét toàn bộ thần châu đại địa, hàng xóm dần dần giảm bớt xuyến môn số lần. Hiện tại, đại gia lẫn nhau gặp mặt trừ bỏ ngâm nga trích lời, cái gì nhàn thoại cũng không dám nói. Thành phần được không, thật sự rất quan trọng. Bần nông xuất thân hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương công tác xôi gió xôi nước, chỉ cần cùng đại gia giống nhau, không làm tư bản chủ nghĩa cách sống liền có thể. Trần Ninh liền không may mắn như vậy. Thật vất vả mới tìm được công tác bởi vì tổ phụ mẫu cùng tổ mẫu bị lôi ra tới một đốn phê mà mất đi. Không chỉ có như thế, phê xong lúc sau, tính cả hắn ở bên trong, một nhà bốn người đều bị hạ phong đến nông trường tham gia cải tạo lao động, liền còn xuất lại phòng ở đều bị tịch thu, còn hảo trong nhà về điểm này ra sản tại đây hai năm đều bán đến thất thất bát bát, không treo trọc ra phiền thoái càng lớn hơn nữa. Đúng lúc này, tê thục phương suy nghĩ bị Diệp Thúy Thúy đánh gãy. Thục phương, Tê Thục Phương ngẩn đầu thấy Diệp Thúy Thúy trong khỉu tay vác giỏ tre, nhìn hạ nàng đi đường phương hướng, trên mặt không cấm nhiều một nụ cười, đi phó thực phẩm, cửa hàng đã trở lại. Năm nay Tết âm lịch cung ứng thế nào? Có phải hay không cùng năm trước giống nhau? Hạ! Đừng nói nữa! Làm sao vậy? Tê Thục Phương nghi hoặc khó hiểu. Miễn bàn hàng Tết, đến bây giờ cũng chưa ra thông cáo. Ta xem có điểm huyền. Tê thuộc Phương mấy ngày không ở nhà, trở về liền mau đến Tết âm lịch, đối những việc này không rõ ràng lắm, vội vàng dò hỏi nguyên nhân. Thực phẩm phụ bổn thượng cái này ngạch độ cung ứng phẩm số lượng vốn dĩ liền so trước quý thiếu một nửa, mỗi người mỗi tháng mới có nửa cân trứng gà hai lượng thịt cung ứng. Kết quả liền này một nửa, phó thực phẩm cửa hàng đều cung ứng không ra. Mới một giờ liền có người bán hàng ra tới treo thẻ bài nói đồ vật bán xong rồi. Trước kia ngạch độ cao. Tuy rằng cũng là bán xong tức ăn, không ít người mua không được, nhưng tốt xấu tam dạng đồ vật có thể mua được hai dạng, hiện tại đại bộ phận người có thể mua được giống nhau liền không tồi. Ngươi xem, ngày thường ngạch độ đều như vậy, hàng tiết có thể nghĩ. Tê Thục Phương giật mình nói, ít như vậy. Ta đứng ở phó thực phẩm cửa hàng bên kia nhìn nhìn, vận lại đây phó thực phẩm, ít nhất so trước kia thiếu 2 phần 3. Phó thực phẩm cửa hàng không có da cầm thịt trứng. Thức phẩm phụ bổn thượng đã giảm bất một nửa cung ứng ngạch độ chính là dông tuyết. Diệp thúy thúy tạm dừng một chút, không cao hứng nói, kỳ thật chúng ta thành phố cổ bành năm nay thu đi lên ra cầm thịt trứng không thể so năm rồi thiếu nhiều ít, chính là địa phương khác lại doanh oanh liệt liệt mà làm nổi lên hoạt động, không chuyên tâm làm nuôi dưỡng, ra cầm thịt trứng số lượng đều thiếu, vì thế đem thuộc về chúng ta lộng một nửa tiêu hướng Thượng Hải. Lại là nguyên nhân này. Tê Thục Phương nhớ tới lần trước về quê, Vương Xuân Linh oán giận nói năm nay nhiệm vụ so năm trước nhiều gấp đôi, giao quá lương thực nộp thuế sau dư lại hạt thóc cùng tiểu mạch cũng bị quốc gia thống nhất thu mua, còn thừa không có mấy, đại gia tưởng chờ chút lương thực tinh ăn tết ăn cũng chưa biện pháp. Diệp Thúy Thúy còn ở nhỏ giọng oán giận, nói cái gì muốn chi viện quốc gia xây dựng, đầu tiên muốn bảo đảm Thượng Hải nhu cầu. Tê Thục Phương không lời gì để nói. Thượng Hải là kinh tế trung tâm. Địa vị xa ở trừ bỏ thủ đô ở ngoài mặt khắc thành thị phía trên, thành phố Cổ Bảnh tuy rằng là 5 loại khu vực, trên thực tế bị Thượng Hải quang không biết nhiều ít con phố. Cùng diệp Thúy Thúy chia tay sau, T. thuộc Phương về đến nhà chuyện thứ nhất chính là hỏi Hạ Kiến Quốc, kết quả Hạ Kiến Quốc hướng nàng triển lãm thật vất vả mới tranh mua tới tay một chút đồ vật, xác thật là thiếu đến đáng thương, đều không đủ 7 cân ăn, tới rồi trừ tịch trước một ngày mới có một người một cân bạch diện hai lượng du cung ứng. Đây là mấy năm gần đây tới, chưa bao giờ phát sinh quá sự tình. Từng nhà đều bởi vì phó thực phẩm cung ứng giảm đi mà giàu dĩ không vui, tân niên quá đến không mùi vị, bọn nhỏ nhiệt tình đều nhỏ rất nhiều, giống xương đánh cả tím, nói chuyện hưu khí vô lực. Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương không ở này liệt, Tề Thục Phương vô cùng may mắn thu đông hết sức đi đánh một ít con ngồi trở về cải thiện sinh hoạt. Liếc đang ở làm vần thán Hạ Kiến Quốc, Tề Thục Phương hừ nhẹ, Lúc trước ngươi còn không cho ta đơn độc đi, thế nào cũng phải bồi ta cùng nhau, hiện tại biết bá Tây Sơn là cái bảo khố đi. Chỉ bằng quốc gia phát về điểm này cung ứng, như thế nào ăn tết. Là là la, nhà của chúng ta bảy cân mẹ thông minh nhất, bảy cân mẹ nhất có bản lĩnh, bảy cân ba ba đi theo mụ mụ thâm lây. Nghe được ba ba nhắc tới tên của mình, bảy cân ngừng đầu, trứng mắt tròn xoe đôi mắt, nhìn một hồi lâu, thấy ba ba mụ mụ cũng chưa nhìn về phía chính mình. Hắn rầu cái miệng nhỏ, đem trong tay tạo thành tứ bất tượng đất dẻo cao su ném tới bàn nhỏ thượng, đặng đặng đặng chạy đến tề thuộc phương chân biên, ôm lấy nàng, "Mụ mụ, ta muốn ăn thịt thịt." "Hào hào hảo, một hồi ăn thịt thịt." Bảy cân hàm răng sớm đã toàn bộ trường tề, có thể tự hành nhấm nuốt đại bộ phận đồ ăn, cùng đại nhân giống nhau ăn cơm. Hạ Kiến Quốc bao ra tới sủi cảo ra mỏng nhân đại, bảy cân một hơi ăn vài cái. Có quê quán đưa tới ra cầm thịt trứng, đóng cửa lại. Bọn họ tết âm lịch quá đến cùng thường lui tới không có hai cái dạng, bên ngoài mưa do xâm nhập, bọn họ càng thêm không dám tỏ vẻ giàu có, mỗi ngày dậy dỗ bảy cân, nếu có người hỏi hắn ăn cái gì, đều trả lời nói ăn bánh bao. Hơn nữa, người một nhà đều mặc quần áo cũ, không có làm một kiện bộ đồ mới. Bọn họ thật lâu không có làm bộ đồ mới, tề thuộc phương có một thân bộ đồ mới vẫn là đường sát phục, trường tụ áo sơ mi cùng quần áo, mũ, mặt khác thu đông thời điểm lại đã phát một kiện màu xanh biển lông lạc đà áo khoác, nhân viên tàu không có. Quan khuế tết âm lịch vừa qua khỏi xong, Tề Thục Phương liền tra ra có một tháng có thai. Hạ Kiến Quốc mừng rỡ như điên, thật cẩn thận mà sam Tề Thục Phương về nhà, một cái tay khắc nắm 7 cân, 7 cân, không chuẩn bổ nhào vào mụ mụ ngươi trên người, mụ mụ ngươi phải cho ngươi sinh cái tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Tiểu muội muội. 7 cân ánh mắt sáng lên, ngưỡng mặt giống thắng nam gì ra giống nhau tiểu muội muội ngươi muốn tiểu muội muội nha tê Thục phương túi đầu nhìn nhi tử cười sờ soạng hắn đầu một phen tiểu muội muội tiểu muội muội ở bảy cân tiếng kêu chung tam khẩu người ta nói nói dỡn cười mà đi đến cửa nhà không ngờ lại nhìn đến mã tuấn lập ngồi sổm chính mình cửa nhà tối hoa bên cạnh an mặc hắc quần đông cùng phá một lỗ hổng bởi vì không bổ thượng mà lộ ra bông hắc áo đông không có che chở áo đông quần áo bên chân phóng dây thường bó một giường cũ đệm chăn cùng lương thực túi tiền ở gió lạnh chung có vẻ phi thường thê lương Tuấn Lập ngươi làm gì vậy Hạ Kiến Quốc kêu một tiếng Kiến Quốc ca Thuộc Phương tẩu tử Mã Tuấn Lập nghe được bọn họ thanh âm chạy nhanh đứng lên ngượng ngùng mà cào một chút chính mình đầu ta ta khả năng muốn quấy rầy các ngươi mấy ngày rồi Hạ Kiến Quốc một bên mở cửa một bên kêu hắn theo vào tới Tề Thuộc Phương hỏi nguyên nhân Hán muộn thanh nói, ở đội sản xuất ở không nổi nữa, đồng học cho ta là một cái chiêu công danh lạch, chỉ chiêu chung chuyên sinh, không hạn thành trấn ở nông thôn hộ khẩu, nhưng thành phần đến hảo. Ta muốn đi thử xem, nếu bị mướn người, ta liền dọn đến công tác ký túc xá, nếu không bị mướn người, ta liền đi đào Hà Đắp Bờ. Chương 103 chương Hơn một năm trước, Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thụ Phương bởi vì tiết phùng nhắc nhở, sau lại xác định trình dạng giữa thân phận. Đúng là chính mình vợ chồng xem điện ảnh khi ngẫu nhiên gặp được đến cùng thẩm lanh canh cử chỉ thân mật nam thanh niên. Thanh hương trên lệch, nghiêm khắc hình phạt không có ảnh hưởng hai người ngoài giá thu tình. Một cái dọn về nhà mẹ để đơn phương kết thúc hôn nhân quan hệ, một cái mỗi ngày lạnh nhạt đối đại thê tử yêu cầu ly hôn. Bỏ qua một bên lá liêu giận cho đánh mèo xinh đẹp nữ thanh niên hành vi, ở cùng trình dạng dỡ hôn nhân thượng, nàng cùng mã tuấn lập đồng dạng vô tội, xảo chính là hai người đều không muốn ly hôn. Nàng là biết mà không muốn ly, mã tuấn lập là không biết chân tướng. Ở xác định trình dạng rỡ thân phận khi, kỳ thật hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương đều đã cho thẩm lênh canh cơ hội. Vợ chồng hai người chán ghét ở sau lưng vô căn cứ thẩm lênh canh, trình dạng rỡ sự tình cùng bọn họ không quan hệ, bởi vì hiểu biết thời đại này lưu manh tội nghiêm trọng tính, vợ chồng hai người đã từng căn cứ đáy lòng một chút thiện niệm tính toán cấp trình dạng rỡ cùng thẩm lênh canh một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Đáng tiếc bọn họ chết cũng không hối cải, vẫn như cũ trộm ở trong thành hẹn họ. Đặc biệt là thẩm lanh canh, tê thục phương nhật tử qua đến hảo, mỗi lần trở về đều sẽ tìm thẩm yếu võ thấy cái mặt nói một câu, thẩm lanh canh liền sẽ ở sau lưng lục mạ Tề thục phương. Thật là kỳ quái, cho dù Tề thục phương cùng thẩm yếu võ giao hảo, cũng không e ngại nàng chuyện gì đi. Chính là cùng mã đại nương có chút không lớn không nhỏ mâu thuẫn, cùng bọn họ thẩm ra lại không có. Như thế nào liền như vậy oán hận tề thục phương? Bởi vậy, Hạ Kiến Quốc càng thêm chán ghét thẩm lênh canh một thân. Tham dò hai người hẹn hò quy luật sau, một phong cử báo tin gửi tới rồi trình dạng dỡ công tác đơn vị. Này phong thư, đương nhiên, không phải xuất từ Hạ Kiến Quốc cùng tề thục phương. Này hai vợ chồng quả thực chính là trời sinh một đôi, Hạ Kiến Quốc càng có gì thư ký hành sự tác phong, rõ ràng muốn cử báo trình dạng dỡ cùng thẩm lênh canh chính mình lại không làm cử báo người, mà là tìm một cái cơ hội, cố ý ở cùng trình dạng dỡ xưa nay bất hòa nhân viên tạp vụ trải qua chính mình bên người khi, nhắc tới trình dạng dỡ thường xuyên ở cuối tuần cùng một cái nông thôn đến nữ thanh niên xem điện ảnh. Sự tình kế tiếp phát triển liền không cần nói tỉ mỉ. Trình dạng dỡ cùng thẩm lành canh công tác đều bị bãi miễn, cũng ở nhiều lần treo thẻ bài dạo phố thị chúng sau ngồi sổm lao động cải tạo lá liễu nhưng thật ra không cùng trình dạng rỡ giải trừ hôn nhân quan hệ nhưng mã tuấn lập cùng thẩm lệnh canh ly hôn hắn phía trước không đáp ứng ly hôn là không biết thẩm lệnh canh ở bên ngoài có người có tâm vãn hồi hôn nhân hiện tại biết mũ biến xác sao có thể mang tiêu người trung quanh chê cười lần này là thẩm nhị đản hai vợ chồng cầu hắn không ly hôn hắn khăng khăng ly hôn thẩm lệnh canh làm ra loại này dèn pha thẩm nhị đản đội trưởng chi trước bị người thay thế tiếp nhận chức vụ người là triệu thiết trụ Lúc này, liền tính thẩm nhị đàn hai vợ chồng yêu thương thẩm lênh canh, cũng phi thường oán hận thẩm lênh canh cấp trong nhà gây họa. Tuy rằng ly hôn sai không ở Mã Tuấn Lập, nhưng là chính mình quản không được lao bà đến nội mũ biến sắc, chung quanh đều là tin đồn nhảm nhí. Mã Tuấn Lập sở dị nhận đến năm nay Tết âm lịch sau ra tới tìm công tác, thuật túy là vì lãnh đến năm trước đồ ăn, nếu trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy công tác, có thể đến rửa đồ ăn độ nhật có thể thi đậu trung chuyên học sinh rất lợi hại, so cao trung còn sống lợi hại, thi không đậu trung chuyên học sinh trung học mới có thể ghi danh cao trung, nếu không phải mã Tuấn Lập vận khí kém gặp được tinh giản không thể không về quê nghề nông, dựa theo trước kia quy củ trung chuyên sinh là quốc gia bào phân phối. Cho nên, mã Tuấn Lập đồng học phi thường đáng tin cậy, mã Tuấn Lập ở nhờ hạ kiến quốc gia ngày hôm sau liền đi ghi danh, vài ngày sau thông cao xuống dưới, hắn bị nhà máy điện tuyển chọn. Mới vừa đi vào chính là một bậc công, lấy 32 đồng tiền tiền lương. Có công tác, đơn vị liền phân ký túc xá, Mã Tuấn Lập cảm tạ hạ kiến quốc cùng Tề Thục Phương, nhanh nhẹn mà dọn đi rồi. Hắn đi rồi, Tề Thục Phương nháy mắt nhẹ nhàng xuống dưới. Nhà mình thân thích ở tại trong nhà còn hảo, quan hệ không thân cận quá người ở tại phòng cho khách, chẳng sợ vô dụng chính mình ra đệm chăn, Tề Thục Phương cũng cảm thấy cả người đều không được tự nhiên, làm chuyện gì đều phải cẩn thận cẩn thận. Hạ Kiến Quốc buồn cười, liền như vậy không thoải mái. đương nhiên, có người ngoài ở, làm gì đều không có phương tiện. Tề Thục Phương đem bảy cân sau khi sinh xuyên dùng áo đông bao bị tát đều tìm ra, nên hủy đi hủy đi, nên tẩy tẩy, nàng hủy đi. Hạ Kiến Quốc tẩy, rửa sạch sẽ sau lại dùng nước sôi nấu, chuẩn bị cấp trong bụng trẻ con sử dụng. Sắp sinh trước một tháng lại tẩy một lần năng một lần, sau đó đem áo đông đệm chăn khâu lại. Tuy rằng bọn họ không kém tiền. Nhưng 7 cân quần áo đệm chăn bảo tồn rất khá, không cần thiết một lần nữa đặt mua. Hơn nữa, trẻ con lớn lên phi thường nhanh chóng, lúc mới sinh ra xuyên ý đi phục 2-3 tháng sau liền xuyên không thượng. Ăn xài phung phí lâu như vậy, hiện tại tề thục phương rốt cuộc hiểu được tiết kiệm. Nhìn lượng y đi thẳng thượng lượng bố phiến, tề thục phương như như mày, ta xem quần áo cùng bao bị còn hảo, ta đến mua điểm tân vài bông về sau tân tã bên người dùng, cũ tã bao ở bên ngoài. hành Hạ Kiến Quốc không có ý kiến. Bọn họ hai vợ chồng này hai năm bố phiếu trừ bỏ cấp bảy cân làm quần áo, liền vô dụng quá, đủ xả hồi một khối to tế vải bông làm tã. Bảy cân mãn viện tử chạy tới chạy lui, chỉ vào một khối bọc nhỏ bị đỏ thâm chăn, ta. Bảy cân hiện tại cái lớn một chút hậu một chút trắng đông, nhưng mùa hè thời điểm, tề thuộc phương lại là dùng tơ tằm bọc nhỏ bị cho hắn cái bụng, không nghĩ tới qua đi nửa năm, hắn cư nhiên còn có ấn tượng. Tề Thục Phương cười nói, là nha, là tiểu thất cân, cấp tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội dùng được không? Cấp tiểu muội muội, không cho tiểu đệ đệ. Bảy cân dứt khoát lưu loát mà trả lời nói, Tề Thục Phương sửng sốt, ngươi cái tiểu nhân nhi biết cái gì là tiểu đệ đệ, cái gì là tiểu muội muội a? Ngươi chỉ cấp tiểu muội muội, không cho tiểu đệ đệ, tiểu đệ đệ rất khổ sở nha. Này một thai vô luận là nam hay là nữ, nàng đều thích. Nếu là cái ấm hô hô tiểu láo đông liền càng tốt, nàng đã có bảy cân cái này nghịch ngợm quỷ, cất chứa như vậy nhiều châu báo tổng phải có cái truyền nhân nha. Bảy cân năm cái miệng nhỏ, tiểu mội mội chính là thắng nam gì ra, hương hương. Tiểu đệ đệ chính là diệp đại nương ra, xú xú. Hà thắng nam cùng lý Huy sinh hoạt điều kiện hảo, hà thắng nam lại đặc biệt yêu thương nữ nhi, phán phán bị dưỡng đến đặc biệt hảo, tròn tròn nhuận nhuận, bạch bạch lộn lộn sạch sẽ. Nhà giữ trẻ tiểu hài tử đều thích cùng nàng chơi. tề Thục Phương cùng hà thắng nam lui tới thân mật, bảy cân cùng phán phán chính là nho nhỏ thanh mai cùng trúc mã. Mà Diệp Thúy Thúy đệ tức phụ năm trước sinh hạ tới nam hải kêu khoai tây, có thể là nàng đệ tức phụ chiếu cô đến không tỉ mỉ, hơn nữa ăn mặc thổ quần, cả người tao hồng hồng thối thoát, có đôi khi tới xuyến môn nhi, bảy cân đặc biệt ghét bỏ. Như vậy ái sạch sẽ như vậy thông minh bảy cân, nhất định tùy ta a Tê Thục Phương tán dương. Bảy cân trở thành là khen chính mình lời hay, cong cong đôi mắt, vẻ mặt vui vẻ. Hạ Kiến Quốc đem trậu thả lại trong phòng, lắc đầu cười. Tê Thục Phương đồng chí, có người kịch liệt điện báo. Tê Thục Phương mở cửa nhận được trong tay, là mộ tuyết tầm phát, mới vừa xem xong, kinh hỉ mà xoay người, hướng nhà chính nói, Kiến Quốc, đại tỷ sinh lạc, sinh một đôi song bảo thai nhi tử. Tháng riêng sơ mới sinh. Hạ Kiến Quốc đi ra. Xong hỉ lâm môn nào. tỷ phu nhất định thật cao hứng đi. Khẳng định nhạc trón váng. Mộ thanh vân ngưỡng mộ tiết phùng. Tuy rằng tề thục phương chỉ ở thủ đô ở 10 ngày qua. Nhưng tinh tưởng thấy được mộ thanh vân đối tiết phùng cảm tình. tỷ phu 40 tuổi kết hôn. Nói bọn họ nhàn thoại người như nhiều. Bọn họ khẳng định không nghĩ tới ta đại tỷ lợi hại như vậy. Im lặng thì thôi. Ra tiếng kinh người. Này thật đúng là một năm ôm hai. Hạ kiến quốc chưa thấy qua mục thanh vân. Không hiểu biết tình huống, nhưng không đại biểu hắn không hiểu này phân mừng đến quý tử vui mừng. Diệp Thúy Thúy vừa lúc ra cửa tính toán đi mua đồ vật, từ cửa đi ngang qua, nghe tiếng hỏi, ai một năm ôm hai a. Tề Thục Phương quay đầu thấy đến nàng, cười nói, là ta đại tỷ. Nàng năm trước kết hôn, ta không phải đi thủ đô một chuyến sao. Mới vừa phát tới điện báo, sinh một đôi song sinh tử. Ai ra, kia thật đúng là đại hỷ, sinh con là hỷ sự. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Thăng cấp vì tiểu gì tề thuộc phương mặt mày hớn hở, nhìn theo Diệp Thúy Thúy càng lúc càng xa, đi vào nhà chính cùng Hạ Kiến Quốc nói muốn trông thấy song bảo thai là như thế nào một bộ bộ dáng, là giống nhau như lúc cùng chứng song bảo thai đâu. Vẫn là diện mạo bất đồng dị chứng song bảo thai. Cái này mộ tuyết tẩm, lại không kém tiền, phát cái điện báo đều luyến tiếp nhiều phát mấy chữ. Nhìn một cái, nàng đã phát cái gì? Sơ mời mừng đến song sinh tử liền như vậy mấy chữ. Nếu không phải nàng sớm biết tiết phùng mang thai, hơn nữa là song bào thai, còn tưởng rằng là mộ tuyết tầm chính mình sinh song sinh từ đâu. Hạ kiến quốc mỉm cười, gần nhất chỉ sợ là không có khả năng gặp được. Người mới vừa điều tra ra có thai, cho dù có kỳ nghỉ, cũng không thể ngàn dặm xa xôi mà đuổi qua đi. Đừng nói không kỳ nghỉ, chúng ta gửi điểm thứ gì đi. Khi nào ăn hỉ mặt. Ăn trăng tròn rượu. Tê Thục Phương đưa hắn cánh tay vào nhà, không quên đem nghĩ ra môn dương ai bảy cân kéo trở về, thẳng đến vào nhà chính, mới nhỏ giọng nói, từ năm trước bắt đầu, thủ đô tình hình liền không được tốt, mấy người kia thế lực chưa từng có cường đại, nhằm vào cái này, nhằm vào cái kia, hiện nay vài vị đã về hưu không ở trước lao tướng quân đều cẩn thận chặt chẽ, nào dám làm cái gì trăng tròn rượu bốn phía chúc mừng tân sinh, ta phỏng trưng khẳng định sẽ không làm tiệt rượu. Chính là có ngày nghỉ không mang thai, lúc này ta cũng không thể đi. Đừng tưởng rằng nàng tham gia quá vũ hội liền rất vinh báo à, tham gia quá vũ hội cùng người lãnh đạo khiêu vũ người nhiều lắm đâu, không bởi vì điểm này được đến đặc thù chiếu cố, nàng liền tham gia hai lần mà thôi. Đứng ở người khổng lồ trên vai, tê thục phương rõ ràng hơn này đoạn lịch sử kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Nói tới đây nhớ tới hạ kiến quốc nói tặng đồ, nàng có điểm buồn rầu mà nhữ như mày. Đại tỷ phía trước liền ở tin nói trong nhà chuẩn bị đến phi thường chu toàn, cái gì cũng không thiếu, chúng ta trong tay không gì thứ tốt đưa. Hạ kiến quốc trầm ngâm một lát, nói, đại tỷ tặng 7 cân một khối trường mệnh hóa, mang theo nặng chịu chúc phúc, chúng ta trong tay là có hoàng kim, đáng tiếc tìm không thấy thợ kim hoàn, chính là tìm được rồi, cái nào thợ kim hoàn dám trộm đánh kim khí. Đại tỷ thật là gan lớn, không biết tìm ai cấp 7 cân đánh trường mệnh hóa, vừa thấy chính là tân đánh. Lại nói, hồi đưa kim khí có vẻ không đủ chân thành. Ta cũng là ý tứ này. Tê Thục Phương ngay sau đó cười một tiếng, nhân ra là không bột đấu gột nên hổ, chúng ta là có mẹ khó suy. Nghĩ tới nghĩ lui, hai vợ chồng quyết định dùng siêu tập hoa cúc lê mục, thỉnh hạ phụ hỗ trợ làm hai cái tinh tế điểm nhưng tháo dỡ phương tiện vận chuyển nôi, có thể treo ở cùng cái trên giá, đến lúc đó cấp tiết phùng gửi đi. Hiện tại là nông nhàn thời điểm. Hạ phụ không nói hai lời liền động thủ. Hạ kiến đảng vợ chồng cùng hạ kiến quân vợ chồng đều biết tề thuộc phương tìm được rồi bị nàng nhà mẹ để cha mẹ bán đi cùng nàng tương nhận lại gạt nhà mẹ để đại tỷ. Không chỉ có gả cho thủ đô cao cấp cán bộ, còn mang tề thuộc phương đi thủ trưởng vũ hội tăng trưởng kiến thức. Đối hạ phụ cấp làm nôi sự tình không có một chút ý kiến, thậm chí hận không thể cấp hạ phụ trợ thủ. Chuyện này, ở nông thôn liền hạ phụ cùng bọn họ hai đối vợ chồng biết. Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương không chưng dương, vô luận là hai chị em tương nhận, vẫn là đã từng tham gia quá thủ trưởng cuối tuần vũ hội. Làm ơn quá Hạ Phụ sau, Tề Thục Phương liền trước viết thư cấp tiết phùng hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống, lại đem chính mình mang thai tin tức nói cho nàng. Bởi vì là tặng người nôi, Hạ Phụ làm được phá lệ dụng tâm, mài rũ đến thập phần bóng loáng, ước chừng hoa nửa tháng mới hoàn thành, đưa đến Hạ Kiến Quốc ra, nhìn lắp giáp tốt sống nôi. Hai vợ chồng khen không dứt miệng, tháo rỡ sau đóng gói hảo, cấp có xe gửi vận chuyển gửi qua đi. Cùng nôi cùng nhau gửi đi, còn có hông gió thịt khô vịt, xuân gà rừng cùng linh tinh vụn vật rất nhiều đồ vật. Hạ phụ không ngủ lại, cùng ngày liền đi trở về. Buổi tối, Hạ kiến quốc bàn tay to đặt ở thê tử bụng, chúng ta này một thai nếu là sinh cái xong bảo thai thì tốt rồi, mặc kệ là nam hải vẫn là nữ hải, giống nhau như đúc, xuyên giống nhau quần áo, khẳng định đẹp. Nghĩ đến như thế nào như vậy mỹ đâu. Tê Thục Phương dãn ra tứ chi, đại tỷ sinh xong bào thai. Ngươi đã kêu ta cũng sinh một đôi. Chuyện tốt như vậy nhân lúc còn sớm đừng nghĩ, miễn cho đến trước mặt cảm thấy thất vọng. Mộ ra có nhân sinh quá xong bào thai, ta nhà mẹ đẻ nhưng không có. Cẩn thận hồi tưởng một lát, điểm một chút đầu, là không có. Chính là chúng ta láo hạ ra có A. A. Tê Thục Phương kinh ngạc chống thân thể, nửa nghiêng người nhìn hắn. Nhà ta có song bảo thai, ta như thế nào chưa thấy qua. Song bảo thai nhiều khó được a, ta đến bây giờ cũng chưa gặp qua. Nhà ta vốn đang có cái tứ thúc, cùng tam thúc là song bảo thai, bất quá sinh hạ tới ngày hôm sau liền đã chết, chứ phong. Hạ Kiến Quốc thực xác định chính mình ra ra quá song bảo thai, tam thúc ra có hai cái đường đệ là song bảo thai, chính là lớn lên không giống. xa một chút gần trong phòng cũng ra quá song bảo thai nữ nhi, đã sớm gả chồng. Ngươi chưa thấy qua. Tê Thục Phương nghe được sừng sốt sừng sốt, nói như vậy, hạ ra có song bảo thai gen nào. Ngươi xem, nhà ta liền không ra song bảo thai, nhị thúc ra cũng không có, lão hạ ra nhà khác ra song bảo thai tỷ lệ cũng thấp đến đáng thương, ngươi cũng đừng vọng tưởng. Nàng không ôm bao lớn hy vọng, nàng trở về phía trước trừng hắn một cái, rất bụng ai mệt chịu tội người không phải ngươi, ngươi liền đứng nói chuyện không eo đau. Hoài một cái hải tử liền đủ mệt mỏi. Ngươi làm ta sủy hai cái. Nhà ta bảy cân là trước tiên sinh ra, song bào thai trước tiên sinh ra khả năng tính lớn hơn nữa, nếu thai trung dinh dưỡng không đủ, hậu quả chính ngươi tưởng. Hạ kiến quốc hoàng sợ, kia vẫn là sinh một cái đi, cấp bảy cân sinh cái tiểu muội muội. Tê Thục Phương mắt lẽ nhìn hắn, chỉ trích nói, ngươi muốn nữ nhi. Chẳng lẽ sinh đứa con trai ngươi liền từ bỏ. Ngươi bất công. Đối mặt thê tử không hề dấu hiệu vô cớ gây rối. Hạ Kiến Quốc thập phần bao dung, lập tức mặt không đổi sắc mà sửa miệng, không có. Ngươi nói tiếp quá nhanh, ta lời nói cũng chưa nói xong, ta phía dưới nói là hoặc là sinh cái tiểu đệ đệ. Suy, vô cớ gây rối để thuộc phương cùng Hạ Kiến Quốc nói đông nói tây một phen, thực mau liền đánh áp, đứng dậy giải cái tay mới một lần nữa trở lại trên giường. Hạ Kiến Quốc tắt kiểm tra bên cạnh tiểu trên giường bị rào chắn vây quanh đại nhi tử, nhìn đến hắn ngủ thật sự an ổn. Trở lại trên giường ôm tề thuộc phương say xưa đi vào giấc mộng, dù sao nàng này thai không mãn ba tháng, cái gì đều không thể làm. Tiết phùng thu được nôi, đám người lắp giáp hảo, phi thường thích, lập tức đã kêu mộ thanh vân đem nôi tính cả cái giá dịch đến trước giường, sau đó trải lên tiểu đẹp chăn, đem hai cái nhi tử bỏ vào đi. Từ năm trước sáu tháng cuối năm bắt đầu, mộ thanh vân trên cơ bản chính là nhàn rỗi ở nhà, chức vụ sớm bị người thay thế. May mà bọn họ mộ ra vốn dĩ liền không đứng thành hàng, không có đã chịu sắc bén công kích, gần là mất đi trước vụ. Mộ Thanh Vân mừng rỡ ở nhà nhiều bồi bồi thê nhi, ai giống hắn như vậy có bản lĩnh A. Một lần ôm hai nhi tử, một tay ôm một cái. Ngươi tưởng cái gì đâu? Tiết Phùng hỏi. Mộ Thanh Vân không cẩn thận thuận miệng nói, hai nhi tử một tay ôm một cái. Tiết Phùng cười mắng, nói hiệu nói vượng, tiểu tâm mẹ tấu ngươi một đốn. Cái nào tiểu hài nhi sinh hạ tới không phải hai cái tay nâng, ngươi còn một tay ôm một cái. Ngươi tưởng một tay ôm một cái, ít nhất đến chờ bọn họ một tuổi về sau, xương cốt trường rắn chắc. Mộ lao phu nhân bưng một chén lớn canh gà mì sởi tiến vào, tiểu tiết, thanh vân nói cái gì ngốc lời nói. Tiết Phùng lập tức học cho nàng nghe, mộ lao phu nhân mỉm cười nói, một hai năm sau là có thể một tay ôm một cái, hiện tại cũng không thể. Tới... Mới vừa dùng gà đen canh hạ mì sợi, đánh mấy cái trứng gà, sớm nhất ăn. Một cái hài tử hoa khóc lên, một cái khác đi theo khóc, hết đợt này đến đợt khác. Mộ lao phu nhân đem bát cơm nhét vào tiết phùng trong tay, xoay người không lưng bế lên một cái tiểu tôn tử, giận chưng mộ thanh vân, ngươi cái ngốc tử, thất thần làm gì. Còn không ôm ngươi nhi tử. Hải tử sinh ra đã co vài thiên, mộ thanh vân ôm hải tử tư thế tuy rằng có chút cứng đờ, nhưng còn tính chính xác. Mộ lao phu nhân ôm chính là tiểu tôn tử, tiêu mộ hổ, mộ thanh vân trong lòng ngực là mộ long. Hai tiểu tử lớn lên thập phần tương tự, ngũ quan không giống tiết phùng, cũng không giống mộ thanh vân, kỳ dị mà di truyền mộ lao diện mạo, kia phó mày dầm mắt to cơ hổ giống nhau như lúc, nhưng đem mộ lao thích hỏng rồi, nếu không phải không có phương tiện ra vào con dâu phòng, khẳng định mỗi ngày đều tới xem tôn tử. Cho dù không có phương tiện, Cũng kêu lão thê nhi tử đèm tôn tử ôm tới cửa cho chính mình xem. Nhìn tinh xảo bóng loáng nôi, mộ lao phu nhân cười nói, Ngươi tiểu muội thật có lòng, này hai nôi làm được cũng thật hảo, Treo ở một cái trên giá, quả nhiên phương tiện rất nhiều. ân Tiết phùng nỗ lực nuốt xuống trong miệng trứng gà, thiếu chút nữa bị nẹn họ. Chầm một chút, chầm một chút, không ai cùng ngươi đoạn. Mộ thanh vân vội vàng nói, tiết phùng hào sảng nói, không có việc gì. Trước kia không đoạt đã có thể ăn không đủ no, điểm này tính gì a? Ngươi tiểu nội cũng mang thai đi. Trong nhà dinh dưỡng phẩm, cho ngươi tiểu nội gửi điểm đi. Mộ Lão Phu nhân nhớ tới trước đó vài ngày thu được tề thuộc phương tin, tiết phùng thật cao hứng mà chiều cáo thiên hạ. Đa tạ mẹ, một hồi ta làm thanh vân chọn mấy thứ cho nàng gửi đi. Bên ngoài sơn vũ dục lai phong mãn lâu, mộ long cùng mộ hổ hỉ mặt không làm, trăng tròn không làm. Mộ lao cùng mộ lao phu nhân đều lòng coi ấy náy, tưởng cấp điểm bồi thường, lại bởi vì nhị lao trợ cấp người khác, mỗi tháng tiền lương đều là tinh quang, lại bởi vì xuất thân nghèo khổ, hết thảy đều đi theo người lãnh đạo đi, trong tay cũng không có gì thứ tốt có thể làm lễ vật. Tiết phùng trong tay thứ tốt có rất nhiều, nhưng đều giấu ở tiết gia, không có đưa tới mộ gia. Nàng vẫn luôn đều thực cẩn thận, sẽ không tự tìm phiên thoái, đồ vật tàng đến thập phần bí ẩn liên tiết phụ cũng không biết nàng cất chứa những cái đó bảo bối, nếu không phải tề thục phương đưa nàng phỉ thúy vòng tay, nàng khẳng định sẽ không đem chính mình trang sức hộp lấy ra tới tùy ý tề thục phương chọn lựa, lại mang tề thục phương đi chợ đen cùng cửu hóa thị trường mua đồ vật. chương 104 chương, mộ ra có tôn, long hổ song sinh. Tề thục phương không có tiết phụng này phân vật khí, nàng trong bụng chỉ suy một cái. Mang thai thời điểm, rõ ràng có thể nhìn ra tới. Nếu hài xong bào thai, bụng nhất định đặc biệt rõ ràng, hơn nữa trung y hay bắt mạch, tây y kiểm tra đều có thể nhìn ra tới là một cái vẫn là hai cái. Đứa nhỏ này sinh ra với 10 tháng 20 ngày dạng sáng 1 giờ nhiều, là cái 6 cân 9 lượng nữ hài tử. Được như ý nguyện 7 cân cao hứng hóng rồi, tự động bò đến hạ phụ đẩy bài trên xe cùng đi cấp tề thuộc phương đưa đường đỏ gạo kê cháo chờ, gặp người liền nói, ta có tiểu muội muội lạc, tiểu muội muội, tiểu muội muội. Ta đi xem tiểu muội muội, Tiểu muội muội nhăn rung gió, hồng toàn bộ, xấu hề hề, nhưng ở bảy cân trong mắt chính là cái bảo bối. Tiểu muội muội, tiểu muội muội, Tiến bệnh viện, bảy cân liền chạy về phía phòng sinh, trong miệng không ngừng tê Chậm một chút, chậm một chút. Hạ phụ theo ở phía sau, một cái kính mà giàn dò, sợ hắn té ngã. Bảy cân không quan tâm mà chạy đến trước giường, khuôn mặt đỏ bừng, nhón chân tưởng bò đến trên giường. Đáng tiếc người khắc lùn chân đoản, mặc kệ như thế nào nỗ lực cũng chưa biện pháp đạt tới mục đích, méo miệng, trong mắt hàm chứa hai phao nước mắt kêu ba ba, rốt cuộc ở hạ kiến quốc dưới sự trợ giúp, thành công quăng chân bỏ lên trên giường, động tác thập phần chi nhanh nhẹn. Mu mu, mu mu, tiểu muội muội vì cái gì không nói lời nào? Ta ở kêu nàng. Bảy cân ghé vào tã lót trước, mắt to nhìn chằm chằm tã lót tiểu muội muội, hắn tưởng giơ tay đi chạm vào tiểu muội muội cái mũi lập tức liền đã chịu phụ thân ngăn cản, không nhẹ không nặng, đừng chọc ngươi muội muội. Hạ Kiến Quốc nói, Tề Thục Phương tắc tái nhợt một khuôn mặt, uống xong gạo kê cháo, nằm nghỉ ngơi, thuận tiện trả lời nhi tử vấn đề. Tiểu muội muội đang ngủ nha, ngươi trước kia cũng thích ngủ, chờ tiểu muội muội cùng ngươi giống nhau đại liền sẽ nói chuyện. Bảy cân vẻ mặt thất vọng, tiểu muội muội khi nào mới có thể cùng ta giống nhau đại a? Lại quá ba năm, ba năm là nhiều ít ta. Ba năm nghe được tam cái này con số, bảy cân nhanh chóng vươn bốn căn ngón tay, phát hiện sai rồi, chạy nhanh thu hồi một tay, chính là không rõ ba năm là bao lâu thời gian. Tê Thục Phương mỉm cười nói, chờ ngươi lại lớn một chút liền biết ba năm là đã bao lâu. Bảy cân còn tưởng hỏi lại, lại bị hạ kiến quốc bế lên phóng tới hạ phụ trong lòng ngực, sờ soạn hắn đầu một chút, lại cho hắn mặc vào giày, mẹ ngươi rất mệt, yêu cầu hảo hảo ngủ, ngươi cùng ông nội về nhà. Ngày mai lại đến xem tiểu muội muội, ta không. Bảy cân vừa dâm chân, từ hạ phụ trong lòng ngực trượt xuống, chạy về phía mép giường, ta muốn xem tiểu muội muội. Vừa đến trước mặt, ta lót em bé liền khóc đi lên, tiếng khóc cùng bảy cân lúc sinh ra tiếng khóc so sánh với, suy yếu không ít. Tề Thục Phương đau lòng nói, Kiến Quốc, mau đem nàng ôm lại đây phóng tới ta trong lòng ngực, hẳn là đói bụng, trước làm nàng ăn mãi. Nghe được nàng nói lời này. Hạ phụ một phen bớt lên bảy cân đi ra ngoài, không màng bảy cân giấy rủa hạ kiến quốc tắc lưu lại đóng lại cửa phòng, sau đó đem khóc thút thít nữ nhi bế lên tới, hàm đến lũ, Đầu sau, dùng sức mà liếm mút, quả nhiên không hề khóc thút thít. Tuy rằng lúc sinh ra so bảy cân nhẹ một hai, nhưng là nàng liếm mút sữa lực độ cùng bảy cân không phân cao thấp. Ăn xong sau, hạ kiến quốc thuần thục mà ôm đi nữ nhi, đau lòng mà nhìn tề thuộc phương, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hài tử ta mang, bảy cân bên người có cha chiếu cố, ngươi cứ việc yên tâm. Ân. Tê thục phương nằm, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nàng hoài này một thai thời điểm liền rất cố hết sức, phun đến trời đất tối tăm, tiền tam nguyệt có một tháng rời ăn không ngon, đều là ngạnh nhét vào trong bụng, sáu bảy tháng khi còn ở phun, sinh thời điểm càng thêm mạo hiểm. Bảy cân lúc sinh ra là đầu chiều hạ, thực thuận lợi liền họa sản xuất nói, tiếng khóc vang rội. Tiểu áo đông lại là một con tiểu cánh tay trước ra tới, lâm bác sĩ thật cẩn thận đem nàng cánh tay đẩy mạnh sàn đạo, thật vất vả mới làm trước tiên ra tới, chính là sinh hạ tới lại là cuống rốn vòng cổ, hơn nữa vòng hai vòng, mặt đều thanh, cơ hồ không có hô hấp. Lâm bác sĩ lại là đau chân đế tâm, lại là chụp ngồng lại là làm hô hấp nhân tạo, phí rất lớn sức lực, thật vất vả mới truyền đến tiểu áo đông mỏng manh tiếng khóc, quá lớn nửa giờ mới hoán lại đây, hô hấp vững vàng. Tiếng khóc bình thường. Hạ Kiến Quốc ở bên ngoài không biết tình huống, sinh xong sau tiến vào mới biết được, chân đều dọa mềm. Bởi vì lúc sinh ra đặc biệt mạo hiểm, cho nên trừ bỏ 7 cân bên ngoài, mọi người đều thập phần thương tiếc tân sinh tiểu nữ hoa. Hạ Phụ lập tức liền cho nàng định cái nhũ danh tiêu bình an, hy vọng nàng bình bình an an mà lớn lên. Tê Thục Phương lúc này bị thương nguyên khí, ở trong viện ở ba ngày, thẳng đến lâm bác sĩ nói mẹ con bình an mới xuất viện về nhà. Bình An sinh ra ở 050 tiết thời điểm, khoảng cách tiết âm lịch đã đến còn có vài tháng, mà quốc khánh tiết đã qua đi 20 ngày, phó thực phẩm cung ứng liên tục hơn nửa năm, không có bất luận cái gì tăng giảm, cho dù hạ kiến quốc mượn biến thân lân bạn tốt cung ứng hệ độ, mua được tay đồ vật không kịp bảy cân sinh ra trước sau 1 phần 3, thậm chí không có gà vịt ngỗng. May mắn chính là, quê quán gia cầm đã trưởng thành, hạ phụ một chút đều không đau lòng mà bắt gà bắt được vịt đưa lại đây. Vương Xuân Linh cùng trường Thúy Hoa so 7 cân lúc sinh ra còn hào phóng, tặng không ít. Lo lắng dùng một lần đưa quá nhiều bị hàng xóm láng giềng biết, hạ phụ là lâu lâu tới một chuyến, mang mấy chỉ. Hôm nay sáng sớm, hạ kiến quốc mới vừa giết một con gà mái giả hầm ở lầu niêu, liền nghe được có người gõ cửa. Tiết phùng về thủ đô phía trước rất dài một đoạn thời gian thường xuyên tới nhà bọn họ xem 7 cân, thuận tiện ăn bữa cơm, thức bắt bẻ mà nói nôm nổi hầm gà không bằng lầu niêu. Hạ Kiến Quốc cùng ngày liền đi mua một cái tử sa nồi, hầm ra tới gà quả nhiên soi nhôm nồi hầm ra tới tươi ngon, cháo cũng giống nhau, càng tốt uống, từ đó về sau, liền dùng lẩu niêu ngao cháo hầm canh. Hạ Kiến Quốc qua đi mở cửa, không cấm kinh ngạc nói, đại tỷ, Thục Phương cùng hài tử thế nào? Tiết Phùng trong lòng ngực ôm một cái khoác miên áo chàng hài tử, mặt sau mộ thanh vân trong lòng ngực cũng ôm một cái, hai người còn con thật lớn vô cùng bao vây vừa thấy bao vây buộc chặt phương thức chính là trong quân sở hữu. Khá hơn nhiều. Đại tỷ, tỷ phu, mau tiến bảo. Hạ Kiến Quốc chạy nhanh bắt lấy Tiết Phùng trên lưng Bao Vây, Mộ Thanh Vân trong mắt hiện lên một tia cảm kích.